Diệp âm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không sai biệt lắm. Không biết hiện giờ lưu ly định giá bao nhiêu. Cố triệt ôn thanh nói, nhưng cùng phỉ thúy ngọc thạch đồng giá. Diệp âm trong lòng liền hiểu rõ. Nàng bắt đầu cấp cố triệt giảng thuật pha lê chế tạo phương pháp, trước nói, phương giải thạch vôi sống ngươi hiểu biết sao. Cố triệt gật đầu. Tiếp theo là soda, nhưng từ mạn kiềm hồ nước tinh luyện, cuối cùng chính là chủ liêu thạch anh sa. Diệp âm. đem mấy thứ này trải qua nhất định tỷ lệ đặt cực nóng trung thiêu chế thành như kim thủy như vậy trạng thái dịch cái này độ ấm yêu cầu rất cao yêu cầu 1.500 độ nhưng chỉ cần tạo hảo diêu lấy than đá đốt cháy hơn nữa máy quạt gió là có thể đạt tới diệp âm lúc này liền bội phục cố triệt lúc trước tuyển chỉ làm căn cứ địa khi đem than đá cùng vạn sắt này hai cái quan trọng nhất nhân tố suy xét đi vào theo diệp âm giảng thuật cố triệt tâm cũng đi theo lung lay hắn là tin tưởng diệp âm đã có thể tưởng tượng đến pha lên làm được bộ dáng. đến lúc đó đem mấy thứ này bán đi ra ngoài đổi lấy đại lượng lương thực tiền tài binh lính giáp trụ quần áo từ từ đều có rơi xuống bọn họ cũng có thể thu nạp càng nhiều bạt cánh cố triệt nắm lấy diệp tầm tay chúng ta này liền đi tìm kiếm diêu địa chỉ diệp âm hảo hiện giờ là vào đông lấy kiểm liền càng phương tiện chút diệp âm cùng cố triệt chạy lên chạy xuống ngay nọ bọn họ trải qua đường phố khi đông nhiên nghe được hử hử thanh diệp âm quay đầu lại một đầu tiểu hắt heo vọt lại đây Cố triệt không hề nghĩ ngợi che ở diệp thâm phía trước, kéo lấy hắc heo lỗ thai, đem nó đẻ ở dưới chân. Tiểu kim tử thở hồng hộc chạy tới, cảm ơn lão đại. Cố triệt nhíu mày, như thế nào đem heo thả ra? Cũng chính là gặp được bọn họ, nếu là bình thường phụ nữ và trẻ em, hôm nay sợ là muốn xảy ra chuyện. Tiểu kim tử chạy nhanh nhận sai, theo sau nói, lão đại, này heo con là thật sự có thể lan lộn, căn bản không có dê bỏ dịu ngoan. Cố triệt cùng tiểu kim tử nói chuyện với nhau khi... diệp âm vây quanh cố triệt chân hạ hát heo đánh giá trong chốc lát sau đó nhấc lên hát heo cái đuôi cố triệt cùng tiểu kim tử đồng thời một tĩnh diệp âm nhướng mày khó trách như vậy táo bạo nguyên lai là không thiến cố triệt cùng tiểu kim tử đồng thời chấn động diệp âm hoạt động một chút tay chân vừa lúc gần nhất sự tình phiền lòng bắt ngươi luyện tập tiểu kim tử chấp chấp mắt âm cô nương lời nói là hắn lý giải cái kia ý tứ sao thực mau tiểu kim tử sẽ biết diệp âm đi theo bọn họ trở về chuồng heo trong tay còn cầm một phen tiểu đao nàng ở hỏa thượng tiêu độc còn phân phối những người khác đi đem heo con trói. chúng heo tổng cộng có bốn đầu heo con tất cả đều là công vì thế diệp âm đem bốn đầu heo con toàn thiến diệp âm một bên rửa tay một bên nói theo lý thuyết hẳn là sớm chút thiến bất quá cũng không quan hệ các ngươi mấy ngày nay chú ý vệ sinh không cần cảm nhiễm hiện giờ là vào đông nhiệt độ không khí thấp đảo không cần quá lo lắng Tiểu kim tử ngơ ngác sau một lúc lâu hồi bất quá thần hắn không rõ Âm cô nương một cái nữa nhi ra, như thế nào cấp heo con thế đi như vậy. Như vậy thuần thục đâu. Hắn cũng không biết là não chịu vẫn là như thế nào, theo bản năng nhìn về phía cố triệt. Cố triệt hồi lấy ôn hòa ánh mắt, tiểu kim tử tức khắc lông tơ thẳng dựng, lại không dám loạn xem. Diệp âm xem xét liếc mắt một cái đáng thương vô cùng heo con, mở miệng nói, mấy ngày nay cơm heo đều nấu quá lại uy. Dừng một chút, diệp âm định ra, về sau cơm heo đều nấu quá lại uy. Tiểu kim tử chạy nhanh gật đầu. Ghi nhớ âm cô nương giản dò. mươi 72 thành vương đi về phía đông. Lão đại, có tình huống. Quanh hoa vội vàng mà đến. Cố triệt đang xem chứng mục, nghe vậy ngừng đầu. Chuyện gì? Quanh hoa tả hữu nhìn xem. Cố triệt làm những người khác lui ra, đóng lại cửa phòng. Cố triệt, nói đi. Quanh hoa lập tức nói. Lão đại, mỏ than cùng quạng sát bị khởi nghĩa con người chiếm lĩnh. Cố triệt, ân. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Than đá. quan sát từ trước đến nay đều là quan trọng tài nguyên, bọn họ có thể kéo dài tới hiện tại đã là cố triệt cố sức chu toàn cùng vận khí tương trợ, đáng tiếc cánh tay trung ninh bất quá đủi nếu khởi nghĩa quân hoặc là quan phủ người không đoạt lại đi, mới kêu đầu vóc có vấn đề. Quanh hoa gấp đến độ không được, lão đại, kia làm sao bây giờ nha? Hắn trong lòng chính là cảm thấy cố triệt về sau có thể xưng vương, hắn muốn đi theo cố triệt làm, hiện tại mất mỏ than quan sát, hắn so cố triệt còn xuất ruột. Cố triệt lược làm cân nhắc. ta nhớ rõ Lưu Ly li đã làm tốt một đám, Cố Triệt cùng Diệp âm thương lượng quá, đối ngoại đem pha lê đều xưng Lưu Ly, li, tránh cho nói lỡ miệng. Quách Hoa sửng sốt, không rõ đề tài như thế nào nhảy lên, vẫn là thành thật đáp, không sai, lao đại làm ra tới đồ vật đều cực hảo, không phải Quách Hoa ở thổi phồng, mà là Cố Triệt mười mấy năm thế gia sinh hoạt bồi dưỡng ra hắn cực hảo thẩm mỹ. Pha lê ở hậu kỳ nắn hình khi Cố Triệt thêm mặt khác thuốc nhuộm, thả tự mình thiết kế hình thức, cuối cùng làm ra tới thành phẩm, hoặc là tiên khí phiêu phiêu. hoặc là phức tạp mỹ lệ. Cố triệt phân phó, ngươi đi chọn mấy cái ra tới, sau đó cùng thẩm dần phân biệt cấp mỏ than cùng quảng sắt bên kia người phụ trách đưa đi. Đừng như vậy thành thật, toàn bộ liền lấy ra tới, tốt nhất phân mà hoa chi. Cố triệt dừng lại, sau đó chiều quách hoa với tay, ngươi lại đây chút, ta trên giấy cùng ngươi biểu thị. Quanh hoa bọn họ phía trước đều là bình thường ba cánh, tập võ biết chữ cũng không bao lâu, cho nên rất nhiều đồ vật muốn công đạo tinh tế, bằng không bọn họ không hiểu. bất quá cũng không phải tất cả đều là tệ đoan mỗi lần giảng giải sau quanh hoa bọn họ đối cố triệt liền sẽ càng kính trọng sợ hãi cố triệt nước mắt nghe hiểu sao quanh hoa thật mạnh gật đầu nghe hiểu cố triệt đi thôi là lão đại quanh hoa hùng dũng ngoái vệ, khí phách hiên ngang đi rồi cố triệt méo nhóm mũi trong đầu suy tư nhưng dùng người không bao lâu thật đúng là nghĩ tới một người tôn tốn văn linh vị hôn phu tôn tốn hiện tại ở làm hậu cần việc nhỏ vụn lại phức tạp thực khảo nghiệm kiên nhẫn cùng tâm tính cố triệt nghĩ nghĩ đứng dậy đi tìm người không nghĩ tới cố triệt phát không gã sai và nói cựu đông ra tôn công tử đi xử lý quê nhà mâu thuẫn cố triệt ngứng mày chờ đến cố triệt tìm quá khứ thời điểm sự tình đã tới rồi kết thúc tôn tốn cuối cùng chấn an ầm ĩ hai bên vài câu việc này liền đi qua trong đám người hắn liếc mắt một cái nhìn đến cố triệt ánh mắt sáng lên chủ nhân nay đại khái chính là cậu tệ đoan trí nhất cố triệt tạm thời không thể ngoi đầu Cho nên mọi người đối hắn xưng hô cũng các có bất đồng Hai người ở bên đường đi tới Tôn Tốn nói lên dân sinh việc Ngoài ruộng hoa màu thực không tồi Năm nay hẳn là có thể quá cái hảo năm Cố triệt không nói Tôn Tốn, chủ nhân Cố triệt nhìn phương xa, đông nhiên nói A Tốn nhưng nghe qua phỉ quá như sơ Binh quá như lược Tự nhiên là nghe qua Tôn Tốn khó hiểu, chủ nhân đột nhiên nói lên cái này là có gì ý sao Cố triệt thấp giọng thở dài Nếu là phỉ biến binh A tốn cảm thấy hay không sẽ làm trầm trọng thêm. Tôn tốn xứng sở ở tại chỗ. Cố triệt không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rời đi. Tôn tốn về đến nhà khâu ngồi một đêm. Hắn suy nghĩ rất nhiều, tưởng đã từng xem qua thư, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Tự cổ trí kim bùng nổ quá mấy trăm lần khởi nghĩa, nhưng cuối cùng thành công bất quá ít ỏi. Bên ngoài trời sáng, tôn tốn mở to một đôi đỏ bừng mắt đi tìm cố triệt. Diệp âm khó được không có thao luyện mọi người, mà là đi ngoài thành đồng ruộng. Trong trọt này một khối nàng hiểu không nhiều lắm, cấp không ra cái gì tinh diệu tuyệt luân kiến nghị, chỉ có thể đi đồng ruộng đi một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua một ít cảnh tượng kích phát tương quan ký ức. Đáng tiếc kết quả không bằng người ý về nhà thời điểm, Diệp Âm vẫn là bề hoài Cố Triệt dò hỏi nguyên do, Diệp Âm hàm hồ nói. Cố Triệt thở dài, "Âm âm, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhân lực có khi thẫn. Nếu ngươi toàn trí toàn năng, những người khác chẳng phải là che mặt hổ thẹn." Diệp Âm hơi giật mình, theo sau rời đi mắt Nào có như ngươi nói vậy. Cố triệt nhìn nàng, trong mắt giống hàm một hồ xuân thủy, nghiêm túc nói, âm âm, cái gì cũng biết, có thể văn hội võ, còn sẽ làm buồn bán lý. Hắn nghĩ đến cái gì, ngươi cùng ta tới. Hắn nắm Diệp Âm tay vào thư phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái gỗ đỏ hộp, tặng cho ngươi. Diệp Âm trần chờ. Nhưng thịnh tình không thể chối tử, vẫn là tiếp nhận. Nàng không có lập tức mở ra, mà là đem hộp mang về chính mình nhà ở, đặt lên bàn. Nàng nhìn chầm trầm hộp phát đốc. Buông xuống đầu ngón tay vướt ve một chút 15 phút sau diệp âm không để quá lòng hiếu kỳ mở ra hộp hợp cái vạch trần lộ ra bên trong nằm tiểu lư hương nó toàn thân là phấn nộn nộn nhan sắc diệp âm trước kia cho rằng chính mình tính cách trầm mặc ước chừng là sẽ không thích hồng nhạt như vậy thủy nhuận nhan sắc nhưng giờ phút này nàng sắc thật tâm động một chút ban ly hình thức lại làm hồng nhạt nhập vào cơ thể thập phần đáng yêu diệp âm đôi tay phủ ra tay thiếu vạch trần lư hương cái lộ ra nội bộ như vậy xinh đẹp lư hương Nếu ngày nào đó thật muốn hơn hương, cũng nên là chút tươi mát hương vị ngọt ngào mới hảo. Diệp âm thưởng thức trong chốc lát, đem lư hương một lần nữa thả lại hộp thu hảo. Nàng không biết cố triệt khi nào làm thành, nhưng thực hưởng thụ cố triệt này phân tâm ý. Hy vọng những cái đó pha lê chế phẩm có thể bán cái hảo giới. Đây là tự nhiên, cố triệt đem trong tay pha lê vật trang trí thông qua văn đại lang bọn họ những cái đó thương nhân bán đi ra ngoài, nhanh chóng kiếm lấy đại lượng tiền tài. trong đó một kiện nhũ hiến đầu lâm lưu ly vật trang trí thế nhưng qua tay rơi xuống thiên lâm quân đầu mục trương Nguyên Khánh trong tay. Trương Nguyên Khánh vào Nam ra bắc gặp qua không ít thứ tốt, nhưng đối với trước mắt lưu ly vật trang trí vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hắn hảo sinh thưởng thức một phen quá đủ nghiện, mới đối bên người nhân đạo, đi đem thiệu hòa gọi tới, cho hắn nhìn xem thứ tốt. Đúng vậy. 15 phút sau, một thân cẩm y thiếu niên đạp bộ mà đến, mặt mày càng thêm tàn nhẫn, nhìn thấy trương Nguyên Khánh sau túi đầu, nhi tử gặp qua nghĩa phụ thiệu hòa mau tới trương nguyên khánh vẻ mặt tươi cười tách ra trên người một bộ phận phỉ khí đại thiệu hòa đến gần trương nguyên khánh đem trong tay vật trang trí cấp thiệu hòa nghĩa phụ tân được cái thứ tốt ngươi cũng nhìn một cái thiệu hòa tiếp nhận lưu ly sơ sơ tiểu yến tử ít khi ngầm đầu thật xinh đẹp theo sau liền đem vật trang trí trả lại cho trương nguyên khánh trương nguyên khánh cấp những người khác đưa mắt ra hiệu thính đường chỉ còn bọn họ hai người trương nguyên khánh thở dài a hòa không thích thứ này thiệu Hoa thoáng cân nhắc nói ngươi này biểu tình nhưng không giống thích ta. trương nguyên khánh đem vật trang trí đặt ở bên người trên bàn ý bảo thiệu hòa cũng ngồi xuống thiệu hòa mày nhíu lại nghĩa phụ nhi tử xác thật là thích chỉ là không tốt biểu đạt hào hào hảo, ngươi nếu thích này vật trang trí liền đưa ngươi trương nguyên khánh thập phần hào khí quả nhiên nhìn đến trước mặt người cảm tạ hàn huyên một phen sau trương nguyên khánh nói lên chính sự a hòa a hiện giờ tuyên châu khởi nghĩa quân bị chiêu an hôn hô mưa gọi gió y ngươi xem chúng ta nên như thế nào Lời này kỳ thật là cái bẫy dập, mặc kệ là trả lời đồng ý chiêu an, vẫn là không đồng ý chiêu an, Trương Nguyên Khánh đều sẽ không cao hứng. Bởi vì Trương Nguyên Khánh mới là thiên lâm quân đầu mục Hết thể sự tình nên hắn làm quyết định. Thiệu Hòa đứng dậy ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc, nghĩa phụ nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Trương Nguyên Khánh vi lăng, theo sau vui vẻ ra mặt, tự mình nâng dậy Thiệu Hòa, ai nha, người đứa nhỏ này chính là thật thành. Mau ngồi trở lại đi, chúng ta ra hai không chú ý những cái đó. Trương Nguyên Khánh điểm tay vịt, nghĩa phụ đâu, nghĩ nhìn nhìn lại, nếu phiên năm sau tuyên châu bên kia không động tĩnh, chúng ta cũng tiếp thu triều đình chiêu ăn. Quang Minh chính đại đánh cướp, Thiệu Hoa lẳng lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Bất quá hoàng thành bên kia hiện giờ cũng là nửa chết nửa sống. Trương Nguyên Khánh cười nhạo một tiếng, cũng không biết hắn cái này thành vương có thể đương bao lâu. Thiệu Hòa mày nhăn càng sâu. Trương Nguyên Khánh vui vẻ, như thế nào, tưởng không rõ. Thiệu Hòa nhìn Trương Nguyên Khánh liếc mắt một cái, do dự nói. Thành vương nếu đầu hàng, kia hắn nhất định phải chết. Những việc này Trương Nguyên Khánh vẫn là vui với đề điểm một chút nghĩa tử, ai làm hoàng thành cấp giống giống xương vương, đem chính mình đường lui chặt đức. Thiệu Hoa cái hiểu cái không, Trương Nguyên Khánh liền cùng hắn nói tỉ mỉ, không bao lâu liền đến chính Ngọ Hạ nhân dò hỏi hay không buổi sáng thực, Thiệu Hoa chuẩn bị rời đi lại bị Trương Nguyên Khánh gọi lại, sao có thể cơm điểm chạy lấy người, nghĩa phụ nhưng không keo kiệt như vậy. Trương Nguyên Khánh có năm cái nhi tử ba cái nữ nhi. Trong đó một nhi một nữ là hắn cùng hắn nguyên phối sinh. Mặt khác đều là tiểu thiếp sinh. Trừ bỏ tám thân sinh con cái, Trương Nguyên Khánh mặt khác còn thu bảy cái nghĩa tử, nhưng bảy cái nghĩa tử chung, Trương Nguyên Khánh thích nhất lão đại cùng cái sau vượt cái trước Thiệu Hòa. Hôm nay vừa vận Trương Nguyên Khánh con vợ cả ở nhà, vì thế cũng bị gọi tới nhà ăn cùng nhau dùng cơm. Bọn họ không có gì thực không nói quý củ, Trương Nguyên Khánh dò hỏi nhi tử gần đây làm việc như thế nào, còn thuận lợi. Thiệu Hòa vẫn luôn an tĩnh dùng thực nghe trương tu mậu lén lút cho hắn bọn đệ đệ mách lẻo một bữa cơm kết thúc thiệu hòa rời đi không bao lâu trương nguyên khánh người mang theo lưu ly vật trang trí đưa tới chủ công phái chúng ta đưa cho thiệu công tử thiệu hòa đa tạ chờ trương nguyên khánh người đi rồi phùng ngũ thất đám người mới ra tới hắn nhìn thoáng qua vật trang trí cười nói thiệu hòa huynh đệ chủ công đối với ngươi thật không sai Sú đản vui mừng nuốt ve vật trang trí thật là đẹp mắt ta lần đầu tiên thấy như vậy đẹp đồ vật thiệu hòa vậy ngươi cầm đi xem xú đản trước trước mắt đưa ta a phùng ngũ thất cười nói chủ công đưa cho thiệu hòa huynh đệ cũng không dám chuyển giao lần sau lập công được tiền lại mua thiệu hòa mở miệng bằng chứng phùng ngũ thất nói thiệu hòa không tham vàng bạc không tiếp tài vật trừ bỏ phùng ngũ thất bọn họ ở trương nguyên khánh trong quân thực mau thu nạp một nhóm người phùng ngũ thất nhìn trước mắt sắc bén nam tử vẫn cứ cảm thấy chấn động bọn họ lúc trước đi theo thiệu hòa rời đi huệ huyện xem ra là thật sự đi đúng rồi Cùng Vân Châu so, Huệ huyện chính là nhà ấm, một đầu lang đãi ở nhà ấm sao có thể sẽ hảo. Hiện tại Thiệu Hòa mới là chân chính Thiệu Hòa, tàn nhẫn, quả quyết, lòng có mưu đoạn. Hắn lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Trương Nguyên Khánh nói không sai, Hoàng Thành dám ở Tây Châu sừng vương, cho dù là vì Hoàng thất thể diện, triều đình đều không thể chiêu an hắn. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, Hoàng Thành thoát vây sau thế nhưng mang theo người một đường đi về phía đông, Tây Châu tức khắc thành không thành. hơn nữa thẳng ngãi này đặc sẽ cho chính mình tạo thế mỗi đến một cái tân địa phương chỉ giết quan viên phú hộ tiếp tới lương thực phân cho thủ hạ sau dư lại đều cấp trong thành ba tánh ba tánh được hắn hảo có chút người đi theo hắn dư lại không đi theo hắn cũng niệm hắn hai phân tình một đường đi qua hoàng thành lấy chiến dưỡng chiến cư nhiên thật đúng là đem một chi còn sót lại đội ngũ bàn sống triều đình phái tới diệt phỉ quân chỉ có thể giận dỗi bắt người vô pháp hoàng thành đội ngũ thẳng bức giang nam giang nam dư lại phú hộ nhóm văn phong mà chạy này thành vương nhưng thủ phú mà xoay quanh ở tuyên châu bị chiêu an khởi nghĩa quân tự nhiên không chịu vì thế tết nguyên tiêu vừa qua khỏi hai bên đánh oanh oanh liệt liệt triều đình bên kia cũng vui vẻ tòa sơn quan hổ đấu cố triệt thu được tin tức thời điểm biểu tình vi diệu triều đình thật là cảm thấy chính mình quá sảng khoái tuyên châu khởi nghĩa quân bị chiêu an sau khoác quang ra danh chính luôn thuận đốt giết đánh cướp đã sớm chọc sự phẫn nộ của dân chúng chẳng qua vẫn luôn đè nặng Mà Thành Vương phát ra khẩu hiệu còn lại là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Không nói đến ba tánh tin hay không, nhưng khẳng định sẽ không giúp đỡ hại bọn họ người. Thành Vương bên kia khí thế tăng vọt đả đảo bị chiêu an khởi nghĩa quân chỉ là vấn đề thời gian. Một khi Thành Vương thành công, toàn bộ Giang Nam đều ở trong tay Hán. Triều đình bên kia cư nhiên không nổi, còn sống chết mặc bây. Cố triệt nhịn không được chấm tư, chẳng lẽ triều đình thật không một cái có thể sử dụng. Cố triệt lần này nhưng oan uổng trên triều đình kia nhân Nhân ra không phải xem không rõ, mà là xem minh bạch không dám nói, không dám thượng gián Không thấy ninh hầu tướng quân đến nay còn bị giam lòng đâu. mươi 73 Kim Thành Triều Đình có thể tọa sơn quan hổ đấu, Cố Triệt cũng sẽ không. Hiện tại hai hổ tranh chấp, hắn không như hoa, ngày sau liền chú định trở thành đá cây chân. Cố Triệt tự mình đi gọi Diệp Âm, theo sau lại làm người đem Cố Đình Tư, Chí Minh Hiền, Thẩm Dần, quanh Hoa bọn họ gọi tới. Huệ huyện có hơn 800 dân cư. Nhưng là chân chính chiến lược chỉ có một nửa, hiện tại bọn họ liền phải dùng này 400 chiến lược đi từ thành vương cùng khởi nghĩa quân hôn chiến hạ đoạt thực. Này không thể nghi ngờ là nguy hiểm, nhưng mọi người biết, không có khác lộ có thể đi. Không ngừng là bọn họ, còn có huệ huyện người thường, bọn họ ở Cố Triệt cùng Diệp Tâm thuộc hạ hưởng qua đương người tư vị, lại làm cho bọn họ chết lặng làm xúc vật, bọn họ thà chết cũng không tử. Cố Triệt đem bản đồ địa hình cấp mọi người xem, huệ huyện tiêu rõ ràng điểm đỏ, Cố Triệt cấp mọi người phân tích. Theo sau hắn ngón tay dừng ở một tòa thành thượng. Kim Thành. Đó là cố triệt bọn họ vừa đến Giang Nam đặt chân địa phương, cũng là văn đại lang quê quán. Lúc trước lưu dân vào thành, đem Kim Thành đạp hư cái thất thất bát bát, sau lại triều đình cũng không như thế nào quản, chờ đến tuyên châu bên kia khởi nghĩa quân thấy Kim Thành vô lợi nhưng đổ, chỉ thiếu thiếu phai mấy chục cá nhân tới thủ. Cho nên này đối cố triệt bọn họ tới nói là phi thường có lợi. Cố triệt, hiện tại hai quân Giang Co, liền tính Kim Thành bị đoạt. ta tưởng bọn họ cũng đằng không ra tay tới đoạt lại đi theo cố triệt phân tích mọi người cũng không cảm thấy con đường phía trước đều là há cám cố triệt nhìn phía cố đình tư ngươi không phải vẫn luôn muốn làm điểm cái gì sao ta cho ngươi một trăm nhân thủ ngươi có không có thể ở một ngày nội đoạt được kim thành cố đình tư ôm quyền định không có nhục mệnh những người khác hơi kinh ngạc cố triệt chí minh hiền cùng cố đình tư cùng nhau phụ trách phụ trợ chí minh hiền miệng đại trường, nhìn xem cố triệt Lại nhìn xem thiếu nữ bộ dáng Cố Đình Tư, cuối cùng trộm ngắm liếc mắt một cái diệp thâm. Hành đi, có diệp thâm cái này nữ ma đầu ở phía trước, chỉ minh hiền đối Cố Đình Tư cũng có tin tưởng. Cố triệt lại chỉ hướng Huệ huyện mặt Bắc Hưng Thành, Hưng Thành quản khống mỏ than, lúc này đây hắn muốn cùng nhau đoạt lại. thâm dân từ Cố Triệt trong kế hoạch nhìn trộm đến hắn ra tâm, rũ tại bên người ngón tay ngăn không được phát run. Huệ huyện đến Kim Thành khoảng cách không xa, Cố Đình Tư điểm 100 người, ban ngày xuất phát. không bao lâu liền tới rồi cửa thành chỗ hiện giờ nhân khẩu điêu tàn kim thành thủ vệ chán đến chết ngồi dưới đất hắn ra ra nửa ngày không thấy một bóng người vừa dứt lời liền có một cái lao nhân run rẩy hành lại đây hai gã thủ vệ đứng lên quát người nào lao nhân nói khó đọc phương ngôn trên người quần áo rách tung tóe giống cái khất cái hắn cũng xác thật là cái khất cái một đợt lại một đợt khởi nghĩa chiến tranh đem hắn ra hủy hoại bọn họ người một nhà chỉ còn lại có hắn Lao nhân ở bên ngoài tìm không thấy đồ ăn, nghĩ đến trong thành thử thời vận. Thủ vệ giáp Vinh váo tự đắc, có vào thành phí sao? Bọn họ không quan tâm đối phương lai lịch, cũng không kiểm tra cái gì quê quán, muốn làm cái gì, chỉ cần có thể cho vào thành phí là được. Lao nhân nghe vậy, không có lập tức xoay người rời đi, mà là run rẩy tay ở trên người sờ tìm hảo một trận, lấy ra một cái dơ hề hề tiền đồng đưa qua đi. Thủ vệ giáp giận dữ, ngươi con mẹ nó tống cổ kêu hoa đâu. Hắn đoạt quá kia một văn tiền. Phi thân một chân, lão nhân cả người bị đạp đi ra ngoài, bị dạp trên mặt đất mấp máy vài cái liền rốt cuộc không có động tĩnh Thủ vệ giáp còn đang mắng mắng liệt liệt, một văn tiền có cái dám dùng. Lời tuy như thế, hắn vẫn là đem một văn tiền thu nhặt lên. Thủ vệ giáp đã quên hắn đã từng cũng là một cái bình thường nông hộ, mỗi lần vào thành đối mặt thủ vệ đều sợ hai rụt rẻ, trong lòng mắng thủ vệ chó cậy thế chủ. Mà nương khởi nghĩa phong, thân phận chuyển biến, thủ vệ giáp so đã từng hắn căm hận thủ vệ càng thêm ác liệt. Dễ dàng không cho người hòa nhã, động một chút ra tay đánh chửi. Cửa thành một màn kể hết rơi xuống trong bụi cỏ liên can người trong mắt. Cố đình tư mạnh mẽ buông ra nắm tay, đối mọi người nói, các ngươi ra mười cái người trà trộn vào thành, thăm dò đám kia giặc cỏ cụ thể vị trí. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp công thành. Nàng thậm chí đều không muốn xưng hô đó là lưu dân, đó là tặc, là ác phỉ. Chí Minh hiền ngoại ý muốn nàng bình tĩnh, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được cố đình tư lửa giận. Nhưng cái này tiểu cô nương nhanh chóng liền thu liễm hảo cảm xúc. Chí Tam, Chí Tam. Chí Minh Hiền hoàn hồn, cái gì? Têu hắn hắn tử cười nói, cái gì cái gì, đi rồi, ngươi cũng vào thành. Chí Minh Hiền, ai? Chí Minh Hiền đi đầu, bọn họ mười cái người làm lưu manh trạng, đi đến cửa thành thời điểm quả nhiên bị ngăn cản. Đang làm gì? Chí Minh Hiền phun ra trong miệng nhánh cổ, cả lơ phất phơ nói, tìm thân. Tìm cái gì thân? ở tại nào thủ vệ giáp nói còn chưa dứt lời, nên diện vứt tới một cái túi, thình thình. Chí Minh Hiền nghe răng cười, cái này sáng tỏ đi. Nhưng không nghĩ tới thủ vệ giáp đem túi tiền thu, vẫn là không thuận theo không đông tha. Chí Minh Hiền phun khẩu nước miếng, cười lạnh, không thể tưởng được huynh đệ ăn uống đại a. Hắn lui ra phía sau hai bước, bên cạnh hắn tử tức khắc tiến lên, một quyền huy đi xuống, cái kia thủ vệ giáp đôi mắt liền sưng lên. lớn mật, các ngươi dám, các ngươi làm sao dám? Chí Minh Hiền lạnh mặt, huynh đệ. đều là trên đường huấn, ngươi mẹ nó không cho ta mặt mũi cũng đừng trách ta. Thủ vệ ớt không lên tiếng, yên lặng đem lộ tránh ra, làm trì Minh Hiền bọn họ đi vào. bị đánh thủ vệ giáp không phục, tiêu gào muốn lộng chết trì Minh Hiền. Thủ vệ ớt suy nói, ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm đi. nói không chừng ngày sau chúng ta còn muốn gọi người đại ca. nhân gia hôn nói, thủ vệ giáp vẫn là không phục, kia thì thế nào, chúng ta chính là khởi nghĩa quân. thủ vệ ớt không kiên nhẫn, vậy ngươi đuổi theo đi đem bọn họ đánh chết đi. thủ vệ giáp ách thanh thủ vệ ất trong lòng càng thêm coi thường hắn biết chính mình không phải cái đồ vật nhưng miễn cưỡng còn tính có điểm ánh mắt hắn quyết định về sau ly thủ vệ giáp xa một chút Chí minh hiền vào thành sau vẫn là bị trấn trụ kim thành lệ thuộc Giang nam mưa thuận gió hòa một năm hai lúa thả rửa con sông giao thông phát đạt như vậy được trời ưu ái điều kiện kim thành vẫn luôn là phồn vinh hương thịnh nhưng nhìn một cái hiện tại phiến đá xanh phô liền mặt đất xuất hiện điều điều vết dạn có chút thậm chí bị chỉnh khối cậy lên có chút trực tiếp bị tạp ra cái hô sâu đường phố hai bên phòng ốc còn tàn lưu bị đốt cháy đánh tạp dấu vết bọn họ đi qua mười tới nhiều cửa hàng mới rốt cuộc ở một cái cửa hàng nhìn đến người sống đối phương là trung niên nam nhân chặt đứt một con cánh tay trên mặt thanh một khối tím một khối cửa hàng bãi đầu gỗ làm điều kiện cũng không đáng giá nhưng hắn nhìn đến chỉ minh hiền khi vẫn là nỗ lực xả ra cái gương mặt tươi cười thét to công tử đến xem cửa hàng khắc gỗ đi rất thú vị còn có gỗ đàn làm lượng Muốn hay không cấp trong nhà nữ quyến mang một phen. Chí Minh Hiền không ra tiếng, cùng hắn một đạo người thấy thế trong lòng cũng không chịu nổi. Theo sau Chí Minh Hiền đi nhanh vào cửa hàng, nam nhân thật cẩn thận đề cử, không cần Chí Minh Hiền mà cả, nam nhân liền chủ động làm giới, Chí Minh Hiền cuối cùng tuyển một phép lược, từ trong tay háo móc ra một góc bạc cho hắn. Công tử chờ một lát, lập tức liền tìm người tiền. Lúc này an tĩnh cửa hàng truyền đến động tĩnh, nam nhân khẩn trương ngẩng đầu, công tử xin lỗi, làm miêu nhi chạy tiến vào. Chí Minh Hiền không có chọc phá, hắn tiếp nhận tiền lẻ liền đi rồi, rời đi cửa hàng hắn ẩn ẩn nghe được nam nhân gian dậy thanh cùng tiểu hài tử nước nợ thanh. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, rất nhiều không trí nhà ở, hoang đường chính là, ven đường lại có người nằm trên mặt đất xúc thành một đoàn. Chí Minh Hiền đi qua đi, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Đối phương mê mang trong chốc lát, sau đó ngồi dậy, Chí Minh Hiền mới phát hiện đối phương trong lòng ngực còn có một cái càng tiểu nhân hài tử. Tiểu hài nhi đông lạnh miệng đều ô. Chí Minh Hiền hung hăng ninh mi, như vậy nhiều phòng chống tử, các ngươi như thế nào không đi trụ. Thiếu niên lắc đầu, muốn giao tiền. Chúng ta không có tiền. Nhưng là thiếu niên không có nói thật, buổi tối quá lạnh, bọn họ vẫn là sẽ trộm đi vào, sau đó đuổi ở hừng đông trước ra tới, chỉ cần không bị tuần tra người bắt được thì tốt rồi. Vì cái gì muốn giao tiền, bằng gì a? Chí Minh Hiền phía sau nam nhân khó hiểu. Thiếu niên không để ý tới bọn họ, ôm đệ đệ phải rời khỏi, lại bị Chí Minh Hiền giữ chặt. Ngươi nói cho ta nguyên nhân, ta cho ngươi mua bánh bao. Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, lúc này hắn đệ đệ cũng tỉnh. Ca. Đói. Chí Minh Hiền hỏi, nơi nào có bán bánh bao? Thiếu niên, đi phía trước đi 130 bước, quẹo trái tiến ngõ nhỏ, lại quẹo phải đi 20 bước. Chí Minh Hiền quay đầu lại nhìn về phía mọi người, các ngươi nghe được. Chí Tam. Ta ta không nhớ kỹ. Chí Minh Hiền. Một cái có chút gầy nhưng rắn chắc nam nhân nói, ta đi thôi. Nửa khác chung sau, hắn cầm bánh bao trở về, ở chị minh hiền ý bảo hạ cho thiếu niên. Thiếu niên đào hai cái bánh bao cấp đệ đệ, sau đó chính hắn cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. Bánh bao là đồ ăn bánh bao, da mỏng nhân đại, tam văn tiền hai cái. Cơ bản không có gì nước luộc, đồ ăn bánh bao đang giá cũng liền về điểm này bánh bao ra. Trong bụng có đồ vật, thiếu niên cũng cảm giác tay chân ấm áp chút, hắn tả hữu nhìn sang, cách đó không xa có tuần tra người, hắn hạ giọng bay nhanh nói, đi ở nhà ở người. Đều bị coi là nhà ở chủ nhân, mỗi ngày đều phải nộp thuế, giao không đủ liền phải bị đánh. Nói xong, thiếu niên liền ôm đệ đệ chạy xa. Chí Minh Hiền không biết như thế nào nhớ tới bán cho hắn cây lược gỗ tử lão bản. Đối phương cũng là mặt mũi bầm dập. Chí Minh Hiền lau mặt, tiếp tục đi, ta đảo muốn nhìn này Kim Thành có bao nhiêu hoang đường sự. Bọn họ thấy được tuổi già phụ nhân, tàn khuyết thành nhân, cơ hội nhìn không tới tuổi trẻ cô nương cùng tiểu hài tử. Khi bọn hắn lại trải qua một nhà cửa hàng khi. Nghe được bên trong hùng hùng hổ hổ thanh âm, còn có đức quãng xin thá thanh. Đợi trong chốc lát, bên trong động tĩnh mới đình chỉ. Chí Minh Hiền đi theo những cái đó đánh người giả cùng nhau rời đi, thấy bọn họ uống rượu ăn thịt, sau đó trở về trước kia chi phủ nha môn. Chí Minh Hiền nhanh chóng thăm dò đối phương nhân số cùng chủ yếu hoạt động nơi. Trời tối khi, Chí Minh Hiền bọn họ xử lý thủ vệ, mở ra cửa thành phong cố định từ bọn họ vào thành. Công thành tình cảnh lại lần nữa tái hiện, thượng một lần là giặc cỏ. Lúc này đây đổi thành Cố Đình Tư. chương bảy mươi tư bắt lấy hương thành. Giặc cò còn ở nha môn trên giường lớn làm mộng đẹp, đống nhiên nghe được bên ngoài ẩm ý thanh còn có chút ngốc lăng. Bọn họ lại muốn tiến công nơi nào. Như vậy trải qua quá nhiều, thế cho nên bọn họ không có nửa phần nguy cơ, thẳng đến một nữ nhân mang theo người vọt vào tới. Giặc cò cư nhiên còn có tâm tư lợi bình, lớn lên quá khô khát, cho ta tìm cái đầy đạn. Cố Đình Tư lạnh lùng cười, trong tay đao xoay cái phương hướng hung hăng ném. kia giặc cỏ tiểu đầu mục nhìn chằm chằm chính mình ngược đau, hai mắt trợn lên hắn cư nhiên liền như vậy đã chết không phải chết vào cùng người chém giết mà là chết ở một cái nha đầu trên tay không hắn không cam lòng tiểu đầu mục dùng sức thủ sắn mép giường nhưng sinh mệnh trôi đi không thể nghịch làm hắn cuối cùng thu tay ngã vào trên giường cố đình tư đi lục soát không cần có cá lọt lưới đúng vậy rạng sáng thời gian cố đình tư hoàn toàn không chế kim thành giặc cỏ không có giết hết nàng bắt hai mươi tới cái tù binh Những người này đều là thanh trắng, nhất thích hợp làm việc phí sức. Cố đình tư đảo không phải tưởng đem người bóc lột hầu như không còn, này đó tù binh trừ bỏ ban đầu một tổ hong tắc loạn, mặt sau không có cố ý khi dễ phụ nữ và trẻ em, không tính không có thuốc nào cứu được. Nếu hậu kỳ có thể sửa lại, tự nhiên có thể hảo hảo sinh hoạt. Loạn thế nào có như vậy thật tốt người, rất nhiều cũng là bị bất đắc dĩ. Tin tức truyền quay lại huệ huyện, cố đình tư ngày đó liền thu được hồi âm, cố triệt làm nàng bảo vệ tốt kim thành. Bọn họ mang theo thủ hạ nhân thủ đi tấn công Hương Thành. Huệ huyện hiện giờ chỉ có phụ nữ và trẻ em, nếu cố đỉnh tư không có bảo vệ tốt Kim Thành, mặt sau huệ huyện nguy rồi. Hương Thành càng tới gần khởi nghĩa quân, còn thủ có mỏ than, liền tính hiện giờ khởi nghĩa quân cùng thành vương giao chiến, chịu rất một bộ phận nhân thủ, Hương Thành nội khởi nghĩa quân cũng còn có gần 1.000 nhân thủ. 300 đối 1.000, thật là có chút khó khăn. Cố triệt trên mặt đất họa ra Hương Thành bản đồ địa hình, cường điệu cường điệu mấy cái đại môn vị trí vào đêm lúc sau bọn họ cách một canh giờ đổi một lần ban thay phiên chỉ có ngắn ngủn một chén trà nhỏ trong đó tây môn thủ vệ nhất bạc ngược. bọn họ bên trong thành chủ yếu binh lực cũng ở trong thành thiên phía đông bắc hướng cố triệt nhìn về phía mọi người ta nghĩ từ một chi linh hoạt tinh nhuệ đội ngũ đi cửa đông hấp dẫn địch nhân chủ lực những người khác từ tây môn công đi vào nhanh chóng chiếm lĩnh địch nhân hang ổ Này có thể lớn nhất trình độ đập địch nhân sĩ khí hơn nữa tạo thành bên ta người đông thế mạnh biểu hiện giả dối hai quân đối chiến thời Sĩ khí là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần địch nhân sinh lưu ý, cố triệt bọn họ liền thành công hơn phân nửa. Nếu không xét xử ghi lại mười mấy kỵ binh xua đuổi hơn một ngàn bá cánh lại là như thế nào tới. Chỉ nghĩ trốn cùng liều chết một trận chiến, giống như cách biệt một trời. Diệp Âm muốn nói lại thôi. Cố triệt nhẹ giọng hỏi, A âm có cái gì ý tưởng sao? Diệp Âm vẻ mặt nghiêm túc, ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể ngụy trang thành thành vương bộ đội, nếu có một mặt chống trận liền càng tốt. Những người khác còn có chút mờ mịt, cố triệt ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Liên tính không có trong trận, dùng kim la thay thế cũng là giống nhau, thanh thế lấy ra tới. Quanh hoa cùng đặng hiển nhi đám người. Thẩm dân đã phản ứng lại đây, vừa lúc thành vương khẩu hiệu vẫn luôn là thay trời hành đạo, nói không chừng còn có ba tánh sẽ trái lại giúp chúng ta. Chỉ là... Thẩm dân chần chờ. Chỉ là chờ thành vương đánh bại khởi nghĩa quân, sẽ ghi hận chúng ta. Cố triệt nhẹ nhàng bâng cơ nói ra Thẩm dân băn khoăn. Thầm dân gật đầu. Diệp Âm nhẹ giọng cười nói, thẩm công tử lời này không đúng, đó là không có này ra, chỉ cần chúng ta còn ở giang nam địa giới, đó chính là thành vương, cái đinh trong mắt. Một núi không dung hai hổ, chẳng sợ ở thành vương trong mắt, bọn họ căn bản không tính là hổ, nhưng hoặc là thu nạp hoặc là trừ bỏ. Thẩm dân ngượng ngùng, âm cô nương không cần khách khí, thẩm mỗ tự tháng đầu xuân. Thẩm dân cũng không dám đi xem cố triệt, hắn có tài đức gì có thể đương âm cô nương một câu thẩm công tử a? Cố triệt đúng lúc ra tiếng. Đem cái này tiểu nhạc để mang qua đi. Bước đầu lưu trình liền định ra. Sau đó mọi người gặp phải một cái vấn đề quan trọng. Ai đi đương ngồi. Ta mang 30 người đi cửa đông. Cố triệt ngữ khí lưu loát. thẩm dần kinh hãi, không thể. Cố triệt là bọn họ người tâm phúc, có thể nào đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Những người khác cũng không tán thành. Diệp âm sắc mặt nghiêm túc, ta dẫn người đi cửa đông. Cố triệt, ta phản đối. Cố triệt nhìn về phía mọi người. Chúng ta không phải ngày đầu tiên nhận thức, các ngươi hẳn là có cảm xúc, A âm vũ lực, nhu lực không ở ta dưới, thả nàng so với ta càng nhân hậu. Huệ huyện là ta cùng với A âm mang những người khác cùng nhau trọng trấn. Ta hy vọng các ngươi không cần lấy đơn thuần nam nữ tới phân chia. Cố triệt lời này liền kém không minh nói hắn cùng Diệp âm nhất thể, hắn nếu là đã chết, làm những người khác đều nghe Diệp âm, Mà không phải đem quyền lực cùng trách nhiệm trực tiếp chuyển qua hắn nhi tử trên người. Hơn nữa còn cực cao khẳng định Diệp âm năng lực. miễn cho có người giao động quan tâm. Chiều hôm buông xuống, ngoài thành một mảnh đen nhánh. Cố triệt bóp thời gian, chờ đến đương trị người thay phiên, hắn vung tay lên, những người khác đi theo hắn lập tức nhằm phía cửa đông. Thẳng đến 15 phút sau, trong thành tiểu đầu mục mới thu được tin tức, báo. Thành vương người đánh lại đây. Tiểu đầu mục tức khắc kinh khởi, sốt ruột hoàng hốt hỏi, bọn họ bao nhiêu người. Mấy. Mấy chục đáp lời người ấp úng, khả năng hơn trăm người đi. Ha. Tiểu đầu mục bình tĩnh Bất quá kẻ hèn trăm người Hắn cầm giá thượng đại đao Đi, lão tử đi gặp hắn Tiểu đầu mục đầu góc chuyển bay nhanh Nếu hắn thật sự bắt lấy thành vương người liền lập công lớn Bọn họ trong thành thủ vệ hơn một ngàn Mười, một nhân số Còn sợ thu thập không được đối phương Bên ngoài nháo thanh nổi lên bốn phía Các ba cánh đều quan trọng cửa phòng Xúc ở trong góc run bần bật Đệ đệ, nghe nói là thành vương người tới Hắn tới cứu chúng ta Nói chuyện nam tử biểu tình kích động Hận không thể lập tức lao ra đi, lại bị đệ đệ túng chặt. Ca ngươi điên rồi, hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết, nếu thành vương thực sự có như vậy hảo, chờ hắn thắng khẳng định sẽ đối xử tử tế chúng ta. Nếu thành vương thua, bọn họ đi ra ngoài hỗ trợ, đến lúc đó khẳng định sẽ bị khởi nghĩa quân ghi hận, chết thê thảm. Hơn nữa đệ đệ cũng không cảm thấy thành vương giống bên ngoài nói như vậy nhân thiện. Các ba tánh ý tưởng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều tránh ở trong nhà không ra. nay phương tiện cố triệt bọn họ. sẽ không thương đến vô tội. Tiểu Đầu Mục đến thời điểm, Cố Triệt đám người đã bị vây quanh lên, trên mặt đất nằm một mảnh, cư nhiên tất cả đều là bọn họ người. Tiểu Đầu Mục sắc mặt nhăn nhó, thất thần làm gì, cho ta cùng nhau thượng. Nhiều người như vậy áp cũng có thể áp chết đối phương. Mọi người giơ đao chờ chờ. Tiểu Đầu Mục quát, Ai giết thành vương dương nghiệt, thưởng hoàng kim năm." Hắn nói còn chưa dứt lời, một cây đao bay nhanh ném tới, Tiểu Đầu Mục hiểm hiểm tránh thoát, Cố Triệt khinh thân mà đến nhanh chóng cùng hắn chiến đấu ở bên nhau. trường hợp lại lần nữa hỗn loạn tiểu đầu mục thủ hạ tưởng giúp hắn chính là cố triệt quá linh hoạt rồi rất nhiều lần bọn họ thiếu chút nữa thương đến tiểu đầu mục tiểu đầu mục gần gũi giao chiến càng thêm kinh hãi thành vương thủ hạ cư nhiên có bực này hát tướng mà quách hoa cùng đặng hiển nhi bọn họ liền không như vậy vẫn may bọn họ đích xác chịu quá thao luyện nhưng ở địch nhân gấp 10 lần áp với bọn họ bọn họ cũng mau chịu đựng không nổi đương một thanh trường một thương đâm thủng đặng hiển nhi đùi, địch nhân như là tìm được rồi bị quyết đổi trường mâu hậu thuẫn Chọc chết bọn họ Quanh hoa trong lòng chầm xuống Một đao chém giết trước mặt địch nhân Nhưng tân địch nhân thực mau toát ra Bất quá mấy tức hắn phía sau lưng cùng cánh tay đồng thời bị chém một đao Cơ hồ bắt không được vũ khí Đường trước mắt hàn mang hiện lên Quanh hoa tâm như cho tàn Lão đại, không thể bồi ngươi đi xuống đi Đều dừng tay Tiểu đầu mục phá âm thanh quát bảo ngưng lại mọi người Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau Quanh hoa nhìn lại Phát hiện cố triệt thế nhưng bắt cóc tiểu đầu mục Cố triệt đối quách hoa bọn họ hô, đều đến ta phía sau tới. Quách hoa đám người tinh thần chấn động, là, lao đại. Bọn họ cho nhau ngâng đi tới, đặng hiển nhi đau nhè răng trận mắt, lại lăng là không ra tiếng. Cố triệt trong lòng tính thời gian, thấp giọng nói, đem các ngươi trên người gói thuốc nhảy ra tới, làm đơn giản băng bó. Tiểu đầu mục trong lòng cười lạnh, liền tính làm đơn giản băng bó lại như thế nào, cuối cùng đều phải chết. Hắn quyết định, đại hắn thoát vây, hắn muốn bắt sống bắt cóc hắn cố triệt. Nói theo thành vương đem cố triệt thiên đao và quả nhưng mà ngay sau đó dung trời la thanh truyền đến ánh lửa tận trời tiếng người ồn ào diệp âm giá mã mà đến cao chắt đuôi ngựa phi dương nói năng có khí phách ta chờ đã chiếm cứ lương thành hơn phân nửa ngươi chờ còn không mau mau đầu hàng tiểu đầu mục không dám tin tưởng không có khả năng ngươi nói dối đại gia không ách máu tươi phun tung tóe ấm áp máu cùng tiểu đầu mục thi thể cùng nhau rơi xuống đất cố triệt hoành đao trước ngực biểu tình hung thần ta chờ nội ứng ngoại hợp 3.000 đại quân tấn trú Tây Môn, còn không đầu hàng. Cố triệt giọng nói rơi xuống, bay nhanh tuấn mãi nhảy vào địch đàn, một chân một cái địch nhân. Diệp âm một tay chấp một thương khơi vào một cái thành nhân, đúng lúc ngồi xuống mã người lập dựng lên, phảng phất giống như trong truyền thuyết chiến thần hiện thế, nàng lệnh giọng cao uống, hàng giả không giết, hàng giả không giết. Nàng một thương hạ nhân còn ở gian nan và mẹo, Diệp âm chỉ chọn đối phương cổ áo. Nhưng một màn này càng có đánh sâu vào cảm. phảng phất người nọ ở trước khi chết cuối cùng thống khổ dây rủa Cố triệt phía sau la thanh kinh thiên, còn có quần cuộn không ngừng người chạy tới, mặt đất đều ở chấn động. Địch nhân giao động. Chết đi tiểu đầu mục ngồi xuống phó lãnh đạo cùng tam bắt tay hoảng sợ, ai dám đầu hàng, đầu hàng. Hàng quang trật lóe đối phương đầu rơi xuống đất, vô đầu thân thể ngã xuống, lộ ra phía sau cố triệt, không hàng, giả, giết không tha. Khủng bố cảm xúc lan tràn. Không, đừng giết ta. vũ khí rơi xuống đất thanh hết đợt này đến đợt khác diệp âm tay phải vung lên một thương hạ nam nhân bị ném hồi trên mặt đất đối phương nhanh như chớp lăn hai vòng vội không ngừng quỳ xuống trong miệng một cái kính ồ nào ta đầu hàng ta đầu hàng hắn may mắn đây là trong bóng đêm ánh lửa cũng không rõ ràng chiếu không thấy hắn quần nước đấm. thật là đáng sợ cái này nữ ma đầu thật là đáng sợ cùng đái trong quần xui xẻo trứng đồng dạng ý tưởng còn có thẩm dân bọn họ mỗi lần gần gui đi theo âm cô nương tác chiến âm cô nương đều sẽ đổi mới bọn họ nhận chi một tay cầm một thương chọn người gì đó thì giác đánh sâu vào quá kích thích cố triệt cùng diệp âm nhìn nhau lập tức nữ tử quả thực buộc lộ mũi nhọn hắn áp xuống trướng dung cảm xúc mệnh lệnh thủ hạ đem địch nhân đều cấp trói lại phân bốn cái phương hướng phân biệt răm giữ trông coi làm xong này hết thể đã tới rồi sau nửa đêm diệp âm mới có dư lực làm người đem bên đường đầu gỗ cùng dây thừng thu nhặt hưng thành khởi nghĩa quân nhìn đến người nhiều mà run hiệu quả bất quá là mã cùng con lừa thậm chí là người kéo động đầu gỗ duyên cớ đây cũng là vì cái gì bọn họ muốn đêm tập đêm tối có thể cho bọn hắn đánh hiểm trợ xây dựng không khí hưng đông thời điểm hưng thành bá tánh khiếp sợ ra tới bọn họ cũng không có nhìn đến đầy đất thi thể hoặc là huyết ô trên đường cái vẫn là sạch sẽ chỉ có trong không khí còn tàn lưu một tia mùi tành trương hiển hôm qua đã xảy ra chuyện gì thậm chí có người khiếu giác không nhanh nhẹn đều nghe không đến vị đêm qua ồn ào náo động phảng phất chỉ là một giấc mộng. có người trần chờ, tối hôm qua những người khác tức khắc làm điều thu tán giữ kín như bưng mà trong thành đại trạch mọi người hưng phấn chờ cố triệt cho bọn hắn đội ngũ định một cái danh hảo bọn họ mù quáng tin tưởng cố triệt cùng diệp thâm khẳng định có thể thực mau thu phục đám kia tù binh đến lúc đó bọn họ chiến lược thẳng tắp bay lên còn tọa ủng hương thành kim thành huệ huyện cùng quanh thân hương trấn bọn họ không hề là qua đi không chớp mắt tiểu thế lực bọn họ lớn mạnh quanh hoa cùng đặng hiển nhi trong lòng lửa nóng bọn họ liền biết bọn họ nhận định người là có đại tài đặng hiển nhi thậm chí đứng lên kết quả xả đến đùi miệng vết thương lại kêu thảm thiết một tiếng thầm dân bất đắc dĩ đỡ đặng hiển nhi ngồi xuống ngươi kiềm chế điểm nhi đi đặng hiển nhi nghe răng cười ta không đau ta cao hứng ta không đau hát ha. nếu hắn cười không có như vậy dữ thợn mọi người khả năng liền tin trong phòng không khí vui sướng diệp âm cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười đống nhiên nàng có điều cảm nhìn lại khi vừa lúc cùng cố triệt bốn mắt nhìn nhau cố triệt mặt mày một loan á âm nhưng có ý tưởng mọi người dần dần dừng lại thanh, ánh mắt dừng ở Diệp Âm trên người. Diệp Âm thúc cười, nghiêm mặt nói, ta không có ý tưởng. Cố Triệt túi đầu thở dài, ta cũng không có. Đặng Hiển Nhi vừa muốn ồn ào, nói hắn có a, hắn có ý tưởng a, kết quả bị Quách Hoa giành trước một bước che miệng lại. Lao đại cùng Âm Cô nương chi gian sự, người trộn lẫn cái rắm Chương bảy mươi lăm xích bảo quân. Mọi người đều chờ Diệp Âm ở miệng, thầm dần có nói, Âm Cô nương tiêu dung thiện chiến, nghĩ đến đặt tên Hảo định không nói chơi. tháng đầu xuân nói chính là cố triệt ánh mắt ôn hòa á âm vẫn luôn đều có kỳ tư diệu tưởng diệp âm rũ xuống mắt che khuất trong mắt kinh ngạc chấn động cảm xúc đội ngũ đặt tên hào là kiện đại sự giống nhau là dẫn đầu người việc làm cố triệt đem chuyện này giao cho nàng diệp âm một phương diện đích sắc có bị coi trọng vui sướng nhưng còn có ngăn không được hoảng hốt nàng giống như cùng cố triệt liên lụy càng sâu diệp âm ta cố triệt chờ mong mà nhìn nàng kia hai mắt không có tàn nhẫn không có tối tăm nó như diệp âm trong trí nhớ như vậy trong suốt mềm mại tràn đầy đều là nàng diệp âm đến bên miệng cự tuyệt nói liền biến thành xích bảo quân lời nói xuất khẩu đổi ý cũng không kịp cố triệt chấp bút nhanh chóng rơi xuống xích bảo quân ba cái chữ to chữ viết nét chữ cứng cáp mạnh mẽ mạnh mẽ kia cổ bàng bạc chi ập vào trước mặt thâm dân đồng tử manh xúc không phải bởi vì diệp âm định danh hảo mà là cố triệt chữ viết hảo sắc bén bút pháp như thế hảo tự không cái mười mấy năm khổ luyện căn bản không viết ra được quanh hoa cùng đặng hiển nhi không hiểu bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy cô triệt viết tự hào ông cô nương thực sự có văn hóa lão đại cũng có văn hóa thầm dần ngăn chặn tim đập nhanh trên mặt vui đùa nói vậy các ngươi nói nói âm cô nương vì cái gì đặt tên xích bảo quân quanh hoa cùng đặng hiển nhi ách thanh bọn họ thật đúng là không biết diệp âm kỳ thật cũng không hợp ý nhau chỉ là trong nháy mắt kia nàng trong đầu hiện lên này ba chữ cố triệt nâng lên giấy tuyên thành Như máu nùng liệt xích bảo trung quy sẽ kết thúc máu tươi đầm địa chiến tranh. Quanh hoa cùng đặng hiển nhi bừng tỉnh đại ngộ, âm cô nương không hổ là âm cô nương. Diệp âm. Liền, không phải như vậy. Tính. thâm dân nhìn thấu không nói toạc. Liên tiếp bắt lấy hai thành, cố triệt không có lại truy kích. Lần này công thành có hơn 10 người bị trọng thương, còn có hơn 40 người vết thương nhẹ. Bọn họ tổng cộng 300 người, bị thương nhân số liền chiếm 6 phần chi nhất. Hơn nữa tân tù binh còn không có thu phục. Lúc này lại công thành, rất có thể sẽ phía sau thất thủ Đến lúc đó không cần thành vương cố ý ra tay bọn họ liền tan Mà bên kia thành vương cùng bị chiêu an khởi nghĩa quân cầm cự được Hai bên đều hy vọng có thế lực khác tham gia Ai biết cố triệt đánh hai tòa thành liền bất động Hết ngồi đáy giếng Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào chửi rủa, Cố triệt đều nghe không được Hắn làm thuộc hạ nghỉ ngơi lấy lại sức một tháng Trong khoảng thời gian này hắn cùng Diệp Tâm thay phiên ra trận Đi gặp Tú binh. Kỳ thật cũng không cần cái gì tinh diệu thủ đoạn, đem người bị đói, sau đó Diệp Âm dẫn người ở bọn họ bên cạnh nấu đồ vật ăn. Nháo nhất hung bắt được ra tới làm người chỉ ra và xác nhận, xác định là giết người rất nhiều, xử lý. Nếu chỉ là đơn thuần tính tình không tốt, Diệp Âm liền sẽ đem người tấu một đốn lại ném về đi. Cái này cũng chưa tính, Diệp Âm còn làm người cấp bọn tù binh miêu tả vệ huyện tốt đẹp sinh hoạt, mỗi người đều có mà loại, giang nam mưa thuận gió hòa, khẳng định có thể mọc ra hảo hoa màu. Mưa thuận gió hòa lại như thế nào, vất vả một năm còn uy không no tham quan đâu. Diệp Âm xem qua đi, là phía trước bị nàng tấu thứ đầu. Nhìn cái gì mà nhìn, có bản lĩnh ngươi làm ta ăn no, chúng ta lại đánh một trận. Thứ đầu là thủ tây môn, bị đánh lén sớm ngất xỉu đi, chưa thấy được Diệp Âm đơn mục thương chọn người trường hợp, nếu không sẽ không nói lời này. Có cảm kích người đồng tình nhìn thứ đầu liếc mắt một cái. Diệp Âm không có ra tay, ngược lại hỏi hắn, vậy ngươi gia nhập giặc cỏ, sao lại quá thế nào? Thứ đầu không cao hứng, chúng ta là khởi nghĩa quân. Hơn nữa bị chiêu an, mới không phải giặc cỏ. Diệp Âm cười nhạo, các ngươi không phải giặc cỏ, các ngươi so giặc cỏ còn không bằng. Chịu quá quan phỉ hãng hại, lại gấp bội khắc khen người thường. Diệp Âm bỗng chốc lạnh mặt, lạnh giọng quát mắng, bắt nạt kẻ yếu, nạo loại, phế vật. Ngươi nói bậy. Thứ đầu mặt đỏ lên, hắn tưởng phản bác, hắn tưởng nói hắn không khi dễ người thường. Nhưng lại nói không ra khẩu. Ở đây ai không khi dễ quá người thường. trâm trọc chính là bọn họ trước kia cũng là người thường nhưng mà diệp âm chuyện vừa chuyển các người hết sức mà cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân chắc là đốn đốn thịt heo cơm ăn uống rượu không bọn tù binh nhắc đúng bọn họ tuy rằng cướp đoạt không ít đồ vật nhưng đều là muốn nộp lên ai tư tàng còn sẽ bị phạt sau đó mặt trên khen thưởng bọn họ một đốn tốt mỗi người có thể phân đến mấy khối thịt mấy khẩu rượu thật hương a ngay thường nói có thể ăn cái bảy thành no liền không tồi từ đâu ra thịt cùng rượu a diệp âm kinh ngạc không thể nào không thể nào đều danh gánh chịu ác việc làm liền khẩu thịt đều ăn không được a đảo cũng không có thứ đầu hự vẫn là ăn vài lần diệp âm cười ra tiếng thứ đầu trợn mắt giận nhìn hiện tại thế đạo không tốt có thể lấp đầy bụng liền không tồi diệp âm nghe vậy thu cười ngươi nói đúng thế đạo không tốt ta cũng đã lâu không ăn thịt ngày thường liền dựa tóc mỡ lỡ thèm thứ đầu vui vẻ xem ra thành vương đối với các ngươi cũng không hảo a các ngươi còn cho hắn bán mạng diệp âm chấp trước mắt thứ đầu trực giác không tốt, quả nhiên nghe nữ nhân kia nói, ta đã quên nói cho các người, chúng ta không phải thành vương binh, kia buổi tối chỉ là mượn hắn thế, chúng ta là xích bảo quân. Diệp Âm bên người tùy tùng rốt cuộc chờ đến giờ phút này, Dương Mi thổ khí nói, đây là Âm cô nương, chúng ta xích bảo quân lão đại phu nhân có thể văn hội võ địa vị cung cấp chúng ta lão đại. bọn tù binh trận tròn mắt, không phải thành vương binh, xích bảo quân là cái thứ gì? Tùy Tùng giận dữ, phi. các ngươi một đám bại tướng còn dám coi khinh xích bảo quân hắn bẻ ngón tay số xích bảo quân hảo nói xích bảo quân cỡ nào anh dũng còn nói tới rồi huệ huyện phụ nữ và trẻ em bọn họ loại mà thật nhiều thật nhiều tùy tùng nhất thời đều nói không xong diệp âm không có đánh gãy tùy tùng nói mà là thật sâu nhìn bọn tù binh liếc mắt một cái xoay người đi rồi ai âm cô nương âm cô nương tử tử ta nha tùy tùng chạy nhanh đuổi kịp bọn tù binh vượng vượng hồ hồ xích bảo quân rốt cuộc là nơi nào toát ra tới Sau một lúc lâu thứ đầu hét lớn một tiếng, hắn hai mắt đỏ bừng, các ngươi nghe được vừa rồi nữ nhân kia nói không có. Những người khác mở mịt cái gì? Thứ đầu, nàng nói nàng đã lâu không ăn thịt, ngày thường liền rửa tóc mỡ đỡ thèm. Bọn tù binh, thứ đầu đối thượng từng trương ngộng bức mặt, khí ngực đau, nàng là xích bảo quân đầu đầu A, sao có thể? Nàng khẳng định đang nói dối, nàng đang nói dối. Nàng tuy tùng còn nói giữa mấy trăm phụ nữ và trẻ em, chê cười, ai không biết phụ nữ và trẻ em là liên lụy. còn trông cho đâu, thí đều không phải. Nàng nói dối, nàng nói dối thứ đầu lẩm bẩm tự nói, phản phất như vậy liền nói phục chính mình. Lựa bọn họ hai ngày, trong lúc chỉ cấp hy không thể lại hy cháo cho bọn hắn ăn, cũng may cháo thả dưa muối, còn tính có cái mùi vị. Thứ đầu hỏi đưa cơm người, các ngươi ăn cái gì? Đối phương đáp, cơm khô xứng du xào dưa muối, nhưng thơm. Bọn tù binh không tin, gạt người. Đưa cơm người không làm, đem chính mình cơm lấy ra tới cho bọn hắn xem. Cơm khô không phải thuần túy cơm, bên trong bỏ thêm cây đậu, nô, no, còn có lung tung rối loạn rau dại, trên cùng là một muỗng dưa muối, quả nhiên là dùng du xào quá, ở Thái Dương hạ tản ra mê người ánh sáng. Bọn tù binh không ngừng nuốt nước miếng. Thứ đầu cười lạnh, các ngươi đầu nhi bỏ được cho các ngươi ăn béo ngậy xào dưa muối. Cố tình làm cho chúng ta xem đi. Thứ đầu vẻ mặt ta nhìn thấu các ngươi âm mưu biểu tình. Đưa cơm nhân khi cái ngã ngửa, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta ăn cao hứng. Hắn dùng chiếc đua đem xào dưa muối cùng cơm quấy vài cái, sau đó mở ra mồm to đem đồ ăn hướng trong miệng đưa, ăn kia kêu, kêu một cái hương. Này bất đồng với Diệp Thâm ở bọn họ trước mặt ăn cái gì, bọn họ cảm thấy Diệp Thâm thân phận không bình thường, ăn no ăn được là hẳn là, nhưng trước mắt chỉ là cái đưa cơm tiểu công. Hắn rửa vào cái gì có thể dính hơn, liền tính không phải thịt kia cũng là du, dùng du xào dưa muối, nhiều hương a. Bọn tù binh dùng sức ngửi không chung mùi hương nhi, đưa cơm bị chọc cười. Các người có phải hay không cũng cảm thấy hương hắc, hắc Chúng ta lão đại cùng âm cô nương nói, chúng ta mỗi ngày thao luyện cùng giết địch vất vả, mối phân cùng nước luộc phải cho chúng ta bảo đảm đủ. Bọn họ còn nói lần này giết địch trở về, liền đem dưỡng bốn đầu heo làm thịt cho chúng ta phân ăn. Thứ đầu thích một tiếng, bốn đầu heo cũng không biết xấu hổ nói. Đưa cơm tiểu công cũng không giận, lại ăn một ngụm dưa muối, một bên dư vị một bên nói, âm cô nương cùng lão đại là người tốt, bọn họ sẽ không tùy tiện đoạt người đồ vật, chính chúng ta loại lương thực ăn. Năm ngoái vào đông, chúng ta huyện thành 400 người tới phụ nữ và trẻ em, không ai đói chết đông chết ác. Hắn đắc ý nâng lên cảm, phảng phất đây là thực đáng giá khoe ra sự. Này cũng xác thật đáng giá khoe ra. Địa phương khác thanh trắng đều có khả năng sống không quá vào đông, nhưng xích bảo quân phụ nữ và trẻ em lại có thể bình yên vượt qua. Một chén cơm ăn xong, thiểu công còn chưa đã thèm liếm liếm chén đế. Sau đó mới mang theo không thùng gỗ rời đi. Tù binh không biết hai trước nói một câu, ta cũng muốn ăn xảo dưa muối. béo ngậy nhìn liền no bụng, mọi việc sợ đối lập, bọn họ trước kia mau chết đói, sau lại đi theo người khác đi khởi nghĩa rốt cuộc có thể ăn cái lửng dạ, ngẫu nhiên còn có thể dính thức ăn mặn, nhật tử giống như cũng không tồi. Nhưng nhìn xem xích bảo quân, bên trong một cái tiểu công đều có thể ăn mà không làm xứng xào dưa muối. Đặc biệt khi bọn hắn biết được xích bảo quân có phần minh nội quy, không thể tùy ý đánh giết thuộc hạ sau, vốn là dao động bọn tù binh tức khắc thiên hướng xích bảo quân. Thời buổi này đầu ai mà không đầu? Chỉ cần làm cho bọn họ ăn no, có thể an tâm sống sót là đủ rồi, tốt nhất còn có thể tích cốt điểm tiền trinh cưới vợ sinh con liền càng Mỹ. nay đó tù binh, Diệp Âm cùng cố triệt đem bọn họ đánh tan tách ra cắm vào trong đội ngũ, mỗi ngày tu sửa thành trì, tiến hành thao luyện. Bọn tù binh, đừng nói, tuy rằng mệt mọi điểm, nhưng kiên định à, còn có xích bảo quân cơm là thật sự hương. Ở Kim Thành Cố Đình Tư sở dĩ có thể đem tù binh phái đi làm cu ly, là bởi vì nàng mang đi nhân thủ hơn xa tù binh. Nhưng hưng thành không giống nhau, liền tính Cố Triệt bọn họ giết một ít, dư lại tù binh cũng còn có 700 người tới, mà bọn họ mang đi nhân thủ mới bất quá 300, loại tình huống này chỉ có thể là đe dọa kinh sợ vì phụ, dù dỗ là chủ. Tình huống bất đồng, ứng đối cũng bất đồng. Định ra quân hảo, Cố Triệt cùng Diệp Âm thương nghị sau, lại định ra thưởng phạt chế độ, càng thêm tế hóa, càng thêm rõ ràng. Cuối mùa xuân thời điểm, Giang có hai quân rốt cuộc có thắng bại. Thành Vương đại thắng, lấy Hoài Nam làm gốc theo mà truy kích nam trốn khởi nghĩa quân hơn nữa thuận thế đem thế lực huyết trương đến nam hạ không nghĩ tới trên đường gặp được xích bảo quân dẫn đầu đem tan tác khởi nghĩa quân nuốt vào xích bảo quân lại lần nữa lớn mạnh mà này chi tân khởi xích bảo quân cũng rốt cuộc triển lộ người trước tin tức truyền quay lại đi hoàng thành giận dữ hận không thể lập tức mang binh đi diệt xích bảo quân lại bị thủ hạ khuyên lại bọn họ vừa mới đại chiến một hồi lúc này nếu tái chiến chắc chắn bị triều đình tìm được chỗ trống phụ tá mới vừa nói xong lời này. thân binh tới báo triều đình quân đội tới gần Hoàng thành phu ta chúng nguyên nhạc đế tự nhận là lúc này đại chiến quá một hồi thành vương quân đội tất nhiên thập phần suy yếu vì thế phái binh tới tiêu diệt cũng không thể nói không đúng dù sao ổn trọng như cố triệt nghe nói việc này sau đều bị trọc cười nếu không có hắn cùng nguyên nhạc đế cách diệt môn chi thủ hắn đều phải cho rằng nguyên nhạc đế cố ý ở chợ hắn thành vương thủ hạ người đối triều đình đều có hận hai bên đánh đến khó xá khó phân như thế cơ hội tốt cố triệt dẫn người hướng tây khuyết trương trương nguyên khánh nhảy bén cảm giác được uy hiếp không hề bảo thủ lưu tại vân châu bắt đầu bắc thượng cố triệt tránh đi mũi nhọn dọc theo hoàng thành đội ngũ đi về phía đông Chi lộ sờ qua đi những cái đó địa phương cơ hồ là mười thất chín không cố triệt cơ hồ không phí cái gì lực đương nhiên trừ bỏ thổ địa cũng không có gì thứ tốt mà trương nguyên khánh tắc bất đồng bắc thượng hoàn toàn là dẫn người giết qua đi đoạt lấy vật tư lấy chiến dưỡng chiến mặt khác tiểu thế lực lần thứ hai ngoi đầu trong lúc nhất thời đại tinh triều nội khói lửa nổi lên bốn phía mà biên quan cũng không yên ổn Bác địch thế tới rào dạn tinh triều quân đội đánh trận nào thua trận đó kế tiếp lui về phía sau lúc này có người đề nghị khởi động lại ninh hầu tướng quân nhưng là bị vài vị hoàng tử đè ép đi xuống bọn họ lấy thái tử hoài nam cứu tế bất lực nói sự Ám chỉ thái tử thân trinh lấy trấn sĩ khí nguyên nhạc đế dẫn thái tử phi cơ hồ khóc thành lệ nhân nhà nàng thái tử không am hiểu này vì sao phụ hoàng phải làm ra như vậy quyết định chương 70 sau sân nàng. Nhưng ngoại tất trước cán nội, tuy nói hiện tại bắc địch đánh lại đây, lửa xém lông mày. Tính chiều loạn trong giặc ngoài, nhưng cũng không phải đi đến tuyệt lộ. Lúc này bắt đầu dùng am hiểu tác chiến tướng lãnh phái đi biên quan, sau đó đôi các nơi khởi nghĩa quân thực thi lôi kéo hợp lại nhất đả kích chính sách, trước đem thế cục ổn định. Chờ biên quan chiến hỏa hơi nghỉ, lại đến xử lý nội hoạn. Lấy dư thủ phụ cầm đầu quan văn cùng nguyên nhạc đế ám chỉ hai lần, nhưng nguyên nhạc đế vẫn như cũ làm theo ý mình Dư thủ phụ bọn họ cũng liền không khuyên, khuyên hai lần vậy là đủ rồi. Hoặc là Nguyên Nhạc Đế thật sự không minh bạch như vậy ngu xuẩn Hoàng Đế cũng đủ đủ. Hoặc là Nguyên Nhạc Đế minh bạch lại trang không rõ, đó chính là lại xuẩn lại độc. Mặc kệ loại nào, bọn họ đều đối Nguyên Nhạc Đế hết hy vọng. Hiện tại này đàn quan văn tính toán là tương xem đời sau Đế Vương vẫn là sẽ có tân chủ, nhưng mặc kệ ngôi vị Hoàng Đế thượng cuối cùng ngồi ai, đối phương tóm lại muốn quan văn giúp đỡ trị thiên hạ, bọn họ sẽ không có việc gì. cho nên triều đình quan văn cũng không phải thực hoàng có chút đối nguyên nhạc đế thất vọng tốt đỉnh còn ước gì thiên hạ càng loạn thay đổi tân chủ chi đi rồi thái tử trong kinh thành vài vị hoàng tử tranh càng hung hôm nay ngươi người vào hộ bộ ngày mai ta người liền phải tiến lại bộ ngày kia người của hắn liền phải tiến binh bộ nguyên nhạc đế tự nhận là xảo diệu bằng quan khống chế đại cục cũng không ngăn lại mấy đứa con trai tranh đoạt đối với nguyên nhạc đế mà nói các hoàng tử tranh càng hung khắp nơi thế lực liền háo càng nhiều Đối với hắn cái này đế vương là chuyện tốt. Hắn cũng không để ý thượng tầng tranh đấu có phải hay không ảnh hưởng tới rồi hạ tầng. Thằng đến thân là tĩnh triều lương đều xương dương tỉnh phát sinh thiên thai, sắc chết đói khắp nơi, quả đen hoan minh. Đại tĩnh trên dưới cử quốc toàn kinh, xương dương tỉnh chính là lương đều, sao có thể sẽ phát sinh thiên thai. Nguyên nhạc đế phái người đi cha mới biết được, nguyên lai là hắn mấy cái hảo nhi tử nhìn chúng lương đều giàu có và đông đúc, mệnh lệnh thủ hạ người một lần lại một lần đi kéo Đem hảo hảo một cái lương đều làm cho trước mắt vết thương. Sương Dương Tỉnh Nội nơi trốn có thể thấy được Bạch cốt, người tương thực trường hợp. Nguyên Nhạc Đế muốn bắt Sương Dương Tỉnh liên can quan viên vấn tội, kết quả hơn phân nửa quan viên thắt cổ tự vẫn, tiểu bộ phận quan viên huề ra quyến lẩn trốn đến Hoài Nam, đến cậy nhờ Thành Vương. Vì thế Thành Vương khẩu hiệu lại thay đổi, tuyên bố thiên tử chịu tiểu nhân mê hoặc, hắn muốn thanh quân sườn. Càng muốn mệnh chính là Sương Dương Tỉnh Nội bạo phát khởi nghĩa, thả ngắn ngủn hai ngày nội, nhanh chóng thành quy mô, không ngừng lớn mạnh. hào hoàng tiến quân hô lên khẩu hiệu là trời xanh không có mắt hoàng thiên đương lập liền kém không trói lọi chỉ vào nguyên nhạc đế cái mũi mắng nguyên nhạc đế tức giận lập tức mệnh lệnh tiêu diệt hoàng thành quân đội đi vòng mèo đồng thời phái ra một nửa kinh sư đi trước sương dương tỉnh diệt phỉ không trách nguyên nhạc đế như thế khẩn trương thật sự là bởi vì sương dương tỉnh ly kinh đô không xa nguyên bản kinh thành láng giềng gần lương đều là chuyện tốt nhưng mà hiện giờ sương dương tỉnh đại quy mô khởi nghĩa quả thực là giống như một cây đao hành trong người trước Không ngừng là nguyên nhạc đế sợ hãi, quan viên ba tánh cũng sợ hãi, các ba tánh mặc kệ quá nhiều, bọn họ chỉ biết một khi khởi nghĩa quân vào thành, bọn họ này đó ba tánh là trước hết bỏ mạng. Càng đừng nói lương thực tài vật thất thủ. Ninh hầu tướng quân ở trong phủ nghe được bên ngoài ồn ào, triệu tới tâm phúc dò hỏi. Biết được sự tình nguyên do sao, hắn sửng sốt đã lâu. Tướng quân! Ninh hầu tướng quân xua xua tay, đừng gọi ta tướng quân, không thể hộ vệ núi sông ba tánh, tính cái gì tướng quân? Buổi tối ninh hầu tướng quân gọi tới thê nhi, cùng dùng một đốn cơm chiều, hắn thậm chí phá lệ bế lên một đôi nhi nữ, cọ cọ bọn họ khuôn mặt nhỏ. Thê tử hốc mắt đỏ bừng, thì cực mà khóc, cho rằng trượng phu rốt cuộc tưởng khai. Một đôi hải tử ở ngắn ngủi câu nệ sau, cũng vui mừng ôm lấy phụ thân cổ, mềm mụ gọi cha. Ninh hầu tướng quân cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói, sau đó đưa ra mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, rời đi trước hắn thật sâu nhìn thoáng qua thê nhi, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngay kế. Ninh Phủ truyền đến tin dữ, Ninh hầu tướng quân nuốt vàng mà chết, không có lưu lại đôi câu vài lời. Nguyên nhạc đế âm u nhìn phía dưới hội báo người, hắn đây là ở đối chấm bất mãn. Vương Trung Nghĩa trong lòng đem Ninh hầu tướng quân lăn qua lộn lại mắng một đốn, trên mặt bồi Tiểu Tâm Hương nói, Thánh thượng, có lẽ trong đó có khác cẩn tình. cũng có thể là Ninh hầu tướng quân đắc tội người nào, có lẽ là báo thù đâu. Lúc này Tiểu Thái Giám tham đầu tham não, Vương Trung Nghĩa lập tức hỏi chuyện gì, Tiểu Thái Giám, Thánh thượng. thanh đại nhân cầu kiến nguyên nhạc đế khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua ông trung nghĩa kia nháy mắt ông trung nghĩa dọa mồ hôi lạnh đều ra tới nguyên nhạc đế làm hắn vào đi tuyên thanh đại nhân yết kiến thanh đại nhân thần bái kiến thánh thượng thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nguyên nhạc đế ái khanh bình thân tạ thánh thượng nguyên nhạc đế trên mặt không thấy hỉ nộ ngự khí như thường thanh ái khanh lúc này yết kiến là vì chuyện gì thanh đại nhân lại quỳ xuống thần nghe nói linh hầu tướng quân đêm qua thân chết Nguyên nhạc đế, là có có chuyện như vậy, chấm nghe nói hắn là nuốt vàng mà chết, kia vàng vẫn là chấm đã từng ban thưởng cho hắn. Thanh đại nhân hoảng hốt, thánh thượng, ninh hầu tướng quân tuyệt không bất kính chi ý, thần cho rằng có lẽ là người khác nhưu hại, ninh hầu tướng quân thật sự hoan uổng. Thanh đại nhân tiếng nói vừa dứt, vương trung nghĩa chỉ cảm thấy đầu hoang ngọng, hận không thể xịu qua đi. Thanh đại nhân, ngươi tìm chết liền tính, tội gì kéo lên nhà ta. Nguyên nhạc đế khỏe miệng xả một chút, trong mắt lại toàn là lương bạc. Thanh đại nhân thực sự có cùng bào chi nghĩa. Thanh đại nhân ngước mắt, thánh thượng. Nguyên nhạc đế thở dài một tiếng, ngươi cùng chấm bên người đại giam thật đúng là tâm hữu linh tê a. Tâm hữu linh tê, cái này từ dùng ở một vị triều thần cùng một cái đại thái giám trên người thật sự vớ vẩn, nghĩ lại rồi lại làm người sợ hãi. Thanh đại nhân còn muốn nói cái gì, nguyên nhạc đế xua xua tay, lui ra đi. Thanh đại nhân cúi đầu, đúng vậy. Trở về lúc sau, thanh phụ vẫn luôn lo sợ bất an. Hắn hồi ức Ninh hầu tướng quân thân sau khi chết đủ loại. Đống nhiên, thanh phụ nghỉ chân. Hắn nghĩ tới, Ninh hầu tướng quân chết ngày hôm sau, trong nhà gã sai vặt vội vàng mà đến, trước nói xương dương tỉnh lưu dân khởi nghĩa, theo sau mới nói Ninh hầu tướng quân nuốt vàng mà chết. Lúc ấy hắn trong lòng một lộ bộ, biết Ninh hầu tướng quân tưởng tả, định là đối thánh thượng thất vọng tột đỉnh mới nuốt vàng tự sát. Nhưng chẳng sợ sự thật như thế, tuyệt đối không thể làm thánh thượng như vậy cho rằng, nếu không Ninh hầu tướng quân thê nhi làm sao bây giờ? hắn lúc ấy nóng nỗi một lòng tưởng băng nhân thoát vây, nào biết liền chứ người nói nhi đối phương hảo độc gác tâm tư, hảo thâm lưu tính, chẳng những tính hắn, còn hiểu biết ông trung nghĩa giảo hoạt, thanh phụ suy suốt ngã ngồi trên mặt đất, là hắn sơ xảy đại ý. hai ngày sau, triều thần đột nhiên đồng thời buộc tội ông trung nghĩa tàn hại trung lương, kết bè kết cánh, ngầm chiếm ba cánh ruộng tốt từ từ ác hành, ông trung nghĩa tức khắc bị nguyên nhạc đế hạ nhà tù, nay cử rõ ràng là làm cấp người trong thiên hạ xem. Thành Vương luôn mồm kêu Thanh Quân sườn, hiện giờ Nguyên Nhạc Đế thân thủ trừ bỏ gian định, còn cho hắn mấy cái nhi tử tìm hảo bối nổi giả. Chẳng sợ không có Ninh Hầu tướng quân một chuyện, Nguyên Nhạc Đế cũng sẽ không lại lưu vong Trung Nghĩa, quá vã Ngung Trung Nghĩa việc làm, Nguyên Nhạc Đế không phải không rõ ràng lắm, hắn lưu chưa Ngung Trung Nghĩa cho hữu dụng. Ngung Trung Nghĩa thế hắn trừ bỏ hắn không thích người, cuối cùng lại thế Đế Vương gánh đều danh. Thanh phụ bên người quản gia thấy hắn biểu tình không đúng, bất an mà kêu, "Lão gia, ngài làm sao vậy?" Thanh phụ lau mặt, biểu tình khôi phục bình thường, ta có chút đồ vật, ngươi giúp ta đưa về trốn cũ. Quản gia mặc danh, nhưng vẫn là đáp, là, lao ra. Thanh phụ vẫy lui hạ nhân, để bút viết thư, nô nhi dương trần, còn mạnh khỏe, vi phụ cực nghiệm. Thời gian thấm thoát. Thanh phụ viết đến một nửa đã là đỏ hốc mắt, hắn dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt, tiếp tục viết xuống đi. Này tòa kinh thành, hắn ra không được. May mắn lúc trước nương nhi tử bệnh nặng, đưa trở về một bộ phận thanh gia người hiện giờ thanh phụ đem dư lại thanh gia người cũng đưa ly kinh thành sau rút kiếm tự vận người hầu sớm được mệnh lệnh đem thi thể ngụy trang thành hắn giết thi thể bên cạnh còn phóng thanh phụ buộc tội ôm trung nghĩa tấu trương mặc cho ai tới xem đều là ông trung nghĩa dư nghiệt tàn hại trung lương nguyên nhạc đế biết được sau nhàn nhạc nói đem thanh đại nhân hậu táng bãi dư thủ phụ cùng mặt khác vài vị thủ phụ cũng ở đây nghe vậy trong lòng bị thương võ tướng nuốt vắng chết văn thần rút kiếm vẫn là thế đạo phản vẫn là nhân tâm đổ Thanh phụ dùng chính mình tánh mạng bảo toàn thanh gia danh dự. Hắn lê tăng thượng ngày xưa đồng liêu toàn ở, chính là không có thanh gia người. Chu nhìn quan tài, mặt vô biểu tình. Rời đi thanh gia thời điểm, Chu ngồi ở trong xe ngựa rốt cuộc cưỡng chế không được cười lên tiếng. Hắn rất cao hứng, cuối cùng đều cười nằm ở mà. Nô nhi, nô nhi, ngươi nhưng có thống khoái chút. Vông trung nghĩa cái kia cẩu đồ vật đi bồi ngươi, thanh gia cái kia giả thành cao cũng đi cho ngươi bồi tội. lúc trước nếu không phải hồng trung nghĩa cùng mấy cái quan văn thuyết phục nguyên nhạc đế từ biên quan điều đi ninh hầu tướng quân biên quan liền sẽ không loạn hắn liền có thể bắt lấy hoàng thành đem hoàng thành thiên đào và quả chính là không còn nếu biên quan sinh loạn hắn mang binh toàn bộ bị điều đi trơ mắt nhìn hoàng thành chạy ra sinh thiên hận a chu hận khắp huyết hôm trung nghĩa đã hạ nhà tù vô lực xoay chuyển trời đất thanh gia phụ tử toàn vong dư lại chỉ còn kia mấy cái quan văn chu thực mau lại tính toán lên kia mấy cái ra mặt dày khẳng định sẽ không tự sát, đến tưởng cái mặt khác biện pháp. Kinh thành bên này liên tiếp phát sinh sự gọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách quá xa, Cố Triệt cũng đoán không ra thanh phụ rốt cuộc là hắn giết vẫn là tự sát, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thanh phụ bỏ mình là sự thật. kia Thanh Dương Trần. Cố tình Thanh Dương Trần hiện giờ ở thành vương địa bàn nội, Cố Triệt chính là có nghị thẩm tự mình đi trước ga nùi cũng vô pháp. Mà lúc này, Chí Minh Hiền không biết từ chỗ nào lấy ra mấy trường truy nã đơn chạy đến Cố Triệt trước mặt chỉ vào truy nã bố cáo người trên giống hỏi lão đại đây là các ngươi sao cố triệt nước mắt là lại như thế nào chí minh hiền hắc hắc cười không thế nào không thế nào ta chính là rất bội phục cố tướng quân không nghĩ tới có một ngày có thể ở cố gia hậu đại bên người làm việc phía trước lão đại làm cho bọn họ mặt kêu ra cố đỉnh tư tên chí minh hiền liền cảm thấy quen hay sau lại cố đỉnh tư giết địch dũng mãnh phi thường lại họ cố lại là thiếu nữ còn thân thủ lợi hại nay còn không phải là khâm phạm của triều đình cố ra cái kia cố đình tư sao xác định cố đình tư theo sau chính là cố triệt cố lãng cùng với cố triệt bên người đại nha hoàn diệp âm âm cô nương a âm diệp âm Chí minh hiền lúc ấy liền kinh ngạc thời buổi này một cái đại nha hoàn cũng như vậy dũng manh phi thường Chí minh hiền hiện giờ nguyện ý đi theo cố triệt làm trong lòng đoán được liền tới hỏi cố triệt nhưng mà hắn bỡ lạ bỡ lạ nói xong bình phong mặt sau truyền đến động tĩnh Quách hoa hung hăng chừng mắt nhìn bên người người liếc mắt một cái, ngượng ngùng đi ra. Nhưng mà quách hoa cùng đặng hiển nhi ra tới sau, cư nhiên còn có thầm dần. Chỉ minh Hiền kia hắn cố ý tránh người tới tìm cố triệt, chẳng phải là lánh cái tình mịch. Quách hoa ôm quyền quỳ xuống, lão đại, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Những người khác thầm mắng một câu quách hoa gà tặc, cũng lập tức tỏ lòng trung thành. Cố triệt không biết nên khóc hay cười, đều đứng lên đi, so với báo thủ, ta càng muốn nhìn đến bá tánh sống yên ổn. Lời này chí minh hiền là tin, nếu không phải thật sự đau lòng bình thường ba cánh, cố triệt đại có thể noi theo thành vương cùng thiên lâm quân, chỉ thu thanh trắng lấy chiến dưỡng chiến giết đến kinh thành, chặt bỏ cầu hoàng đế đầu người. Đương nhiên, chí minh hiền cũng sẽ không theo tùy người như vậy là được. Có lẽ là tư duy phát tán, chí minh hiền bất chi bất giác tưởng nhiều, nghị nghị hắn đột nhiên sửng sốt. Không đúng à, lão đại như vậy cẩn thận, sao có thể làm cho bọn họ mặt kêu phá cố đỉnh tư tên. Rốt cuộc lao đại hiện tại đối ngoại còn xưng A cửu, diệp âm cũng xưng âm cô nương. Chí Minh Hiền đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện cố triệt không biết nhìn chằm chằm hắn bao lâu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Chí Minh Hiền trong lòng nhảy dựng, lập tức túi đầu, mẹ ruột tại thượng, vừa mới hủ chết hắn. Quá thấm người. Bất quá Chí Minh Hiền nghĩ đến cố triệt cố ý lộ ra tin tức làm cho bọn họ phát hiện, cũng coi như tín nhiệm bọn họ, Chí Minh Hiền lại nhịn không được mỹ. Cố triệt ho nhẹ một tiếng, kéo về mọi người suy nghĩ, đình tư tên. các người biết liền thành, đối ngoại gọi nàng đỉnh cô nương. Mọi người bảo đảm, Tiên Tâm đi lao đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiêu phá. Mà đồng dạng Bắc Thượng Thiệu Hòa cũng thấy được báo cáo, đó là xú đàn một đường kêu kêu quát quát lấy về tới. Hắn giống bị nâng chân miêu, nhảy lao cao. "Ca, âm cô nương là tội phạm bị truy nã, nàng kêu Diệp Âm." Những người khác có lẽ không thể đem báo cáo người trên cùng Diệp Âm liên hệ, nhưng bọn hắn đối Diệp Âm quá quen thuộc. 17 tuổi Tả Hữu, xe Võ, tên gọi Diệp Âm. âm cô nương Phùng ngũ thất cũng dối dài cổ xem sau một lúc lâu như mày nói như vậy âm cô nương cùng chín cố triệt căn bản không phải phu thê cái kêu kêu a lãng hải tử cũng không phải bọn họ hai người nhi tử mà là cố gia dư nghiệt cố lãng Phùng ngũ thất nghĩ đến cái gì lập tức lần đầu quả nhiên nhìn đến thiệu hòa khỏe miệng đều phải liệt đến bên hai ta liền biết ta liền biết nàng như vậy nữ nhân sao có thể sớm gả chồng sinh con nguyên lai like là gà ta nàng lại gà ta thiệu hòa chậm rãi thu cười biểu tình tựa tự dễ yếu lại bọc hai phân tức giận chúng ta ở chung lâu như vậy nàng đều chưa bao giờ nói cho ta nàng họ gì nay xú đản gãi gãi đầu âm cô nương dù sao cũng là truy nã phạm sao thiệu hoa tưởng tượng cũng là hắn gắt gao nhìn chằm chằm bố cáo thầm nghĩ như vậy tốt một người làm nha hoàn thật sự nhân tài không được trọng dụng diệp âm diệp âm thiệu hoa nhấm nuốt này hai chữ thật sự dễ nghe sơn nàng chương 77 thế lực phân bố thái tử tuy rằng không am hiểu hành binh bố trận nhưng hắn nhớ kỹ hoài nam thủy thai giáo huấn lần này không hề bưng, như phiêu ở vân gian hắn kiên nhẫn nghe mà khác võ tướng kiến nghị cũng không lấy đối phương chức quan cao thấp lựa chọn mà là trải qua luôn mãi cân nhắc sau lựa chọn nhất thích hợp kể từ đó thái tử tuy rằng không nói lập tức dẫn dắt đại tĩnh quân đội chuyển bại thành thắng nhưng tốt xấu là đem biên quan thế cục ổn định cũng bởi vì thái tử đích thân tới thả làm người thân hậu bình ổn một bộ phận trong quân đoàn khí tâm phúc nhìn thái tử giữa mày tán không đi mọi mệnh khuyên đủ Điện hạ hôm nay rất là vất vả, hiện giờ thế cục tạm ổn, điện hạ nghỉ ngơi một chút đi. Không được. Thái tử cầm lấy trong tầm tay binh thư, cô hiện giờ chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Một khi bại, là sống sờ sờ mệnh. Tâm Phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Thái tử mới tới quân doanh đối cái gì đều là xa lạ, tuy rằng có người chỉ điểm, nhưng rất nhiều sự yêu cầu thái tử tự mình xử lý, bọn họ đại lao không được. Hôm nay thái tử thật vất vả xử lý xong quân vụ. Tâm Phúc còn tưởng rằng Thái Tử có thể nghỉ một lát, hắn bay nhanh ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn Thái Tử liếc mắt một cái, ngắn ngủn thời gian, Thái Tử trên mặt thế nhưng thêm vài điều thế văn, như vậy đi xuống Thái Tử thật sự chịu đựng được sao? Tâm Phúc yên lặng lui ra, tìm kiếm quân y khai dược thiện phương thuốc. Biên quan an tâm một chút, nhưng mà tinh triều nội nội loạn lại không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sương Dương Tỉnh Hoàng Thiên quân không có thẳng bức kinh thành, ngược lại thay đổi phương hướng Nam Hạ, cố triệt sớm đã đình chỉ huyết trương. hơn nữa hắn chiếm lĩnh địa phương cơ hồ đều là đất trống người tài nguyên thiếu chi lại thiếu cho nên nam hạ hoàng thiên quân không có cùng hắn đối thượng. mà bác thượng thiên lâm quân cũng hoan thế công hoàng thiên quân cùng thiên lâm quân giống có an ý giống nhau bọn họ đem trung gian chiếm phế mà xích bảo quân coi như giảm số mang diệp âm nhìn cố triệt miêu hiện giờ thế lực phân bố đủ nửa là vui lùa nửa là nghiêm túc nói bắc có hoàng thiên quân nam có thiên lâm quân đông bắc biên còn có một cái thành vương chúng ta hiện giờ cũng là kẽ hở cầu sinh tồn trừ bỏ này ba cái quật khởi thế lực lớn, còn có mặt khác tiểu thế lực, bọn họ xích bảo quân cũng thật là không dễ. Chí Minh Hiền nhưng thật ra không thấy khẩn trương, hướng trong miệng ném viên đậu phộng, thành thơi thành thơi, chúng ta còn hảo đi, thật luận lên, tinh triều hoàng đế càng đau đầu đâu. Hảo hảo một quốc gia nơi nơi đều là chiến hỏa, cũng đủ thất bại. Cố triệt không nói. Nguyên nhạc đế tuy rằng sẽ tức giận các nơi khởi nghĩa quân, nhưng là nguyên nhạc đế thân cư hoàng cung, thực chính là sơn chân hải vị, tẩm cẩm tú Tơ chịu khổ người không phải hắn chịu đói người cũng không phải hắn khói thuốc súng nổi lên bốn phía nhất khổ vẫn là bình thường ba tánh. có lẽ đã chịu cố triệt cảm xúc ảnh hưởng những người khác cũng trầm mặc chỉ minh hiền không được đến phụ họa tả hữu nhìn xung quanh lại đã quên tay còn vẫn duy trì hướng trong miệng ném đậu phộng động tác kết quả quay đầu khi đậu phộng đánh tới trên mặt tạp rừng ở mà kia viên đậu phộng trên mặt đất nhanh như chớp lăn ra thật xa mọi người tầm mắt cũng đi theo di động thẳng đến đậu phộng dừng lại đặng hiển nhi buồn bã nói Lãng phí lương thực, đáng xấu hổ. Chí Minh Hiền. Chí Minh Hiền rào biện, này, này ta cũng không phải cố ý a. Quách hoa cùng đặng hiển nhi nhìn chằm chằm hắn. Chí Minh Hiền. Không phải, các ngươi sẽ không còn muốn cho ta nhặt lên tới ăn đi. Hắn nói như thế nào cũng là phú thân trong nhà nuôi lớn công tử ca, bao lâu ăn qua trên mặt đất đồ vật. Khu, hôn lưu dân đôi không tính. Cố triệt điểm điểm án mặt, kéo về mọi người suy nghĩ, xích Bảo quân tuy rằng kẹp ở tam phương thế lực lớn trung. Nhưng có tệ có lợi, hiện tại Tam phương thế lực cơ hồ là thế lực ngang nhau, hình thành ba chân thế chân vạc chi thế, bên có đại Tĩnh quân đội kinh sợ, bọn họ dễ dàng sẽ không động thủ, Xích Bảo quân kẹp ở trong đó làm giảm sóc, Tam phương thế lực cũng minh bạch đạo lý này, cho nên dễ dàng sẽ không đối Xích Bảo quân động thủ, tạm thời tới nói chúng ta là an toàn. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu thật cho rằng an toàn, như vậy chậm trễ. Như vậy Xích Bảo quân liền sẽ trước hết tế thiên. Hoặc là Tam phương thế lực đạt thành hiệp nghị đồng thời như tầm ăn lên xích bảo quân, kia xích bảo quân thật là bị phá hỏng sinh lộ. Diệp âm minh bạch cố triệt chưa hết chi ngữ, nàng mở miệng, hiện tại chúng ta chiếm không ít mà nhân lực lại không đủ, đây cũng là cái vấn đề. Văn đại làm ra không ít hạt giống, có thể nhiều loại điểm liền loại điểm. Cố triệt nhìn về phía Diệp âm, thanh tráng tiếp tục thao luyện, chúng ta thế lực nội hiện giờ có mỏ than, quan sát, ta làm người nhiều lộng chút nông cụ. Diệp âm gật đầu, cố triệt định ra ngắn hạn nội kế hoạch. Thầm dần bọn họ lui xuống đi làm việc. Diệp Âm cũng nói, ta đi ngoài ruộng nhìn xem. Cố triệt đứng dậy, ta cùng ngươi một đạo. Không cần. Diệp Âm miễn cự, ngươi vội chuyện của ngươi. Cây bừa vụ xuân đã kết thúc, nhưng là đồng ruộng vẫn cứ có thể nhìn đến lao động người. Diệp âm một đường đi qua, phát hiện đại bộ phận người đều ở hầu hạ hoa màu, nàng chỉ ở trong góc nhìn đến một gốc cây ốm đau bệnh tật cây đào. Xem này tư thế, liền tính kết quả, trái cây cũng là bẹp tiểu chua sót. diệp âm tưởng niệm hiện đại đại quả đào, đáng tiếc mặt thế trái cây là giá cao vật diệp âm cách một đoạn thời gian mới bỏ được mua tới ăn nàng sờ sờ quả đào diệp vừa muốn rời đi khi bỗng nhiên linh quang trật lóe hiện tại xích bảo quân thế lực phạm vì có điểm cùng loại một hình tam giác huệ huyện vị trí xu gần góc vông vì củng cố tân địa bàn cố triệt có đôi khi ở kim thành có đôi khi ở hưng thành thậm chí còn sẽ đi xa hơn địa phương mà thường thường cố triệt ở kim thành diệp âm giống nhau liền ở hưng thành hai người là thay phiên tới hiện tại là lúc đầu yêu cầu bọn họ hai cái tự mình toa chấn, trấn an nhân tâm chỉ có trở lại huệ huyện thời điểm cố triệt cùng diệp âm hai người mới có thể chạm mặt hiện tại tạm thời lấy huệ huyện vì đại bản doanh nhưng là một khi đại quân tiếp cận huệ huyện lui không thể lui vẫn là đến mau chóng tìm mặt khác đường ra diệp âm áp xuống phức tạp cảm xúc nàng gọi tới mấy cái nông dân giúp nàng tìm kiếm cây ăn quả cây đào thuộc về tường vi khoa có thể chết cây đều là tường vi khoa cây ăn quả Diệp Âm trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cây ăn quả, anh, lý, mai, hạnh, thậm chí liền nguyện quý đều có. Chiếc cây phương pháp sớm có ghi lại, giang nam nơi giàu có và đông đúc, hẳn là thi hành khai mới là. Diệp Âm sở liệu không sai, nàng đối nông dân nhắc tới chiếc cây Pháp, nông dân cũng không ngoài ý muốn. Diệp Âm khó hiểu, một khi đã như vậy, vì sao không loại tốt hơn từ vị trái cây. Nông dân cười khổ, âm cô nương, trái cây không tính ở thuế bên trong, cũng không thể đường cơm ngũ gốc. Đối với nông dân tới nói, thịnh thế thời điểm, bọn họ còn có thể loại tốt hơn trái cây, họp trợ khi cầm đi trong thành bán. Khả nhân họa hoành hành thời điểm, mọi người chỉ lo no bụng, ai ngờ loại trái cây. Diệp Tâm mí môi, trong lòng có chút buồn. Loại đi, loại chút trái cây. Diệp Tâm nói, theo bọn họ công thành, huệ huyện lại thêm hai đầu ưu dưỡng mấy đầu tiểu trư. Lần này tiểu trư có một con tiểu heo mẹ, Diệp âm liền cố ý để lại một đầu khỏe mạnh nhất tiểu heo được làm lợn giống. mặt khác tiểu heo được đều tiến. lúc này tân khai đất hoang cường tráng châu cày trở khúc viên lê cày ruộng đã đề cao hiệu suất còn tỉnh nông dân thể lực diệp âm trong lòng tính toán một phen quyết định tái tạo 10 giá khúc viên lê địa phương khác nông cụ cũng muốn cung ứng thượng. cái cuốc lưới hái khúc viên lê còn có cái gì diệp âm cẩn thận hồi ước hiện đại nông cụ nhưng nàng học không phải phương diện này ngày thường cũng không chú ý phương diện này sau lại mà thế nàng trọng tâm đều đặt ở mạng sống cùng rèn luyện dị năng thượng. ngẫm lại mặt thế trước nàng nhàm chán khi quét qua video ngắn khẳng định có hữu dụng diệp âm mày ninh chết khẩn sắc mặt trầm ngưng những người khác vốn dĩ tưởng cùng nàng vân an thấy thế đều yên lặng tránh đi diệp âm bất chi bất giác từ ruộng cạn đi tới ruộng nước ngoài ruộng một đám người ở cấy mạ cho tới năm sáu tuổi hải tử từ tóc trắng xóa lao nhân bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi diệp âm bước nhanh qua đi nguyên lai là con địa hút đến tiểu hải tử trên đùi tiểu hai tử non mềm trên đùi máu chảy đầm địa đại nhân xuất hiện phổ biến thuần thục đem con địa từ tiểu hài nhi trên đùi lộng xuống dưới dùng tế cái thẻ sâu lên con địa bạc phơi sau đó đại nhân vô vô tiểu hài nhi bả vai làm hắn ở trên bờ nghỉ một lát đợi chút lại đến hỗ trợ tiểu hài nhi ngoan ngoãn gật đầu không khóc không náo đại nhân xoay người chuẩn bị trở về ngoài ruộng mới phát hiện diệp tâm tới nhịn không được lộ ra cười âm cô nương tiểu hài nhi cũng ngẩng đầu lập tức hưng phấn lên âm cô nương ngài đã tới Diệp Âm chỉ chỉ đại nhân chân, ngươi trên đùi có con địa. Đại nhân thuận tay lộng xuống dưới, ném ở đồng ruộng thượng. Sau đó tiếp tục cùng Diệp Âm nói chuyện, nhưng hắn lại không biết nói cái gì, chỉ là đơn thuần kích động, thế cho nên nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Diệp Âm muốn là ủ rột tâm tình nhìn đến tiểu hài nhi máu chảy đầm đìa chân càng khó chịu, có thể cầm máu sao? Âm cô nương yên tâm, một lát liền hảo. Diệp Âm không nói, qua một lát lại hỏi, ta xem tài ruộng có khúc viên lê cùng ưu sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. các ngươi cấy mạ nhưng có nông cụ có thể cho các ngươi thoải mái chút. hán tử sờ sờ đầu ngượng ngùng nói, cấy mạ không vất vả, hiện tại nhật tử thực hảo quá, có thể ăn no, có mà loại, có nhà ở trụ, còn không cần lo lắng khi nào quan binh cùng giặc cỏ tới đoạt bọn họ lương, giết hại bọn họ thánh mạng. so trước kia, hiện tại thật là cực hảo. hắn lời nói khẩn thiết, thần thái chân thành, hiển nhiên là thật cảm thấy hiện tại nhật tử hảo quá. trên mặt đất tiểu hài nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, an an tĩnh tĩnh mà nhìn dưới âm. hắn làn da có điểm hắc thực gầy tứ chi tinh tế bởi vì quá gầy sấn một đôi mắt phá lệ đại diệp âm túi đầu đông nhiên rất muốn xoa xoa hắn đầu tưởng cho hắn một chút đồ vật ăn còn tưởng cho hắn cẳng chân thượng dược nhưng tiểu hài nhi trên đùi dược vẫn là muốn xuống đất vẫn như cũ sẽ đưa tới con địa một chút đồ vật chỉ có thể quản nhất thời chắc bụng quản không được lâu dài đến nỗi một chút vốt ve tia tính cái gì là không đến thật chỗ thương hại không có ý nghĩa diệp âm thu hồi ánh mắt Đối đại nhân nói, ngươi đi vội đi. Ta còn có việc, đi trước. Hán tử liên thanh đồng ý. Diệp âm nhấc chân rời đi, tiểu hài tử ở sau người mềm mục đều, âm cô nương tai kiến. Diệp âm bước chân hơi đốn, nàng cầm quyền, không có quay đầu lại bước đi. Hoàng hôn thời điểm, ở ngoài ruộng bận việc mọi người đấm nhức mỏi eo chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới quản sự tới. Hiện tại dân cư điêu tàn, người thành phố khẩu cũng chưa còn lấp đầy, càng đừng nói trong thôn, vì hảo quản lý liền thiết quản sự trước. Đại về sau dân cư tăng nhiều, quanh thân thôn hướng khởi, tự nhiên sẽ trọng thiết thôn trưởng. Thấy quản sự, mọi người tinh thần chấn động, quản sự cười nói, đừng khẩn trương, là chuyện tốt. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Quản sự cao giọng nói, âm cô nương nói, ai ngờ ra có thể chậm lại cấy mạ chi khổ, hoặc là tương quan nông cụ, thưởng 10 lượng bạc, hai cân thịt heo, một cân thịt dê, 10 viên trứng gà. Năm nay danh nghĩa mà thu nhập từ thuế toàn miễn. Lời vừa nói ra, Đám người ở ngắn ngủi yên tĩnh sau buộc phát ra cực đại thảo luận thanh. Tất cả mọi người đã quên trên người mọi mệnh, đều ở thảo luận chuyện này. Đương nhiên bọn họ lực chú ý càng nhiều vẫn là đặt ở khen thưởng thượng. Thì ta, bọn họ bao lâu không ăn thịt. Liên thức ăn mặn đều rất ít dính. Trong đó có mấy người tâm tư lung lay lên. Mọi người chậm rãi tan đi, tiểu hài nhi khó hiểu nhìn về phía quản sự. Hán tử cũng khẩn trương hỏi, không biết quản sự còn có chuyện gì. Không có gì, nhà ngươi hài tử ngoan. Quản sự sờ sờ tiểu hài nhi đầu, nương cấp tiểu hài nhi chỉnh cổ áo động tác, hướng trong lòng ngực hắn ném một cái tiểu giấy dầu bao. Tiểu hài nhi trừng lớn mắt. Quản sự cười tủm tìm trước mắt, theo sau liền đi rồi, về đến nhà khi tiểu hài nhi mới lấy ra giấy dầu bao, bên trong phóng tam khối đường. Cha, ngươi xem. Hán tử trong lòng đau xót, quản sự cho ngươi, ngươi cầm ăn đi. Tiểu hài nhi lắc đầu, cấp mãi mãi cấp đệ đệ. Hắn đem đường phân ra đi, sau đó dư lại một khối tiểu tâm bẻ thành hai khối. Cha một nửa, ta một nửa. Hắn thực quý trọng ăn kia nửa khối đường, ngọt ngào, mỹ nheo lại đôi mắt. Hôm nay thấy được gâm cô nương, quản sự còn cho hắn đường ăn, vui vẻ. Ba ngày sau, Diệp Âm thu được vài dạng tân nông cụ. Diệp Âm không hiểu, nhưng nàng Ngụy Trang thực hảo, làm người ở nàng trước mặt biểu thị. Thiên Tam dạng hoa hoẹ loẹ loẹn, không có tác dụng. Diệp Âm nhìn cuối cùng cái kia giống thuyền nhỏ thượng thả cái ghế đồ vật, cũng không xem trọng. Nhưng chờ đến thanh niên đem đồ vật phóng tới ngoài ruộng. nhanh nhẹn cấy mạ khi mọi người mới phát hiện nó tác dụng thoạt nhìn không tồi làm ta thử xem vây xem trong đám người một cái thượng tuổi lão bá hô thanh niên nhìn diệp âm liếc mắt một cái diệp âm gật đầu thanh niên liền đem đồ vật cho lão bá sử dụng một chén trà nhỏ sau lão bá trở về che kín phong xương nếp nhăn đều tễ tới rồi cùng nhau cười nói âm cô nương này đồ vật hảo sử không đồ eo. loại lúa nước là cái thực vất vả sống cấy mạ không phải bước đầu tiên càng không phải cuối cùng một bước Diệp Âm gật gật đầu, nhìn những người khác thay phiên đi thử, phản hồi đều là hảo sử, nàng mới một lòng rơi xuống đất. Diệp Âm hỏi thanh niên, người tên là gì? Thanh niên chạy nhanh chắp tay, hồi âm cô nương lời nói, tiểu nhân họ ngũ, danh chính thanh. Hắn ngẩng đầu thật cẩn thận liếc Diệp Âm liếc mắt một cái, do dự một phen sau nói, âm cô nương, vật ấy tên là Ưng mã, phi tiểu nhân sờ làm, bất quá là phúc khác. Đám người xôi chảo, Có người cảm thấy ngũ chính thanh nốc, bọn họ những người này cũng không biết Ưng mã. Ngũ Chính Thanh hoàn toàn có thể nói là chính mình làm. Hiện tại chỉ ra là phúc khắc kia khen thưởng liền không có. Nhưng cũng có người cảm thấy Ngũ Chính Thanh thật thành, có thể chỗ. Còn có người cảm thấy Ngũ Chính Thanh mới là chân chính người thông minh, xích bảo quân thế lực bao quát vài cái thành huyện, liền tính huệ huyện không ai biết, kia kim thành, hương thành đâu. Hiện tại Ngũ Chính Thanh chính mình nói ra, tổng so mặt sau bị người chọc phá hảo. Diệp Âm không để bụng Ngũ Chính Thanh nghĩ như thế nào, nàng luận tích bất luận tâm, Ngũ Chính Thanh. ngũ chính thanh eo càng thấp chút âm cô nương tiểu nhân ở diệp âm tuy rằng ương mã là ngươi phục khắc tới nhưng ngươi cũng đích xác giải quyết trước mắt khó khăn khen thưởng vẫn có nhưng ở vốn có cơ sở thượng giảm phân nửa ngươi nhưng chịu phục ngũ chính thanh thần sắc vui vẻ tiểu nhân tâm phục khẩu phục đa tạ âm cô nương diệp âm vô vô tay cách đó không xa hai gã tùy tùng phùng khay mà đến năm lượng bạc còn hảo mọi người nhìn đến phì phì thịt heo nước miếng đều mau chảy ra Ngũ chính thanh cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Mà Diệp âm sai người giết heo giết dê Cố triệt thuận thế đưa ra hôm nay cấp binh lính khai trai Lúc trước công thành chức Cố triệt từng hứa hẹn Đại đánh hạ thành trì, liền giết phía trước dưỡng bốn đầu heo chúc mừng Hiện giờ lại thêm một đầu dương mươi 78 băn khoăn cùng quyết đoán Tin vui truyền ra đi Huệ huyện trong thành binh lính đều cao hứng học rồi Cựu công tử thật sự nói được thì làm được Mà ở Kim Thành cùng Hưng Thành còn có Cố triệt cùng Diệp Tâm người Cố triệt làm người cấp tặng một đầu heo thêm hai đối gà vịt qua đi. xa hơn địa phương tặng nửa đầu heo cũng tam đối gà vịt. dư lại một đầu nửa thịt heo liền huệ huyện người một nhà ăn. Huệ huyện phía trên khói bếp nồng đậm, thịt dê toàn bộ phiến thành phiến, xương cốt ngao canh, dùng tuổi lửa ngao nửa canh giờ lại đem lát thịt bỏ vào đi. mau khởi nồi khi hướng trong thêm củ cải, thịt dê mùi hương bị gió thổi ra hảo xa hảo xa. heo mỡ lá ngao thành tấp mỡ, một nửa thêm đường trắng, một nửa thêm muối, bên trong thả một cái muỗng nhỏ tử. Công thành binh lính xếp hàng ngồi, mấy cái phụ nhân từ đội ngũ trước sau đồng thời bưng tóc mỡ qua đi, bọn lính thích cái nào khẩu vị liền dùng cái muông múc một muông ở lòng bàn tay, chậm rãi nhai ăn. Phương Bạch cũng ở trong đó, niên cao tuổi còn nhỏ, công thành thời điểm hắn không tư cách thượng, lúc này ngồi sổn Phương Bạch phía sau, nghe trong không khí mùi thịt, chảy nước rãi đều mau chảy ra. Chờ đến một người phụ nhân phùng một chậu tóc mỡ lại đây, trung gian dùng một phiến cách một chút, Phương Bạch nhìn hai cái khẩu vị có chút do dự. Niên cao dục nói. đại bạch ca tóc mỡ thêm đường trắng ăn ngon phương bạch nhíu mày có thể hay không quán nghị hắn muội mội khả năng không thích đại bạch nhanh lên a mặt sau người đều chờ đâu những người khác thúc giục phương bạch múc một muỗng thêm muối tóc mỡ tóc mỡ rất nhỏ một muông đi xuống có 4 năm viên phương bạch ăn một viên cấp niên cao ăn một viên dư lại dùng giấy dầu bao hảo suy trong lòng ngực hắn muốn mang về cấp muội muội. thực mau đến phiên hạ một người hiện giờ thời tiết tấm lại đồ ăn cũng không có dễ dàng như vậy lạnh Thương quá! a. Phương Bạch nghe được bên người người cảm thán. Dầu chân vĩnh viễn làm người mê muội, đặc biệt là bọn họ loại này trong bụng ít có nước luộc người. Nay đó hán tử đại bộ phận đều là độc thân một người, ít có người nhà còn ở, đều sẽ đem tóc mở trang lên mang về nhà cấp người trong nhà nếm thử. Bọn họ ngày thường muốn thao luyện, ăn chính là cơm khô, dưa mối cũng là dùng du xào quá, nhiều ít có điểm nước luộc, người trong nhà mới là ít có dính thức ăn mặn. Cố triệt cùng diệp thâm tới thời điểm, ngồi mọi người đồng thời đứng dậy. Cố triệt ý bảo bọn họ ngồi xuống, không cần giữ lễ tiết, hôm nay đại gia ăn được ăn no ăn tận hứng. Mọi người đàn hoan, hảo. Tốt mỡ phát xong bắt đầu thượng chính đồ ăn, đồng dạng phát phương thức, mấy cái phụ nhân đẩy trang đồ ăn xe đẩy, đồng thời từ đội ngũ trước sau hai đoan múc cơm đánh đồ ăn. Như vậy mọi người có thể không sai biệt lắm thời gian ăn cơm. Đại khối thịt dê phiến, thịt kho tàu, béo ngậy xào rau xanh. Phụ nhân đánh xong đồ ăn còn muốn nói một câu, heo cốt canh, trứng gà canh. Canh xương dê đều ôn đâu, lao các vị động động thân ha. Hiểu, chính chúng ta múc ha ha ha ha. Còn có người đối cô triệt cùng Diệp Tâm kê cựu công tử cùng âm cô nương không ăn sao. Diệp Tâm xoay người đi đánh hai chén canh xương hầm, một chén cho cố triệt, nàng rơ lên chén một hơi uống quang, lau lau miệng cười nói, hôm nay ai ngao canh, hương vị cực hảo. Âm cô nương, là ta lạc. Một người phụ nhân dùng sức huy xuống tay. Những người khác tức khắc cười ha hả hiện trường không khí cực hảo. Tống tam nương cũng được đến nàng đồ ăn, ở một đống nam nhân chung, tống tam nương cái này tiểu cô nương phá lệ thấy được. Có người nói giỡn, như vậy chén lướng cơm, tam nương ăn xong sao ha ha. Tống tam nương tả đối phương liếc mắt một cái, há mồm ăn một khối to thịt dê, nhai nhai nuốt xuống bụng, nghe răng cười, hương. Nói giỡn người. Tống tam nương tiếp tục ăn cơm, chỉ có ăn no ăn được, thân thể của nàng mới có thể cường tráng, ra trận giết địch thời điểm mới càng dễ dàng sống sót. Nàng tưởng. Tống Tam Nương nhìn phía trước nhất sống lưng thẳng thắn nữ tử, nàng tưởng trở thành âm cô nương người như vậy. liền tính nàng không có âm cô nương sức lực đại, sức lực cũng so bất quá nam tử, nhưng âm cô nương nói nàng thân thủ linh hoạt, nhạy bén đường biến, đây là nàng sở trường, nàng muốn đem cái này sở trường phát huy đến mức tận cùng. Tư cập này, Tống Tam Nương lại hướng trong miệng tặng một khối thịt kho tàu, nạc mỡ đan sen, tinh tế thơ ngọt, một chút đều không có tao. Vị, từ trước nàng là ăn không đến tốt như vậy thì. Trong đội ngũ như Tống Tam nương giống nhau còn có bảy tám cái phụ nhân, còn lại đều là nam tử, quanh thân nam nhân đồng dạng mở ra phụ nhân nhóm vui đùa bất quá đều bị phụ nhân đổ trở về. Diệp Âm nhíu mày, Cố Triệt Tiên lặng đem một màn này thu vào đáy mắt. Bọn họ đãi 15 phút liền rời đi, Cố Triệt đi trước Kim Thành, Diệp Âm đi trước Hưng Thành. Bất đồng với Huệ huyện một nửa là bọn họ lúc đầu nhân thủ, Kim Thành cùng Hưng Thành là tù binh đánh tan gia nhập chính bọn họ người ở trấn thủ. Diệp Âm cưỡi ngựa qua khứ thời điểm trời tối. Phía trước nguyên liệu nấu ăn vận chuyển qua đi cũng yêu cầu thời gian, cho nên Diệp Thâm đuổi gãi đúng châu ngứa, hưng thành ăn thịt vừa mới chuẩn bị cho tốt, bọn lính một đám trông ngòn con mắt. Bóng đêm hạ, cây đuốc hừng hực thiêu đốt, nhìn đến Diệp Tâm tới, mọi người cảm xúc lần thứ hai tăng vọt, phía trước thứ đầu nhảy nhất hoan, còn tưởng rằng âm cô nương không tới. Diệp Thâm cố ý nhúng mày. Thứ đầu ha ha cười, hắn vén tay háo, âm cô nương, hôm nay luận bàn một chút bái. Âm cô nương, có thể á nhưng đến có điểm điểm có tiền. Bằng không thắng thua đều giống nhau, chẳng phải là không thú vị. Thứ đầu cảnh giác, cái gì điểm có tiền. Diệp âm ỗ ngực, ta một đường cưỡi ngựa lại đây, bụng con bị đói, ngươi nếu là thua, liền đem ngươi kia phân đổ ăn cho ta. Thứ đầu ngẩn người, theo sau lớn tiếng nói, không thể so, không luận bàn. Hôm nay không nên động thủ. Thích, mọi người liên thanh hư hắn, thứ đầu cũng không giận. Hắn lại không phải ngốc, hôm nay có đại khối thịt, này nếu là phát ra đi, đến khổ sở đã lâu. Thứ lần đầu đến chính mình vị trí, bên cạnh người cười nói, Mã Tổn Kim, liền ngươi còn cùng âm cô nương chơi tâm nhãn, thu thập không được ngươi. Mã Tổn Kim ngượng ngùng Hắn trộm nhìn thoáng qua trong đám người nữ nhân, không nghĩ tới Diệp âm cũng đang xem hắn, Mã Tổn Kim lập tức túi đầu. Hắn cảm giác chính mình tâm tư giống như bị Diệp âm nhìn thấu. Hắn chính là không phục chính mình bị một nữ nhân đè nặng, cố tình nữ nhân này còn đặc có thể đánh, Mã Tổn Kim vẫn luôn ở vào chịu phục cùng không phục chi gian, luôn muốn khiêu khích một chút. Đối với mã tổn kim hành động, Diệp Âm có thể đoán được hai phân, bất quá nàng cũng không để ý giống mã tổn kim cách nghĩ như vậy người, trong quân không ở số ít. Đối với loại tình huống này, ngôn ngữ là nhất tái nhận, chỉ có dựa vào đánh, một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần, mỗi lần đều đem những người này tấu nằm sắp xuống, tuyệt đối vũ lực áp chế, lại phụ trợ một chút nhẹ nhàng bâng cơ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, là có thể đem người thu phục. Này đó thủ đoạn, Diệp Âm cũng không có một cái minh xác khái niệm. nàng đi theo chính mình trực dắt đi mã tổn kim lại bắt bẻ thượng nhỏ giọng bức bức hôm nay như vậy náo nhiệt nàng còn sụ mặt đồng bạn yên lặng ly xa chút e sợ cho bị mã tổn kim liên lụy Vũ giả nhóm phân trước sau hai bên đồng thời cho người ta múc cơm tốc độ cực nhanh không bao lâu mọi người đều ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn mã tổn kim ăn một ngụm thịt kho tàu kinh hai mắt trở lên đây là thịt heo sao như thế nào không xài cũng không canh nhập khẩu tinh tế sàng hoạt không nhai hai hạ liền trượt xuống bụng ăn quá ngon đồng bạn căn bản không để ý tới hắn túi đầu điên cuồng bảo cơm kim thành tình huống cũng cùng hưng thành không sai biệt lắm mỹ thực vĩnh viễn đều có không thể tưởng được ma lực ngày này mỹ thực cũng bị người nói chuyện say xưa đã lâu hôm nay lúc sau cố triệt cùng diệp âm rõ ràng cảm giác được thủ hạ binh càng có bất đồng hơn nữa nghĩ đến tham gia quân ngũ bình thường bá tánh cũng nhiều ngũ chính thanh nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt lưu niệm liếm liếm miệng quả nhiên vẫn là thịt tan ngon hắn một tay chống cảm tự hỏi còn có cái gì tác dụng nông cụ hắn không phải bình thường nông hộ hắn là một cái nhận tự ra quá xa nhà nông hộ chống lạnh ngũ chính thanh ở xích bảo quân thế lực nội dàn xếp vốn là cái ngoài ý muốn thôi chuyện cũ không đề cập tới hiện tại như thế nào triển lộ chính mình năng lực mới là chính sự ngũ chính thanh rất muốn nếm thử xích bảo quân không chê phiền lụy hồi ức thịt kho tẩu có bao nhiêu hương ngũ chính thanh còn không có nghĩ ra được xích bảo quân nội lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự Cố triệt muốn thiết nữ tử quân đội, từ đình cô nương trưởng quảng. Ngũ chính thanh rất là ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cố triệt sẽ đem nữ tử quân đội giao cho Diệp Âm. Đại trạch thư phòng. Cố đình tư vội vàng mà đến, ca, ta cảm thấy ta không thể. Nàng xông vào thư phòng, mới kinh ngạc phát hiện Diệp Âm thế nhưng cũng ở. Cố đình tư trống dạng, nhỏ giọng gọi. Á âm tỷ tỷ. Theo sau cố đình tư nhớ tới chính mình tới mục đích. Nàng bội nói, A âm tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối chẳng phân biệt người quyền. Diệp Âm Minh Bạch Cố Đình Tư đang nói cái gì sao, có chút không biết nên khóc hay cười, lại có chút cảm động. Cố Triệt xoang nghịch, đối Cố Đình Tư nói, ngươi đều ở loạn tưởng cái gì? Cố Đình Tư cắn môi không nói lời nào, trong lòng đối huynh trưởng cũng sinh ra hai phần bất mãn. Mấy năm nay A Âm tỷ tỷ hành động, chẳng lẽ huynh trưởng làm như không thấy? Hiện tại thành lập Sích Bảo quân, có nhất định thế lực, huynh trưởng liền tưởng đoạt A Âm tỷ tỷ quyền sao? Thiếu nữ khí hốc mắt đều đỏ. Diệp âm lôi kéo tay nàng ngồi xuống, đình tư, ngươi đừng nội. Việc này ta cảm kích, là ta cùng ngươi huynh trưởng thương nghị. Cố đình tư gắt gao nắm lấy diệp tay. À, âm tay, a âm tỷ tỷ ngươi không rõ, ngươi không biết trưởng quản nữ tử quân đội. Đình tư, cố triệt nghe không nổi nữa, không thể không đánh gãy nàng, ngươi hẳn là trước hết nghe nghe chúng ta cách nói. Diệp âm đối nàng gật đầu, cố đình tư trừng mắt nàng ca, chờ một cái cách nói. Cố triệt thở dài, ta không có muốn đoạt ta âm quyền, trên thực tế. Xích Bảo quân tất cả sự vật đều là ta cùng A Âm cùng nhau ra mặt xử lý. Cố Đình Tư, nàng kia quân đội, ngươi kia bất quá là một cái chi nhánh. Cố Triệt nhìn về phía Diệp Âm, A Âm tài đức vẹn toàn, có thể văn hội võ, chỉ huy tam quân cũng không vì quá. Khu Diệp Âm bị sặc một chút, nàng hoảng loạn dịch mở mắt, ta không có. Không có như vậy hảo. Diệp Âm trong lòng không chịu khống chế tưởng, Cố Triệt trong miệng làm nàng chỉ huy tam quân là thật hay là giả? Quân quyền nếu ở nàng trong tay, Cố Triệt không sợ nàng phản bội. Nếu Cố Triệt chỉ là lừa gạt nàng, tê mỏi nàng lại nên như thế nào? Diệp Âm trong lòng có chút loạn, một ít ý tưởng như thế nào cũng ngăn không được. Cố Đình Tư ngược lại bình tĩnh trở lại, đương nhiên nói, này còn kém không nhiều lắm. Diệp Âm nàng cảm giác Cố Đình Tư đối nàng cũng quá tín nhiệm. Được đến an tâm đáp án, Cố Đình Tư lại vội vàng đi rồi, nàng có chính mình minh. Trong thư phòng an tĩnh lợi hại, Diệp Âm nhẹ giọng nói, ta còn có việc, đi trước. nhìn diệp âm bóng dáng cố triệt không tiếng động thở dài bên ngoài mây trắng từ từ không khí tươi mát diệp âm lại không cảm thấy khoác khoái ngược lại tâm tình trầm trọng nàng thích tự do tự tại sinh hoạt nhẹ nhàng thích ý không uổng thần không uổng tâm. chính là hiện giờ nàng bị quân tiến thế cục mặc kệ là chủ động vẫn là bị động đều thoát không được thân một phương diện diệp âm biết hiện tại cố triệt phẩm tính ôn lương tâm tàng đại ái thương hại bà cánh nhưng về phương diện khác các loại lịch sử cùng tiền nhân kinh nghiệm nói cho diệp âm Người là xe biến, được cá quyên âm. Diệp Âm không phải đầu gỗ, nàng cảm giác được Cố Triệt ở cùng nàng phân quyền, hai người cộng trị một phương thổ địa. Cố Triệt là đem nàng coi như một cái bình đẳng hợp tác giả đối đãi, mà không phải đem nàng đương một phen sắc bén đao tới sử dụng. Loại này tín nhiệm cùng tôn trọng làm Diệp Âm thực hưởng thụ, thậm chí liền xích bảo quân tên đều là từ nàng lấy. Nàng cung Cố Triệt chi gian, chẳng sợ chỉ là đơn thuần ích lợi quan hệ cũng buộc chặt đủ thâm. Nhưng nếu ngày nào đó hai người lý niệm không hợp, trở mặt thành thủ, thật là có bao nhiêu thảm thiết. Đến lúc đó nàng hay không còn có thể bảo toàn tự thân, bảo toàn bên người nàng người. Diệp âm trong đầu kêu loạn, hiện tại bất quá mới vừa khởi thế, tưởng này đó suy nghĩ nhiều quá. Chính là nàng lại không thể không nghĩ. Nàng một lần nữa được một cái mệnh, nên quý trọng. Thái dương tử chính không đến tây nghiêng, diệp âm cảm giác chân có chút đã tê dần, nàng lau mặt, trong lòng có cái ý niệm, làm nàng sắc mặt tường đỏ. Đó là không thể nói ra ngoài miệng, trôn ở đấy lòng chỗ sâu trong ý tưởng. Đối bất luận kẻ nào đều không thể nói. Nàng muốn quân quyền, muốn thuộc về nàng thế lực làm nàng hậu thuẫn. Nàng không thể, cũng không dám đem tương lai phó thác ở cố triệt lương tâm thượng, nàng chỉ tin chính mình. Trong lòng có minh sắc mà rõ ràng quyết đoán, Diệp âm nhẹ nhàng nhiều, đối cố triệt mới vừa khởi bài xích cũng ít. Không thể không nói, hiện tại cố triệt bị Diệp âm phỏng đoán xác thật vô tội. Cho nên trở về thời điểm. Diệp Âm cấp cố triệt mang theo một bao thanh đoàn, Huyện Thành cũng chậm rãi khôi phục sinh cơ. Tuy rằng bán hàng rong thiếu, nhưng cũng không phải không có. Chẳng qua ban thức ăn đều tương đối thô ráp. Cố triệt thu được điểm tâm thời điểm có chút ngoài ý muốn, Diệp Âm ánh mắt mơ hồ trên đường nhìn thấy, cho ngươi đổi cái khẩu vị. Cố triệt cong hạ đôi mắt, ôn nhuận mỉm cười, giống giữa hẹn Nguyệt Huy hạ chiếu một ông nước ao, an tĩnh mà chảy một phùng quang. Không có gì hoang hoang liệt liệt, nhưng này phùng quang chính là sông vào trong lòng. Hắn nói. Cảm ơn A Âm. Diệp Âm cắn chặt nha, dịch mở mắt, một chút vật nhỏ, không lo tạ. Cố Lãng tiến đến Cố Triệt bên người làm nũng, cha làm ta lấy một cái đi. Cố Triệt dùng lá cây thỉnh cái thanh đoàn cấp Cố Lãng, Cố Lãng lập tức phùng đi cho Diệp Âm, nương trước nếm thử. Diệp Âm hơi giật mình, Lãng Ca Nhi, ta. Cố Lãng nghiêng đầu xem nàng, đôi mắt hắc bạch phân minh, thiên chân lại vô tội. Diệp Âm mặc mặc, tiếp nhận thanh đoàn, cảm ơn A Lãng. Cố Lãng bãi xuống tay, một chút vật nhỏ. Không lo tạ Hắn lập lại Diệp Âm lý do thoái thác. Bên cạnh truyền đến Cố Triệt cười khẽ thanh, Diệp Âm lỗ thai đỏ bừng, Cố Lãng ôm lấy Diệp Âm chân, ngượng khuôn mặt nhỏ ngọt ngào cười. Diệp Âm xoa bóp án mặt, tổng cảm thấy Cố Lãng học tinh. Chương 79 Huyền kỳ vệ. Từ lần trước Diệp Âm đưa ra nông cụ khen thưởng chế độ, thực mau lại có người làm ra tân ngoạn ý. Lần này là một tay bính giải hơn lưới hái, là một người nông phụ làm ra tới, nàng hưng phấn cùng Diệp Âm biểu thị, "Âm, cô nương ngài xem." Như vậy liền không cần xoay người lại cắt thảo. Diệp âm cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện thật đúng là hảo xử Diệp âm, chính ngươi tạo. Nông phụ dùng sức gật đầu. Diệp âm hỏi nông phụ, hiện tại heo dê không thể giết, dùng gà vịt thay đổi, hoặc là cho ngươi đổi thành bạc, ngươi tuyển loại nào. Nông phụ hai chân một loan quỳ trên mặt đất, kích động nói, âm cô nương, tiểu phụ nhân muốn gà vịt. Dứt lời, nàng sợ hãi ngẩng đầu, âm cô nương, nhưng, có thể, có một con gà mái sao. nàng đáng thương hài tử phía trước ở lưu dân vì che chở nàng bị người đánh đến không nhẹ hiện giờ chỉ có thể hảo hảo dưỡng thì bọn họ không dám tưởng nhưng mỗi ngày một cái trứng gà dưỡng thân thể hẳn là có chút tác dụng diệp âm có thể phụ nhân vui vẻ ra mặt diệp âm lại nhìn thoáng qua trường đem lơi hái tổng cảm thấy có chút quen mắt nếu là tương quan chuyên nghiệp học sinh khẳng định có thể nhận ra tới này còn không phải là liềm cán dài sao quả nhiên ở minh Sắc gích lợi dụng hoặc hạ mọi người đều nguyện ý thúc đẩy đầu góc này là một cái thực tốt làm mẫu tác dụng kế tiếp có càng nhiều người tới tìm diệp âm đem chính mình phục khắc nông cụ hoặc là chính mình phát minh nông cụ cấp diệp âm biểu thị bởi vì nhân số nhiều thả thời gian không cố định diệp âm còn muốn vội vàng thao luyện quân đội vì thế liền đem việc này giao cho thủ hạ lê phúc hưng phụ trách đồng ruộng gian xuất hiện tới chi dùng ống xe mặt khác các loại dùng ít sức nông dân cá thể cụ thậm chí còn có khai hoang dùng khí cụ một đầu tiêm một đầu bẹp nghe nói cực kỳ hảo xử lê phúc hưng đem công cụ trình lên đi diệp âm mặc nàng từng đi ngang qua công trường khi gặp qua lại không biết tên khoa học ai làm ra tới diệp âm hỏi lê phúc hưng ngũ chính thanh diệp âm nghĩ nghĩ làm hắn tới gặp ta liên tiếp làm ra hai dạng có trọng dụng nông cụ người đáng giá diệp âm ghé mắt sáng lời phong trong diệp âm đánh giá trước mặt nam tử đối phương một thân màu nâu áo quần ngắn tóc sơ sạch sẽ lưu loát dung mạo không tính xuất chúng nhưng còn tính đoan chính mặt mày có thần thực cho người ta hảo cảm Diệp Âm tầm mắt hạ gì, nhìn kỹ xem ngũ chính thanh rũ tại bên người ngón tay. Móng tay tu chỉnh chân nhắn, thực sạch sẽ, tuy rằng xương ngón tay thô to, nhưng cũng không tính thô giáp. Diệp Âm, người ở nơi nào? Tuổi tác bao nhiêu? Ngũ chính thanh cúi đầu, cung kính nói, hồi âm cô nương lời nói, tiểu nhân là kiến châu nhân sĩ, tuổi mụ 25. Diệp Âm, nói một tuổi. Ngũ chính thanh ho khan một tiếng, tiểu nhân một tuổi 23. Diệp Âm. Diệp Âm, nhưng còn có người nhà. Ngũ chính thanh gật đầu, tiểu nhân cùng người nhà thất lạc. Ác! Diệp Âm kinh ngạc, ngươi hiện giờ cũng coi như giàn xếp, như thế nào không đi tìm người nhà của ngươi. Ngũ chính thanh eo càng cong chút, tiểu nhân ngưỡng mộ âm cô nương cùng cửu công tử, không muốn rời đi. Diệp Âm! Diệp Âm, nhưng hiểu biết chư nghĩa. Ngũ chính thanh, lược hiểu ra lông. Diệp Âm trong lòng liền hiểu rõ, ngày mai ngươi đến Lê Phúc Hưng thủ hạ làm việc, nhưng có ý kiến. Đa tạ âm cô nương, tiểu nhân chắc chắn tận tâm tận lực. Không phụ âm cô nương coi trọng. Diệp âm xua xua tay, lui ra đi. Đại ngũ chính thanh rời đi sau. Diệp âm xoa xoa giữa mày, nàng trực giác ngũ chính thanh không giống trên mặt như vậy thành thật. Tính, có lê phúc hưng nhìn, ngũ chính thanh thật muốn làm xảy ra chuyện gì, đường trách nàng không khách khí. Diệp âm tiếp tục lật xem quyển sách, đó là xích bảo quân thế lực nội một lần nữa đo đạc thổ địa ghi lại dân cư số, cùng với hiện có dân cư phân bố, này đó nàng đều phải rõ ràng. Buổi chiều thời điểm. Diệp Âm đi tìm Cố Triệt, nguyên bản là tưởng thương nghị như thế nào đưa tới bình thường ba cánh. Lại nghe đến Cố Triệt ở cùng Quách Hoa Thương Lượng thành lập tinh nhuệ bộ đội sự. Diệp Âm theo bản năng muốn tranh khai, lại bị Cố Triệt gọi lại, chúng ta cũng là vừa có cái này ý niệm, nếu Á Âm tới, liền cùng nhau quyết định đi. Tinh nhuệ bộ đội thực hào lý giải, chính là từ hiện có binh lính trung chọn ưu tú, sau đó một lần nữa tổ kiến một chi quân đội. Cố Triệt ôn thanh nói, hiện tại xích bảo quân binh lính cùng sở hữu 2670 người. Thả mỗi ngày đều có người đi bộ đội, cái này số lượng còn ở tăng trưởng. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng tích tiểu thành đại. Không có biện pháp, cố triệt cùng Diệp âm bọn họ hậu kỳ đánh hạ thành trì cơ hồ đều là không thành, vốn dị dân cư liền ít đi, còn nhiều là phụ nữ và trẻ em. Thế lực khác đều chỉ cần thanh tráng, không thấy phụ nữ và trẻ em, thanh thế to lớn. Cố triệt cùng Diệp âm tổng không thể cũng nói theo, chơ mắt nhìn phụ nữ và trẻ em đi tìm chết, chẳng phải là có vi bọn họ ước nguyện ban đầu. Diệp Âm hỏi Cố Triệt, A Cửu tính toán định ra nhiều ít danh lạch. Cố Triệt, 300. Quanh hoa do dự, lão đại, người này số có thể hay không thiếu? Sẽ không. Diệp Âm nghiêm túc nói, binh quý thần tốc, ở tinh không ở nhiều. Diệp Âm trong lòng tính toán khai, này 300 người huấn luyện hảo, hậu kỳ lại hoàn thiện tất cả trang bị, giá mã ngăn địch, quả thực chính là đại sát khí. Diệp Âm nước mắt, liền nàng sau lại hồi ức cũng không biết lúc ấy là loại cái gì tâm tình, nói thẳng, A Cửu, ta tới huấn luyện. cố triệt gật gật đầu hảo hắn thần sắc như thường giống như chỉ là kiện việc nhỏ cũng không để ý này chi bộ đội sau lưng ý nghĩa Quách hoa tả hữu nhìn xung quanh muốn nói lại thôi ngăn ngôn lại giục cuối cùng quách hoa vẫn là lựa chọn câm miệng diệp âm thật sâu nhìn cố triệt liếc mắt một cái đầu ngón tay khấu lộng, đầu vóc phảng phất cùng miệng tạm thời phân ra đơn độc cho ta một miếng đất ta tự mình chọn người hậu kỳ như thế nào huấn luyện một mình ta định đoạt cố triệt đây là tự nhiên cố triệt đầy thực mau định ra chương trình diệp âm vượng vượng hồ hồ rời đi trở lại chính mình phòng trong diệp âm mới lấy lại tinh thần tâm tình phức tạp uống lên một chén nước buổi tối ăn cơm thời điểm cố đình tư ở trên bàn cơm nhắc tới việc này a âm tỷ tỷ ngươi tưởng hảo tinh nhuệ bộ đội danh hào sao vương thị nghi hoặc cái gì tinh nhuệ bộ đội cố triệt đơn giản giải thích vài câu diệp âm yên lặng gắp đồ ăn dùng nữa cố lãng cho nàng gắp một chiếc đua xào trứng gà nói như vậy về sau nương liền rất vội diệp âm ăn đồ ăn mơ hổ lên tiếng cố lãng có điểm mất mát theo sau nghĩ đến cái gì lại ngầm đầu nương ta có thể gia nhập sao chung quanh truyền đến cười khe thanh vương thị nhẫn cười a lãng ngươi quá nhỏ chờ ngươi trưởng thành mới có thể cố lãng không nghe hắn hạ ghế chạy đến diệp âm bên người không muốn xa rời cọ diệp âm nương ta thực ngoan thực nghe lời sẽ không quấy rối mang lên ta đi dù sao ta ở nhà cũng là muốn tập võ diệp âm cúi đầu toàn bộ hành trình không thấy cố triệt cố lãng quấn lấy nàng không thuận theo không bông tha cuối cùng diệp thâm cũng không biết như thế nào đồng ý sau khi ăn xong cố triệt hỏi nàng có thể tưởng tượng hào danh hào diệp thâm còn không có ngày mai cho ngươi hồi đáp vì thế liền có diệp thâm nằm ở trên giường lan qua lộn lại tưởng danh hào tình cảnh nàng trong lòng hỗn loạn giống chiều hôm hạ mãnh liệt nước biển mạnh mẽ đánh sâu vào đá ngầm cùng bờ biển lại giống bị cuốn vào đáy biển chỗ sâu trong vô tội lữ nhân chung quanh là hắc lãnh áp lực diệp âm bỗng nhiên há mồm thở ra khí phảng phất mới từ trong nước ngoi đầu rốt cuộc hô hấp tới rồi mới mẻ không khí nàng minh bạch chính mình này cổ trầm trọng áp lực vì sao mà đến duyên với nàng đạo đức cảm ở khảo vấn nàng lương tâm nàng ở từ cố triệt trong tay cướp đoạt đồ vật nhưng càng sâu chỗ bản năng lại nói cho nàng có thể vứt bỏ không cần thiết gông xiềng nàng chưa bao giờ thường tổn vô tội chỉ cầu tự bảo vệ mình trong đầu lộn xộn mơ mơ màng màng ngủ trước diệp âm có suy nghĩ ngay kế nàng đỉnh trước mắt ô thanh đối cố triệt nói ta nghĩ kỹ rồi tinh nhuệ bộ đội danh huyền kỵ vệ phi thường đơn giản trắng ra diệp âm chính là tưởng chiếu kỵ binh quy mô chế tạo cố triệt gật đầu âm âm nhưng yêu cầu ta tùy ngươi một đạo chọn người diệp âm rũ xuống mắt ta chính mình đi cố triệt hảo cố triệt nói không nhúng tay coi như thật không nhúng tay kế tiếp đều là diệp âm một mình chọn người vương thị nhạy bén cảm giác được cái gì vì thế chờ diệp âm buổi tối về nhà sau Nàng xử cái lây cơ đem người chi ra đi, nàng cũng đi theo ra cửa. Hai mẹ con rời nhà xa, lại ở hẻo lánh chỗ ngồi, vương thị trong tay đèn lồng lung lay, nàng nhẹ giọng nói, a cửu cho ngươi. Diệp âm một ngạnh, vương thị nếu là hỏi nàng có phải hay không củng cố triệt nháo mâu thuẫn, diệp âm cũng chưa như vậy chỗ dạng. Này tâm thiên không biên, diệp âm sờ sờ cái múi, không có. Vương thị thở dài, âm âm à, không phải nương giúp a cửu nói chuyện, chỉ là các ngươi hiện tại mới vừa khởi bước. ngươi này hành vi bất lợi quân tâm tụ lại không đợi diệp âm biện giải vương thị lại nói mặt sau làm á cửu bồi ngươi đi chọn người đi hắn ánh mắt độc gác giúp ngươi chấn cửa ải đừng quên các ngươi đối ngoại là phu thê diệp âm lại là một ngạnh nhưng theo sau nàng phản ứng lại đây vương thị ý tứ chân chính đúng rồi nàng đơn độc đi trong quân đội chọn người tổ kiến một khác chi bộ đội trong quân đội người sẽ nghĩ như thế nào trong nháy mắt kia diệp âm mặt đỏ lên nàng không khỏi may mắn giờ phút này bóng đêm đen nhánh Nhìn không tới nàng biểu tình. Sau khi trở về, Vương Thị mang theo ông Thanh Thanh về phòng, cố lãng cũng biết rắc cùng cố đình tư về phòng. Trong viện chỉ còn lại có Diệp Âm cùng cố triệt. Diệp Âm nhếch môi, không biết nên như thế nào cho phải. Cố triệt đạp bộ mà đến, từng bước một đều giống dẫm đến Diệp Âm đầu quả tim. Mắt thấy cố triệt tới gần, Diệp Âm theo bản năng lui về phía sau. Không nghĩ tới nàng đống nhiên bị ôm cái đẩy cõi lòng. Diệp Âm dãy rủa, a cửu người trước buông ra. ầm. Âm âm. Thực nhẹ thanh âm, ngữ điệu có chút mềm, còn có chút tàng không được mất mát. Diệp Âm đình chỉ dây rua, nàng thẹn thùng nói, A cửu Cố triệt, có phải hay không ta làm sai cái gì? Diệp Âm ngơ ngẩn. Cố triệt dựa vào nàng bả vai, cả người đều lộ ra một loại yêu đất. Ngươi vì cái gì như vậy bài xích ta? Không phải vấn đề của ngươi. Diệp Âm mở mịt mở to mắt, lông mi run rẩy, là ta vấn đề. Đầu hạ gió đêm là lãnh, nhưng cố triệt ôm tay nàng lại giống hỏa giống nhau cực nóng. Ta không biết nên như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta, cho nên ngươi muốn làm sự, ta đều sẽ duy trì ngươi." Cố Triệt thân thể hơi hơi phát run, chính là vì cái gì? Ta còn là bị ngươi đẩy ra. Diệp Âm nóng nảy, "Ta không có. Ngươi có." Cố Triệt ngồi dậy lên án, Diệp Âm mới phát hiện hắn hốc mắt đã đỏ bừng, "Cố Triệt hãy thanh, nếu ngươi là lo lắng ta đối với ngươi bất lợi, như vậy xích bảo quân có thể." "A cửu." Diệp Âm uống chủ hắn, một đôi mắt sắc bén nén giận. nàng không phải sinh cố chết khí nàng ở sinh chính mình khí khí nàng tiểu nhân chi tâm càng khí nàng rõ ràng phát hiện lại không thể cường trang rộng lượng diệp âm muốn nàng nên được cùng với bảo đảm diệp âm lạnh cổ nói lần này là ta không đủ quang minh lỗi lạc nhưng ta không hối hận cố triệt ánh mắt thủy nhuận mỉm cười mà nhìn nàng không quan hệ âm âm có thể ở trước mặt ta triển lộ chân thật ta cảm thấy thật cao hứng ta sẽ phối hợp ngươi hắn mi mắt con cong, cong nhưng Nguyệt huy buông xuống lệ người trước mắt sáng ngời Diệp Âm đang xấu hổ rời đi mắt, Cố Triệt trên mặt ý cười càng sâu. Lần thứ hai tới gần nàng, tốc độ rất chậm, giống trong rừng tiểu động vật ở thử người đến là không thân thiện giống nhau, lộ ra thật cẩn thận lại nhịn không được tưởng thân cận. Diệp Âm lý trí nói cho nàng nên đẩy ra cố triệt, nhưng là thân thể lại không nghe sai sử, đương cố triệt hô hấp rừng ở nàng gương mặt, cơ hồ muốn đụng vào thời điểm. Diệp Âm kinh ngạc phát hiện nàng, cư nhiên cũng không bài xích. Nếu cố triệt hôn môi nàng, Diệp Âm cảm giác bả vai trầm xuống. Cố triệt dựa vào nàng đầu vai, không muốn xa rời cọ cọ. Diệp Âm. Diệp Âm dày ngón chân đều cuộn tròn đến cùng đi, nàng mạnh mẽ ổn định thanh âm, ngày mai vội không nổi, chúng ta cùng đi trong quân chọn người hảo sao. Hảo A. Cố triệt vui sướng nói, ta không nổi. Diệp Âm chậm rãi thả lỏng thân thể, cũng buông tha ngón chân, nàng hồi ôm lấy cố triệt, ta nương tìm ta tâm sự, ngươi. Diệp Âm lòng có nghi ngờ, vẫn là hỏi ra tới, nhưng có ngươi bảy mưu đặc kế. Không có. Cố triệt trả lời thực sảng khoái, không có nửa phần do dự. Diệp âm cuối cùng một tia nghi ngờ tan đi, khỏe miệng nết lên tới. Hai người ôm trong chốc lát, Diệp âm cảm giác quái quái, mới vừa thu tay lại, Cố triệt liền đồng thời buông lòng ra nàng, Cố triệt ôn nu nói, trời tối rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Hắn biểu tình tự nhiên, không thấy nửa phần biến yếu. Diệp âm về điểm này không được tự nhiên cũng tan. tám 80 tâm phục khẩu phục. Cố triệt đem Diệp âm đưa về phòng, hắn mới về phòng. trong phòng ngọn nến thiêu đốt ánh sáng chỉ có thể chiếu dọi một tấc vương gian cố triệt ngồi ở dưới đèn đen nhánh mà lớn lên lông mi đầu hạ bóng ma cũng giấu đi hắn trong mắt cảm xúc hắn không có lửa diệt âm hắn đích sắc không có bảy mưu đặt kế vương thị ra mặt hòa giải bởi vì ở ngay từ đầu cố triệt liền mượn từ cố đình tư chi khẩu ở trên bàn cơm điểm ra việc này trong quân chọn ưu tú tuyển người tiến vào tinh nhuệ bộ đội việc này yêu cầu thông chi mọi người cố đình tư cũng ở trong quân tự nhiên sẽ hiểu Nàng ở nhà xưa nay tàng không được lời nói, lại sự tình quan Diệp Âm, liền sáng sủa mở miệng hỏi. Vương Thị thực thông minh lại quan tâm Diệp Âm, lúc sau nhận thấy được Diệp Âm cảm xúc không đúng, tự nhiên sẽ ý tưởng giải quyết. Cố triệt cái gì đều không cần làm, hắn ăn tĩnh trời liền hảo. Hắn hiểu biết mỗi người tính cách, Diệp Âm càng là như vậy. Hắn biết hắn cùng Diệp Âm vẫn cảm đề tài là cái gì, hắn không thể đụng vào, không thể mở miệng, chỉ có thể như thế vu hồi. Hắn yêu thích Diệp Âm, trong lòng sớm đã sáng tỏ. không có nửa phần mơ hồ cho nên cố triệt muốn thận chi lại thận muốn nhìn chung diệp âm nhìn chung xích bảo quân nhìn chung thật vất vả giàn xếp xuống dưới cực khổ bà cánh diệp âm không có cảm giác an toàn muốn độc thuộc về nàng chính mình thế lực cố triệt đều minh bạch cũng tùy diệp Tâm đi nhưng trên mặt bọn họ cần thiết là nhất thể miễn cho xích bảo quân quân nội đã chịu ảnh hưởng cho người khác chui chỗ trống hiện giờ sự tình thích đáng xử lý cố triệt cũng nhẹ nhàng thở ra tinh thần lơi lỏng cố triệt tư duy liền phát tán hắn giơ tay vớt về chính mình cái chán xương thượng có chút xa ký ức nhưng hồi ức hình ảnh như thế rõ ràng phảng phất giống như hôm qua khi đó cố gia mới vừa gặp nạn bọn họ bị nguyên nhạc đế người đuổi bắt không thể không tàng nhập nguyên nhạc đế ra kinh hiến tế đội ngũ chung trên đường gặp được một cái tiểu cung nữ vì né tránh đối phương dây dưa diệp âm tiện lợi đối phương mặt hôn hắn cay chán đó là một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc hôn hắn đắm chìm ở thân nhân bị hại bi phất trung diệp âm cũng chỉ là đơn thuần tưởng giải quyết phiền thoái trừ bỏ có chút khiếp sợ liền không có bên hiện giờ cảnh đời đổi rời cố triệt lại nhớ tới cái kia hôn trong lòng không chịu không chế dạng nổi lên một tia gọn sóng cố triệt nhắm mắt lại trong đầu là dưới ánh trăng diệp âm ánh nhuận gương mặt ngay sau đó hắn chấn kinh mở mắt ra ánh mắt đen tối con hào nhìn xuống nếu không hắn thật thân lên rồi thật vất vả một lần nữa tới gần người chỉ sợ lại muốn né tránh hắn cố triệt để bút viết chính tả tâm kinh lấy bình phục các loại biến hóa Bên kia Diệp âm cũng không ngủ, nửa ngồi ở trên giường sợi tóc đông xuống, đôi mắt lại trừng lao đại. Nàng như thế nào sẽ cho rằng cố triệt tưởng thân nàng? Điểm chết người chính là, nàng đấy lòng chỗ sâu trong, không thể nói ra ngoài miệng, có ẩn ẩn chờ mong. Cho nên cuối cùng cố triệt chỉ là ôm lấy nàng, nàng mới như vậy xấu hổ. Diệp âm vô lực nằm hồi trên giường, giống điều cá chết. Nàng khả năng đầu góc hư rồi, đêm nay phía trước nàng còn ở thiết tưởng tương lai cùng cố triệt đường ai nấy đi cảnh tượng. phàm là đêm nay đổi khuôn mặt đổi loại ngữ khí đổi cá nhân diệp âm liền động thủ diệp âm một cái tắt chụp ở cái chán ngủ tuy rằng ban đầu miên man suy nghĩ nhưng sau nửa đêm diệp âm ngủ cực hảo tỉnh lại sau thần thanh khí sảng vương thanh thanh cho nàng đánh rửa mặt thủy hầu hạ nàng xúc miệng diệp âm bất đắc dĩ ngươi không cần như thế nàng đem người mang về tới lại không phải muốn làm nhà hoàn sử vương thanh thanh ngọt ngào cười này sống lại không mệt ta tưởng cùng A âm tỉ tỉ dựa gần diệp âm diệp âm tùy ngươi cố lãng ở trong sân luyện quyền cước cố đình tư tự cấp hắn uy chiêu diệp âm nhìn trong chốc lát cảm thấy cố lãng luyện không tồi phun rất nước xúc miệng lau lau miệng bước đi qua đi cố đình tư thuận thế lui ra ở bên cạnh bảng quan học tập quyền cước công phu đều có cộng đồng tính sau đó các gia làm ra nhất định thay đổi liền có bẻ phái chi phân diệp âm mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là vì bác mệnh mà học đơn giản thô bạo thẳng trung yếu hại có chút loại lấy nhân tính mệnh tích khách, nhưng Diệp Âm chiêu thức lại đại khai đại hợp, kết hợp các gia sở trường. Cố định Tư mỗi lần cùng Diệp Âm luận bàn xong, hoặc là bảng quan Diệp Âm chỉ đạo Cố Lãng, nàng đều có điều hiểu được. Cố Lãng người tiểu, sức lực không đủ, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì người khác tiểu cho nên thập phần linh hoạt. Hắn nhanh chóng gần Diệp Âm thân, giống một con con khỉ nhỏ leo lên mặt thượng. Cao cao dơ lên bàn tay muốn chém vào Diệp Thâm sau cổ. Vương thanh thanh rõ ngừng thở. Ai ngờ dị biến đột nhiên sinh ra cố lãng chỉ cảm thấy trên eo chầm xuống theo sau trời đất quay cuồng hắn liền nằm tới rồi trên mặt đất cùng diệp Thâm mắt to đối đôi mắt nhỏ diệp âm hừ nói còn không đứng dậy cố lãng vô vô ngông chẳng hảo nương ngươi thật là lợi hại ngươi quá chậm diệp âm chiều nhà ăn đi đến cố lãng không phục rõ ràng là nương động tắc quá nhanh vương thanh thanh chậm rãi thở ra một hơi lấy ướt khăn đi cấp diệp âm rửa tay buổi sáng nấu một cái trứng luộc cấp cố lãng ăn Mỗi lần cố lãng đều tưởng phân một nửa cấp Diệp Âm, Diệp Âm không cần. Hôm nay hắn lại đem nửa bên nấu trứng gà cấp Diệp Âm, Diệp Âm thở dài. Đối Vương Thị nói, Lê Phúc Hưng làm cho trại nuôi gà cùng dưỡng vịt chẳng cũng đã nhiều ngày, buổi chiều nương qua đi hỏi một chút, nhìn xem để trứng không. Vương Thị nhẫn cười, hảo. Sớm thức sau, cố triệt cùng Diệp Âm cùng đi quân doanh, quân sớm được thông chi, bọn lính một đám dồn hết sức lực biểu hiện chính mình. Phía trước Diệp Âm cẩn thận chọn ba người tới. Hiện giờ có cố triệt chấn cửa ải, tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều. Bọn họ ở huệ huyện tổng cộng chọn 100 người, sau đó chạy tới Hưng thành, nhảy 140 người, cuối cùng ở kim thành chọn 60 người. Trong đó có vài cái thứ đầu, mã tổn kim chính là thứ nhất. Hắn đối diệp thâm cảm quan nhưng phức tạp, 20 năm nam tôn nữ ti quan niệm lúc đúc, hơn nữa mã tổn kim chính mình có điểm tiểu bản lĩnh, chẳng sợ diệp thâm lợi hại, hắn vẫn là có chút biệt hữu. Nhưng có thể gia nhập huyền kỵ vệ, hắn lại rất mỹ. Ai? nếu âm cô nương là âm công tử thì tốt rồi giá hỏa này liền không nghĩ tới còn có một vị cựu công tử liên nhìn chằm chằm chuẩn diệp âm nhân số định ra tới cố triệt hỏi diệp âm tính toán ở nơi nào huấn luyện diệp âm hưng thành đi cố triệt hảo lúc sau ngươi muốn vất vả diệp âm không có việc gì đối với huấn luyện này một khối diệp âm cũng không xa lạ thậm chí rất có ý tưởng mặt thế diệp âm đã từng may mắn đi theo đội trưởng đi quan sát quá quân doanh huấn luyện Mã tổn kim nhìn trên đất trông lưới sát, viên mục, còn có đại hố đất từ từ một loạt đồ vật mộng bức. Đây đều là cái gì nha? Diệp âm lập với đài cao, quát xếp hàng. Mọi người cả người căng thẳng, chạy nhanh chẳng hảo. Diệp âm, nhìn đến trên sân các loại trở ngại sao. Hiện tại các ngươi mười người vì một tổ thông qua đi. Ai tới trước đạt hai chính là thập trưởng. Theo sau 10 cái thập trưởng vì một tổ lại lần nữa so đấu, tuyển ra bách phu trưởng. Phía dưới một trận ồn ào. diệp âm đề cao thanh âm đây là tạm thời tuyển khẩn cấp một tháng sau một lần nữa khảo hạch lại lần nữa tuyển chọn thập trưởng bách phu trưởng lúc sau cũng sẽ đúng giờ khảo hạch mà các ngươi tối cao tướng lãnh còn lại là ta nghe hiểu sao mã tổn kim dương giọng hỏi kia âm cô nương cùng cửu công tử hai người chúng ta nghe ai diệp âm ta nếu ta không ở liền nghe cửu công tử mệnh lệnh. phía dưới khe khe nói nhỏ diệp âm híp híp mắt hiện tại ai phải đi có thể rời đi các ngươi chỉ có lúc này đầy cơ hội mã tổn kim nữ môi ngốc tử mới rời đi sự thật chứng minh diệp âm củng cố triệt ánh mắt đều khá tốt không ai rời đi diệp âm hơi chút hòa hoang ngữ khí hiện tại bắt đầu khảo hạch mọi người đều có chút khẩn trương nhưng mà ở bọn họ lên sân khấu trước có một người nam nhân đi đến bọn họ trước mặt đối phương ở diệp âm ý bảo nhảy vào nơi sân sau đó mọi người liền thấy người nam nhân này một đường sáng quan lại là khiêng đầu gỗ lại là nhảy hố đất lại bỏ dậy Lại là bị thủy bác, còn muốn lật qua chướng ngại vật từ từ. Mã tổn kim thấy nam nhân từ lưới sát hạ bò sát mà qua, mặt đều tái rồi, nguyên lai là như vậy cái tác dụng. Chờ đến thật mạnh trạm kiểm soát xông qua, nam nhân cả người chật vật, thở hừng hực Diệp âm đi xuống đi. Theo sau diệp âm cầm giấy bút, đối bọn lính nói, hiện tại từ bên cạnh 10 người bắt đầu. Thanh toan liền đứng ở bên cạnh, lúc này hắn đi đến vạch xuất phát trước, nhìn phía trước trạm kiểm soát, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Diệp Âm đem đồng hồ cắt quay cuồng, bắt đầu. Thanh Toàn chậm một bước, hắn cắn chặt răng nhanh hơn tốc độ, giáp mặt đối đầu gỗ làm tường cao khi, hắn lăn lộn đã lâu mới thông qua, lúc sau lại nhảy hố đất. Hố đất rất sâu thả bên trong thả thủy, bùn đất cùng thủy hỗn hợp, bọn họ đạp lên bên trong hoạt động khi thập phần cố sức, càng đừng nói còn muốn bỏ lên trên đi. Thanh Toàn cảm giác thể lực ở đại lượng sói mòn, hắn mau không có sức lực. Huynh đệ ngươi không sao chứ? Phía trước hắn tử bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn còn ở hố Thanh Toàn. thành toàn không nói chuyện hán tử bay nhanh nói ngươi ngốc nha dùng tay ở bên cạnh đảo cái động dẫm lên đi lên là được Thanh toàn chờ đến 10 cái người toàn bộ tới trung điểm một đám nằm liệt trên mặt đất diệp âm tuyên bố thập trưởng đường hà tiếp theo đội khảo hạch tốc độ không mau cũng không chậm chờ đến thái dương lên tới chính không rốt cuộc đến phiên mã tổn kim kia một đội mã tổn kim nhìn phía trước trạm kiểm soát hừ lạnh hoa huệ loẹn loẹ loẹ, bất kham một kích Thằng đến hắn ghé vào lưới sắt hạ gian nan đi trước, mã tổn kim khí mắng chửi người. nay cái gì thứ đồ hư? Cuối cùng chạy đến trung điểm, hắn đã không có sức lực. Trận này khảo hạch liên tục tới rồi giờ thân, mọi người chật vật bất ham, cả người vô lực. Diệp âm cầm vừa mới ghi lại mọi người đặc điểm một sấp giấy lại đây, hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Diệp âm xoay người rời đi, có chuyên gia dẫn đường mọi người về phòng. Nhà ở là thành bài kiến tạo. mã tổn kim bọn họ tiến vào sau phát hiện giường cư nhiên là song tầng phân trên dưới vị mọi người trận tròn mắt nếu là phía trước bọn họ khả năng muốn vận dụng vũ lực phân giường hiện tại trực tiếp chơi đoàn số thống nhất đại nhà tám thống nhất đại nhà ăn giờ dậu mọi người hưu khí vô lực đến nhà ăn phát hiện cư nhiên có thịt gà canh khi một đám đôi mắt đều trừng lớn tuy rằng mỗi người phân đến cũng liền hai khối nhưng cũng đủ bọn họ nhạc A, trên người mỏi mệt cũng tan đi hơn phân nửa ngay kế mọi người sớm bị la thanh bừng tỉnh qua loa dùng cơm sáng hơi làm nghỉ tạm sau bọn họ nhìn trên mặt đất rắn chắc tay mải đôi mắt đều phải chừng ra tới có như vậy trọng đồ vật chạy sáu giảm lộ diệp âm mặt chấm xuống những người khác thành thật trên lưng trọng vật đi chạy âm cô nương liền biết lăn lộn chúng ta có người nhỏ giọng oán giận sau đó diệp âm công trọng vật từ nam nhân kêu bên người chạy qua tặng kem một cái không có bất luận cái gì cảm xúc ánh mắt nam nhân kia chỗ dạ tức khác bị kích thích cắn răng chạy xong chạy xong lúc sau Diệp Âm đốc xúc bọn họ làm kéo ruôi. Không nghĩ cánh tay chân phế đi liền cho ta lên. Mọi người chỉ có thể kéo mỏi mệnh thân mình tiếp tục vận động, lúc sau là các loại trạm kiểm soát huấn luyện, đối chiến huấn luyện. Một ngày xuống dưới, người đều đã tê dần. Diệp Âm hỏi bàng quan Cố Lãng, hiện tại còn muốn đi theo tới huấn luyện sao? Cố Lãng thành thành thật thật về nhà, hắn lại thật dài vóc đi, dục tốc bất đạt không thể thực hiện. Mỗi ngày huấn luyện phức tạp lại vất vả, nhưng này hết thể Diệp Âm đều đi theo mọi người cùng nhau huấn luyện. Chưa từng hư quá một tiếng, thậm chí còn muốn chỉ điểm mọi người nơi nào làm không đúng, kịp thời sửa đúng. Chứ bỏ thể năng huấn luyện, còn có bàn tên, cưới ngựa. Này 300 người, chín thành 9 người đều là bình thường ba tánh, chẳng sợ có Diệp Âm nói kỹ xảo, nhưng mọi người lần đầu tiên lên ngựa khó tránh khỏi câu nệ bất an, Diệp Âm không chê phiền lụy chỉ điểm. Mã tổn kim từ trên ngựa ngã xuống dưới thời điểm, còn tưởng rằng Diệp Âm sẽ nhân cơ hội cười nhạo hắn, không nghĩ tới Diệp Âm chỉ là làm hắn đứng dậy Cho hắn giảng vừa rồi sai ở nơi nào, như thế nào làm sẽ càng tốt. Diệp Âm như mày, ta ở cùng ngươi giảng giải, ngươi đi cái gì thần. Mã tuồn kim lập tức túi đầu, ngoan ngoan ai huấn, cùng phía trước thứ đầu tựa như hai người. Những người khác cũng là tâm phục khẩu phục, mấy ngày này diệp Âm cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện xuống dưới. Mọi người đối diệp Âm chẳng những kính sợ, cũng tâm sinh thân cận, lại không một người bởi vì nàng là nữ tử mà coi khinh nàng. Nếu là gặp được ai nói diệp Âm nói bậy. Bọn họ cái thứ nhất ra tay đem người đánh răng rơi lấy đất. Cố đỉnh Tư trên đường tới tham quan Quá Diệp Âm huấn luyện phương pháp, trở về hạ thấp một bộ phận khó khăn sau, dùng để huấn luyện nàng thủ hạ nương Tử Quân. Cố Triệt như suy tư gì, dung hợp qua đi Cố ra quân thao luyện phương thức cùng Diệp Âm huấn luyện phương pháp, một lần nữa chế định tân thao luyện chương trình. Chương 81 Bắc địch công hãm kinh thành. Xích Bảo quân thế lực nội, ba cánh nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng ruộng là kim hoàng sắc tiểu mạch. Phương Nam tiểu mạch thuộc sớm, Cố Triệt đều ngừng mỗi ngày thao luyện. làm đám kia hán tử cùng nhau hạ điển thu hoạch lúa mạch lúc sau thu lúa thu đậu nành thu cao lương từ từ tức được mùa cũng có thể nói việc nhà nông đại bùng nổ bởi vì khí hậu nguyên nhân xích bảo quân binh dân loại nhiều nhất vẫn là lúa nước lê phúc hưng ngũ chính thanh chỉ minh hiền còn có văn tốn bọn họ có thể hiểu biết chữ nghĩa mỗi ngày vội đến bay lên muốn đem cây nông nghiệp kế trọng nhập thương này đó đều là bọn họ nằm sau đồ ăn căn bản qua loa không được quanh hoa đặng hiển nhi sớm gia nhập thu hoạch vụ thu đội ngũ chung bọn họ tình nguyện làm thể lực sống cũng không muốn động não kia một bút bút chướng mục tính toán thẩm tra đối chiếu nhìn đều do người xích bảo quân được mua là toàn bộ đại tĩnh triều nội độc nhất phần thành vương thế lực nội lương thực sản lượng cùng này so sánh đều phải kém cỏi vài phân càng đừng nói lấy cướp đoạt là chủ chỉ thiên lâm quân cùng hoàng thiên quân bọn họ hạt hạ thu hoạch bất quá mười chi tam bốn quả thật có nạn châu chấu nhân tố nhưng càng nhiều vẫn là người nguyên nhân tình hình hạn hán đồng dạng ảnh hưởng tới rồi bên ngoại Bắc địch vài lần tiến công đều bị thái tử mang binh chắn trở về, bác địch bên kia tâm phủ khí táo. Bác địch doanh trưởng, Vương tử, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu bọn họ còn không thể từ đại tinh triều cấp đoạt cũng đủ lương thực cùng súc vật, như vậy năm nay mùa đông liền không chịu nổi. Biên ngoại bộ tộc có rất nhiều, bác địch là trong đó lớn nhất, một khi bác địch lộ ra mệt mỏi, những cái đó chó hoang giống nhau lệnh người chán ghét bộ tộc liền sẽ nhào lên tới. Hán mục nhi mặt trầm như nước. Ta nghe nói tĩnh triều thái tử trước đây chưa bao giờ mang binh đánh giặc. Chẳng lẽ trời phù hộ đại tĩnh, ra cái thần nhân. Tâm Phúc lắc đầu, Vương Tử, tĩnh triều thái tử không phải cái gì thần nhân, cũng không có gì thiên phú. Hán Mục Nhi nổi giận, ngươi là nói đại tĩnh một cái người tầm thường là có thể ngăn cản chúng ta bắc địch thiết kỵ sao. Vương Tử bất giận, Tâm Phúc cố tình hạ giọng, giam ba câu biểu đạt rõ ràng. Hán Mục Nhi không dám tin tưởng, thiên hạ lại có bực này khờ người. Sẽ không đổ vật từ đầu học khởi. Mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Kia thái tử tuy rằng không thiện binh pháp, nhưng cũng là cái có nghị lực người. Hán Mục Nhi cảm thán một câu, theo sau liền đem điểm này cảm xúc vứt lại. Mặc kệ thế nào, tinh triều thái tử đã trở ngại bọn họ, là bọn họ địch nhân. Ngay kế, Hán Mục Nhi đem thủ hạ bộ đội chia làm tiểu đội, liên tiếp quay dày đại tĩnh biên quan. Tinh triều thái tử có thể nghe kiến nghị, cũng chịu khổ học, đáng tiếc Hán Mục Nhi sẽ không cho bọn hắn thời gian trưởng thành. hiện giờ đại tinh trong quân cũng không có dụng binh như thần người, mỗi vị tướng lãnh cũng chỉ có thể ở địch nhân đến khi tận lực ngăn cản. Hướng Thái tử hội báo quân tình, sau đó làm Thái tử quyết định. phức tạp quân vụ cơ hồ muốn đem Thái tử áp suy sụp, còn muốn lúc nào cũng ứng đối Bắc địch xâm chiếm, ở lại một lần làm ra quyết sách sau. Thái tử cảm giác ngược buồn, thở không nổi. vẫn là tâm phúc phát hiện hắn dị thường gọi tới Thái y y, Thái tử mới tránh thoát một kiếp. Thái tử vốn tưởng rằng ổn định thế cục, Phu hoàng hẳn là cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chờ tới lại là nguyên nhạc đế trách cứ hắn vô năng thánh chỉ. Chỉ trích hắn nửa năm qua đi, thế nhưng còn không có từ bác địch trong tay đoạt lại mất đi thành chỉ. Chuyên chỉ thái giám nơm nớp lo sợ niệm xong tiểu tâm cười làm lành, điện hạ, nô tài cũng chỉ là truyền đạt thánh thượng ý chỉ. Nô tài đối điện hạ cũng không bất kính chi ý. Thái tử đã nghe không tiến truyền chỉ thái giám nói cái gì, hắn lỗ thai vù vù, chung quanh hết thể đều mơ hồ lên. Điện hạ, điện hạ ngài làm sao vậy? Người tới. Truyền quân y đi. Thái tử xua xua tay, cô không có việc gì, cô, cô chỉ là. Hoa. Thái tử trợn phun ra một mồm to huyết, rồi sau đó mở to hai mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có đáp lại. Truyền chỉ thái dám ngã ngồi trên mặt đất. Xong rồi, Thái tử chết, hắn cũng không sống nổi. Liên tính mọi người minh bạch Thái tử là bị Nguyên nhạc đế thánh chỉ tức chết, nhưng Nguyên nhạc đế sẽ tự trách mình sao? Bọn họ này đó truyền chỉ liền thành người chịu tội thay. nghĩ đến trước đại thái giám ông trung nghĩa bị trói ở trụ tử thượng chịu thiên đao và quả truyền chỉ thái giám tâm run lên quần thượng nhiễm màu vàng ngước tích Là đêm truyền chỉ thái giám uống thuốc độc tự sát ở trong trướng tin tức truyền quay lại kinh thành triều đình khiếp sợ vài vị hoàng tử cũng nốc không nghĩ tới bọn họ coi là tâm phúc họa lớn thái tử cư nhiên bị phụ hoàng một phong thánh chỉ lộng chết chẳng lẽ là lừa bọn họ vẫn là thái tử quỷ kế thẳng đến thái tử thi thể vận trở về mọi người mới tin tưởng Thái tử thật sự hoang, hoàng hậu trong một đêm đầu bạc, nếp nhăn mọc lan tràn, Thái tử phi tuấn tình, đông cung trên dưới ai thành một mảnh. Nguyên nhạc đế như ở trong ngộng, hắn không rõ một phong trách cứ thánh chỉ như thế nào có thể muốn Thái tử mệnh, hắn chỉ là muốn gõ Thái tử, làm đối phương chớ quên tôn ti, hắn mới là thiên hạ chi chủ. Nguyên nhạc đế già rồi, mà con hắn chính trực trắng niên, hắn như thế nào không hoảng hốt? Hắn yêu cầu Thái tử thuận theo tới vớt phẳng hắn bất an cùng khủng hoảng, nhưng hôm nay Thái tử không có. Giữ lại mấy cái nhi tử, nguyên nhạc đế bỗng nhiên phát hiện không có ai có thể so thái tử càng tốt, mà thái tử chết giống như rút ra đại tinh quân đội cuối cùng tinh khí thần, bác địch lại lần nữa công tới thời điểm đại tinh quân đội quân lính tăng dã tứ tán buôn đảo, bắc địch một đường hát vang tiến mạnh, bên ngoại mặt khác bộ lạc thấy thế cũng đi theo bác địch phía sau an canh, phương bắc ba tánh bị buộc nam hạ, mà kinh thành các hoàng tử lại vào lúc này ủng binh tự lập, không có ai lại để ý tới nguyên nhạc đế, hắn bị mấy cái nhi tử cộng đồng giam lỏng lên. Hoàng hậu bưng an thần nước thuốc đi xem hắn. Ngày xưa tôn quý hoàng hậu còn phải cho thủ vệ nói tốt, đưa vàng bạc mới có thể tiến vào. Nguyên nhạc đế nhìn đến vợ cả cao hứng không thôi. Hoàng hậu, mau, mau cứu chấm đi ra ngoài, kia mấy cái nghịch tử phản thiên, vẫn là chúng ta Hoàng Nhi hảo, lại khiêm tốn lại hiếu thuận hắn bỗng nhiên nhớ tới Thái tử là chết như thế nào, ngượng ngùng im miệng. Hoàng hậu tựa vô sở giác đỡ Nguyên nhạc đế ngồi xuống, thần thiếp sẽ mang Hoàng thượng đi ra ngoài, bất quá Hoàng thượng thân thể suy yếu. vẫn là uống trước một chén an thần canh bổ bổ nguyên khí mới hảo nguyên nhạc đế liên tục gật đầu hoàng hậu lời nói có lý lời nói có lý hắn run rẩy tay tiếp nhận chén từng ngụm từng ngụm uống lên an thần canh nước canh bắn trên người đều là nào còn có đế vương dáng vẻ một chén an thần canh xuống bụng nguyên nhạc đế cảm giác mê mê hoặc hoặc hoàng hậu đỡ hắn nằm xuống nguyên nhạc đế cô sức mở to mắt hoàng hậu chấm như thế nào không sức lực hoàng hậu thần sắc nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến hẳn là nhuyễn cân tán phát huy hiệu dụng Nguyên nhạc đế đồng tử mánh xúc, làm càn, ngươi làm sao dám? Hoàng nhi bị ngươi tức chết lúc sau, ta còn có cái gì không dám? Hoàng hậu lại là liền tự xưng đều thay đổi. Nàng đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nguyên nhạc đế, ngươi người này, tài cán thường thường, lại không thể dạy cũng hiểu đế vương lòng nghi ngờ cùng độc ác. Vì đế vương, ngươi chưa từng thương hại ba cánh, chưa từng đối xử tử tế hiền thần, càng chưa từng làm ra có lợi xã tắc cử chỉ. Là vì bất nghĩa bất nhân. Vi phu. Ngươi tham luyến sắc đẹp không biện thị phi là vì hoa mắt ủ thai vì phụ ngươi khác nghiệt thiếu tình cảm của đội vô đạo là vì không tử nguyên nhạc đế giận tí mặt run rẩy chỉ vào hoàng hậu làm càn ngươi làm càn ngươi tới hoàng hậu lui ra phía sau một bước cười lạnh ngươi như vậy bất nghĩa bất nhân không từ lại hoa mắt ủ thai quốc quân ai sẽ nguyện trung thành ngươi ai còn nguyện ý nguyện trung thành ngươi Ngươi tới nguyên nhạc đế lệ thanh nội hống đem cái này độc phụ áp xuống đi chấm muốn phế hậu. Nhưng mà ngoài cửa thủ vệ chỉ là mắt trợn trắng. Hoàng hậu nghị không nghĩ lại nghe hắn kêu gào, tùy tiện xả căn khăn lấp kín hắn miệng. Ta nói rồi, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, hàn quang chợt lóe. Thủ vệ xem xét hoàng hậu, đối phương độc thân một người dẫn theo hộp đồ ăn. Đi thôi, đi thôi. Hoàng hậu gật đầu, đa tạ. Nàng dung nhan đã già rồi, nhưng sống lưng lại đĩnh thẳng tắp, thong dong rời đi. Thủ vệ xách một tiếng, thầm nghi không hổ là hoàng hậu. Lại qua một ngày, hoàng hậu dẫn theo hộp đồ an tới, như cũng là đưa an thần canh, ở bên trong nghỉ ngơi 30 phút liền ra tới. Một tháng sau, Tam Hoàng tử giết chết mặt khác huynh đệ mang binh vọt vào hoàng cung, phụ hoàng, nhi thần cứu ra tới. Hắn thần sắc bi thương, phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Hắn này cử vào cung, chính là muốn cho hắn phụ hoàng viết nhường ngôi chiếu thư, nhưng mà mở ra cửa cung, Tam Hoàng tử ở long sàng phía trên phát hiện hắn phụ hoàng cơ hồ thành cái huyết người, trải rộng đau thương cùng khô cạn vết máu. cái này thân thủ chém giết huynh đệ nam nhân thế nhưng hãi lui về phía sau vài bước sao lại thế này tam hoàng tử bắt lấy thủ vệ cổ áo này rốt cuộc là chuyện như thế nào thủ vệ cũng hoàng sợ điện hạ tiểu nhân không biết tiểu nhân thủ vệ sửng suốt, là hoàng hậu khẳng định là hoàng hậu nương nương báo thân binh thần sắc hoảng loạn điện hạ trung cung cháy hoàng hậu nương nương thắt cổ tử vẫn tam hoàng tử cái này còn có cái gì không rõ hắn đầy ngập lửa giận vô pháp phát tiết một chân đạp truyền tin thân binh Mấy cái hoàng tử tranh đấu thời điểm, đều nghĩ thái tử thân chết, hoàng hậu không có dựa vào khẳng định sẽ đối bọn họ chịu thua, mà bọn họ cũng yêu cầu sự thành sau hoàng hậu vì bọn họ bối thư, cảnh thái bình giả tạo, liền không có đôi hoàng hậu nghiêm thêm trong giữ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới cái kia độc phụ cư nhiên dám làm ra bực này ngoan tuyệt sự. Hoàng hậu mẫu tộc đâu? Tam hoàng tử rút kiếm chỉ trời cao, chấm muốn di nàng tam tộc, vì phụ hoàng báo thủ. Theo sau tam hoàng tử mới biết được, hoàng hậu mẫu tộc bao gồm thái tử nữ nhi duy nhất cùng nhau rời đi kinh thành, hiện tại quốc công phủ chỉ còn cái vỏ rỗng Mà nguyên nhạc đế tuy rằng bị cắt mấy chục đau, nhưng bởi vì đều là da thịt thường trừ bỏ mất máu nhiều có chút suy yếu, cũng không tánh mạng nguy hiểm. Hoàng hậu trung quy là thu liễm, nàng sợ có nhân quả, sợ ương cập nàng kia đáng thương, chết thảm nhi tử. Con trai của nàng không nên lại cùng bực này ác nhân có liên lụy. Mà nàng trong lòng quả hoán, không phát tiết một vài, tức giận khó tiêu. nhưng hoàng hậu có lẽ cũng không nghĩ tới hết thảy đều có định số nàng để lại nguyên nhạc đế tánh mạng nhưng ở tam hoàng tử xưng đế phụ nguyên nhạc đế vì thái thượng hoàng ngày đó bắc địch thế nhưng mang binh đánh vào hoàng cung bắt sống tĩnh triều hai đời hoàng đế vì lớn nhất trình độ nhục nhã cùng hàng phục tinh triều thần dân bắc địch mệnh tinh triều hai đời hoàng đế mặc vào hạ đẳng nhất áo tang bối khiêng khúc viên lê giống như trong đất châu cày giống nhau ở đồng ruộng kéo lê phiên thổ đại viên đại viên mồ hôi nện ở bùn Nguyên nhạc đế túi đầu nhìn lại lại biến mất vô tung. Hán Mục Nhi ném tín bỏ, thật mạnh đánh vào Nguyên nhạc đế trên lưng, không ăn cơm nốt, tài ruộng đều như vậy chậm. Nguyên nhạc đế đầy mặt khuất nhục, hắn hận không thể cùng này đó tặc tử liều mạng. Bang. Lại là một roi rừng ở Nguyên nhạc đế trên lưng, Hán Mục Nhi hừ nói, nghe nói Tĩnh Triều Thái thượng hoàng thích nhất cân nhắc khổ hình, ta cảm thấy cũng không tồi. Không bằng Thái thượng hoàng cho chúng ta biểu thị một chút thiên đao vạn quả bái. Hán Mục Nhi Tĩnh Triều ngữ thập phần sứt sẹo. Nhưng lúc này bất luận là Tĩnh Triều hai vị hoàng đế, vẫn là Điền Biên bị bắt vây xem bọn quan viên đều cười không nổi. Nguyên Nhạc đế trong lòng kinh sợ, cũng không dám nữa hè răng, túi đầu yên lặng kéo lê, rồi đánh vào Nguyên Nhạc đế trên lưng nóng rất đau. Hiện giờ chính trực hè nóng bức, mồ hôi tẩm miệng vết thương tư vị có thể nghĩ. Hán Mục Nhi đối tả Hưu nói, "Tiểu vương hôm nay mới rác ra Tĩnh Triều nông cậy lạc thú ha, ha ha ha ha ha chuyện được phát miễn phí tại tỉnh.com. Chương 82 Tuyệt không thoái nhượng. Kinh thành Luân Hãm" cử quốc toàn kinh cố triệt nghe nói nguyên nhạc đế bị bắc địch người đương châu cài sử đại thần bàng quan cố triệt cũng không có đại thủ đến báo khoa ý bởi vì nguyên nhạc đế bị khinh nhục thời điểm không phải đại biểu cá nhân mà là đại tĩnh nguyên nhạc đế có thể chết ở bất luận cái gì một cái tĩnh chiều ba cánh trong tay bởi vì đây là nguyên nhạc đế thiếu ba cánh mà không phải bị bắc địch tra đạp dùng để chèn ép đại tinh thần dân a cửu diệp âm đã đến đánh tan cố triệt tối tam cố triệt nỗ lực kéo kéo khoe miệng Tận lực ôn hòa nói, á âm như thế nào tới? Chính là có việc. Diệp âm, ta nghe nói kinh thành sự. Cố triệt biểu tình cứng đờ. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào đáp lại. Ở Diệp âm tới một khắc trước, Cố triệt thậm chí âm u suy nghĩ, Nguyên nhạc đế vì cái gì không tự sát, Vì cái gì không lấy chết tạ tội. Diệp âm thở dài, đi qua đi nắm lấy Cố triệt tay, Bên ngoài thái dương như vậy đại, người tay như thế nào là lạnh? Cố triệt trong mắt giật giật, ta... diệp âm phủng hắn tay dẫn cố triệt ở trên giường ngồi xuống theo sau diệp âm cũng ở cố triệt đối diện ngồi xuống nàng cấp cố triệt đổ một ly nước gấm, nhuận nhuận môi cố triệt cảm ơn diệp âm cười cười đông nhiên nói nguyên nhạc đế cũng coi như chịu báo ứng đáng tiếc còn mệt những người khác cố triệt dừng lại diệp âm cũng cho chính mình đổ một chén nước tưởng hắn vì đế mấy chục tái tổng nên có hai phân nạo khí không nghĩ tình nguyện vì bắc địch châu ngựa đều phải tham sống sợ chết sách Nôn ngữ gian toàn là coi khinh cùng kinh thường. Cố triệt nghe được nàng lời nói, trong lòng dư lại giận cùng hận cũng chậm dại phai nhạt. Hai người ngồi đối diện, an an tĩnh tĩnh uống nước, thật lâu sau diệp thâm như mày, kinh thành ba tánh. Cố triệt rũ xuống mắt. Hiện giờ tinh triều thiên tử thần tử đều tự thân khó bảo toàn, ba tánh chỉ biết thảm hại hơn. Mà cố triệt bọn họ cái gì đều làm không được, trừ phi hiện giờ mấy cái thế lực lớn một đêm gian thống nhất lên, đem bác địch đuổi đi đi ra ngoài. Bất quá này không khác người si nói mộng. Bắc địch chiếm lĩnh kinh thành sau, cũng không có lại hướng ra phía ngoài quyết trường, Hoàng Thiên Quân cùng Thiên Lâm Quân chờ khởi nghĩa quân đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói Bắc địch tướng lãnh ở kinh thành lấy giết người làm vui, thường xuyên chơi nhị tuyển một sinh tử trò chơi. Thậm chí lệnh cưỡng chế mẫu tử tương bác, phụ tử tương tàn, nói là nhân gian luyện ngục cũng không quá. Nhưng Trương Nguyên Khánh biết sau bất quá cười mà qua, bọn họ mỗi lần công thành sau cũng không so Bắc địch người hảo đi nơi nào. Hắn nhìn án thượng thế lực phân bố đồ, tính chiều hoàng thất bị Bắc địch sở thay thế được. Bắc có Hoàng Thiên Quân, dựa phía Đông Thành Công Vương. Nam có Thiên Lâm Quân. Đến nỗi trung gian bị bọn họ coi như giảm sóc mang xích bảo quân, Trương Nguyên Khánh cũng không có để vào mắt. Mặt khác tiểu thế lực càng không cần phải nói. Toàn bộ đại tinh Triệu bị chia ra làm bốn. Trương Nguyên Khánh làm một trong số đó, trong lòng là rất là tự đắc. Tưởng hắn nguyên bản bất quá kẻ hèn làm buôn bán, hiện giờ ngồi xuống thành trì mấy số, tôn xương đại soái, kham vì cá nhảy long môn. Phu tá thực hiểu Trương Nguyên Khánh chưa hết chi ngữ. lập tức văn chiếu chiếu truy phủng quả nhiên hống trương nguyên khánh thoải mái cười to trương nguyên khánh cái này làm buồn bán nội bộ thế nhưng hướng tới sĩ si phu như vậy văn nhân phòng trong không khí vừa lúc thân vệ tới báo đại soái thiệu hòa công tử tới trương nguyên khánh đôi mắt sáng ngời mau dẫn người tiến vào trương nguyên khánh cũng không nghĩ tới lúc trước tùy tay thu nghĩa tử cư nhiên như vậy dũng mãnh phi thường tính nết càng là hợp hắn tâm ý hắn thật sự yêu thích không thôi hiện giờ thiệu hòa đã lực gáp trương nguyên khánh một chúng nghĩa tử địa vị thẳng bức trương nguyên khánh thân tử cửa phòng mở ra người tới đi nhanh mà đến thiệu hòa thân cao lại hướng lên trên nhảy một đoạn vai rộng eo thon mặt mày mũi nhọn giống như một đầu trưởng thành nhớ lang toàn thân đều quanh quẩn khó thuần dạ tính hắn ở trương nguyên khánh ba bước trước đứng yên ôm quyền đại soái thám tử hồi báo phía trước còn sót lại tiểu thế lực trốn hướng phía đông bắc trương nguyên khánh mày nhíu lại bọn họ bỏ chạy đi xích bảo quân địa bàn thiệu hòa đúng vậy thiệu hòa ngước mắt đại soái hay không tiếp tục truy kích đương nhiên trương nguyên khánh loát loát dâu vừa lúc đi thăm tham xích bảo quân thực lực nếu là đối phương bất kham một kích trương nguyên khánh cười lạnh cùng nhi ngươi biết nên làm như thế nào thiệu hoa gật đầu trương nguyên khánh lại nhu hòa ngữ khí chuyến này không dễ ngươi nhiều mang chút nhân thủ đi 3.000 nhưng đủ thiệu hòa đủ rồi chính sự hội báo xong thiệu hòa liền lui xuống đại thiệu hòa rời đi phòng trong phụ tá mới nhẹ nhàng thở ra trương nguyên khánh thấy thế cười ha ha ngươi nhìn xem các ngươi bất quá một người tuổi trẻ tiểu tử mà thôi Phu tá cười nghĩa còn có người chụp trương nguyên khánh mông ngựa nói đại soái thiên nhân chi tư bọn họ không dám lỗ mãng trương nguyên khánh bị hống toàn thân thư thái hồi tưởng mọi người sợ hai thiệu hòa duy độc ở trước mặt hắn kính cẩn nghe theo khiếm tốn trương nguyên khánh trong lòng đắc ý đều mau tràn ra tới mặt trời trói trang trên cao một đội nhân mạ ở đường nhỏ thượng bay nhanh hành quá bán khởi bùi đất vô số Phùng ngũ thất bay nhanh nhìn thoáng qua bên cạnh tuấn mã phía trên người trong lòng ai ai kêu nương thiệu hòa đôi mắt lượng kinh người rõ ràng ở vào cực phấn khởi trạng thái bọn họ chỉ là có khả năng sẽ bước vào xích bảo quân thế lực nội không nhất định sẽ cùng đối diện giao thủ càng đừng nói cùng diệp Thâm gặp phải chính là thiệu hòa này trạng thái Phùng ngũ thất liền sợ không có thiên thời địa lợi thiệu hòa cũng muốn ngạnh tạo một cái ra tới bên kia ở kim thành cố đình tư thu được tin tức có người quy phục điều kiện là che chở đối phương Cố đình tư, đối phương bao nhiêu người? Hội đình cô nương lời nói, đối phương cùng sở hữu tám người, trong đó có 80 nhiều phụ nữ và trẻ em. Bọn họ nói, nói. Cố đình tư không kiên nhẫn, có chuyện nói thẳng, đừng có rông dài. Hội báo nhân tinh thần chấn động, vội nói, bọn họ nói bọn họ đắc tội thiên lâm quân. Hiện giờ đang bị đuổi giết. Cái gì? Cố đình tư một đôi anh khí mi hung hăng linh ở bên nhau. Huynh trưởng cùng A âm tỷ tỷ cùng nàng phân tích quá thế cục. mấy cái thế lực lớn trung thiên lâm quân nhất phát rộ lúc trước huệ huyện tản sát dân trong thành là bao nhiêu người đau xích bảo quân cơ hồ cùng thiên lâm quân giáp giới hơi có vô ý xích bảo quân đều đến đáp đi vào cố đình tư ánh mắt một lệ người tới tốc tốc cấp huệ huyện cùng hương thành truyền tin diệp âm mới vừa huấn luyện xong thủ hạ liền nhận được cấp tin nàng đọc nhanh như gió xem xong sắc mặt ngưng trọng thanh toàn đem huyện kỵ vệ sở có người triệu tập lên chúng ta đi diệp âm bốn dĩ tưởng nói trực tiếp đi kim thành nhưng lời nói đến bên miệng biến thành chúng ta hồi huệ huyện đối với đại cục phương diện cố triệt ý tưởng so nàng càng thành thuộc ổn trọng chút diệp âm cần phải có cá nhân thương nghị ngựa không đủ huyền kỵ vệ đại bộ phận người là chạy về huệ huyện bất quá bọn họ ngày thường chạy thói quen đảo còn hảo mỗi ngày huấn luyện từ lúc ban đầu 6 giảm lộ đến mặt sau 10 giảm 12 hai giảm quả thực biến Huệ huyện cửa thành cố triệt không biết đợi bao lâu diệp âm giá mã trải qua cửa thành chiều cố triệt duỗi tay đối phương mượn lực lên ngựa thẳng đến ra đi mã tuần kim cho nên cựu công tử chờ ở cửa thành ý nghĩa là cái gì thầm dần quách hoa đặng hiển nhi Chí minh hiển cùng với văn đại lang cùng tôn tốn đều chờ ở đại viện cửa cố triệt trước ghi nhớ mã triều diệp âm rỗi tay diệp âm là người cuối cùng vẫn là nể tình bắt tay đáp ở cố triệt trên tay từ trên lưng ngựa xuống dưới đoàn người vào nhà đối với hay không tiếp thu tiểu thế lực quy phục mọi người ý kiến không đồng nhất quách hoa cùng đặng hiển nhi phản đối Bọn họ không muốn hiện tại an ổn sinh hoạt bị phá hư, nhưng chỉ minh hiển, văn đại lang cùng tôn tốn đều là tán thành. Tôn tốn nói, công tử, thiên lâm quân cùng hung cực ác, chẳng sợ không có này chi tiểu thế lực quy phụ, đối phương vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chúng ta. Một khi đã như vậy, sao không bang nhân một phen? Mấy năm nay thiên thai nhân họa không ngừng, đến bây giờ mới thôi, trong đội ngũ còn có phụ nữ và trẻ em hư không đến chạy đi đâu. Cố triệt ngước mắt, A âm, ngươi ý kiến đâu? Diệp âm. ta tán thành quanh hoa cùng đặng hiển nhi suy sụp bả vai âm cô nương đều nói như vậy lao đại khẳng định cũng là muốn tán thành quả nhiên như thế cố triệt nói ta cũng tán thành hắn điểm điểm bàn nếu chúng ta tiếp nhận kia chi đội ngũ trương nguyên khánh khẳng định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ này đối chúng ta thực bất lợi mọi người đều trầm mặc diệp âm môi khẽ nhúc nhích cố triệt hỏi á âm có biện pháp diệp âm nghiêm túc nói chúng ta hiện tại lực lượng đối trời cao lâm quân cơ bản không có phần thắng Nhưng ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết cứng đối cứng, tá lực đả lực có không? Cố triệt, mượn ai lực? Diệp Âm, Hoàng Thiên Quân. Chí Minh Hiền lắc đầu, Hoàng Thiên Quân không phải ngốc tử. Người nói rất đúng. Nhưng là Diệp Âm nhìn chung quanh mọi người, có cũng đủ ích lợi sử dụng đâu. Mọi người không cấm ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe. Diệp Âm, ý nghĩ của ta là cái dạng này, chúng ta giả ý cùng Hoàng Thiên Quân quy phục, dâng lên tài lương, nhưng là nửa đường bị Thiên Lâm Quân cấp cướp. Chí Minh Hiền con ngươi trợ to, nhịn không được túi người nói, như vậy Hoàng Thiên Quân liền sẽ cùng Thiên Lâm Quân đánh nhau rồi. Dù sao chúng ta hướng tây địa bàn đất rộng người thưa, đến lúc đó đem bá tánh một rời, từ bọn họ đánh cái đủ. Không nhất định. Cố triệt chỉ ra một khác điều ý nghĩ, ngược lại có khả năng thấy chúng ta hiên lương, Hoàng Thiên Quân cùng Thiên Lâm Quân hai bên đạt thành hiệp nghị, đồng thời tấn công Xích Bảo Quân. Đến lúc đó trên dưới giác công, Xích Bảo Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chí Minh Hiền lập tức đổ trở về. lão đại nói có lý kia hai cái cường đạo diệp âm mì môi lại lần nữa suy tư cố triệt hoan thần sắc chư vị cũng không cần quá lo lắng lần này thiên lâm quân đối chúng ta hẳn là thử chiếm đa số chúng ta chỉ cần lấy ra không muốn sống tư thế phản kháng thiên lâm quân cũng sẽ cân nhắc trương nguyên khánh cũng sẽ lo lắng chúng ta liều chết hao tổn thực lực của hắn sau hoàng thiên quân cùng thành vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cho nên cố triệt ánh mắt kích động nói năng có khí phách chúng ta chẳng những không thể yếu thế còn cần thiết tận lớn nhất nỗ lực biểu hiện chính mình cường hãn, không cần lo lắng sẽ chọc giận thiên lâm quân, xích bảo quân thoái nhượng chỉ biết đi hướng tử vong, toàn lực đánh cuộc mới có sinh hy vọng. mọi người đồng thời đứng dậy, đồng dạng nói năng có khí phách, ta chờ thả chết không hàng. có đại phương hướng, kế tiếp chính là tác chiến chi tiết, dũng mãnh không sợ chết là dũng sĩ, nhưng là không có hiệu quả chịu chết là khờ phê. văn đại lang, tôn tốn, chỉ minh hiền ba người thủ phía sau, cố đình tư, thẩm dần chiếu cố hai sườn. Cố Triệt mang theo Quách Hoa, đặng hiển nhi nên chiến, Diệp Âm tinh trở, tùy thời đánh viện binh trợ. Nhưng Diệp Âm đưa ra phản đối ý kiến, Huyền kỵ vệ huấn luyện lâu ngày, hiện tại chính tác dụng là lúc, há có che giấu chi lý. Mặt khác bất biến, ta mang theo Huyền kỵ vệ cùng A Cửu đội ngũ chức trách đổi thành. Cố Triệt không thuận theo, Thiên Lâm quân hành sự ác độc, ngươi. Ta vừa lúc gặp bọn họ. Diệp Âm lạnh lùng nói, Huệ huyện thú nên thu điểm lợi tức. Nàng nhìn Cố Triệt, thế cục phân tích ta không bằng ngươi. nhưng nên chiến ta không thua ngươi hai người đối diện diệp âm ánh mắt kiên định cố triệt bại hạ trận tới nhớ hảo bãi. liên y di âm lời nói cố đình tư thu được hồi âm lập tức tiếp thu quy phục tiểu thế lực đối phương tiểu đầu đầu lo lắng nói đình cô nương lần này đuổi giết chúng ta chính là trương nguyên khánh nhất đắc ý nghĩa tử người này hết sức dũng mãnh phi thường các ngươi các ngươi cẩn thận cố đình tư ta biết được chương 83 cố nhân tới đại diệp âm mang theo huyền Kỵ vệ tới kim thành sau Cố đình tư đem tiểu đầu đầu nói truyền cáo diệp âm gật đầu yên tâm ta sẽ không khinh địch này chiến chỉ có hai cái kết quả hoặc là trương nguyên khánh nghĩa tử thật sự cường thái quá đem diệp âm đám người giết không còn một mảnh hoặc là diệp âm dẫn người cường thế đem địch nhân đuổi ra xích bảo quân địa bàn nhất cử khai hỏa huyền kỵ vệ thanh danh diệp âm trở lại quân doanh lang lãng trời quang hạ nàng một thân màu đen kính trang khuôn mặt túc mục chư vị này chiến chúng ta muốn đối mặt chính là lấy tản nhẫn nổi danh thiên lâm quân địch nhân đến thế rào dạt nhưng chúng ta không thể lui chúng ta lui mới vừa thu hoạch tân lương liền thành người khác đồ ăn trong mầm mới vừa có thể thở dốc người già phụ nữ và trẻ em sẽ trở thành địch nhân đau hạ hồn tôn nghiêm bị đoạt đi lương chi bị mất đi như vậy tồn tại ý nghĩa còn thừa cái gì diệp đâm mắt sáng như đuốc giống thiêu đốt một phen hỏa nếu ta này chiến bất hạnh thân chết tuy người chưa thắng thiên nhưng ta tất nhiên là dùng hết toàn lực hoàng thuyền trên đường ta dám ngẩng đầu đỡ ngực nói ta không hổ đối bất luận kẻ nào mọi người nghe cảm xúc của cuộn Mã tổn Kim cảm giác kia đem lửa đốt tới rồi hắn trong lòng, hắn cao giọng nói: "Âm cô nương, ngươi đừng lo lắng. Trên trời dưới đất ta chờ bồi ngươi cùng đi." Không sai, Huyền kỵ vệ vất vả huấn luyện liền chờ đợi ngày này. Huyền kỵ vệ thà chết không hàng, thà chết không hàng. Mọi người cùng kêu lên rung trời, thanh thế to lớn. Diệp Âm nắm chặt quyền, bọn họ nỗ lực cầu sinh, tuyệt không sẽ dễ dàng chết đi. Thiên Lâm quân người tới so Diệp Âm đoán trước mau. "Âm cô nương, bọn họ tới Tân Du huyện." Diệp Âm, đối phương có bao nhiêu người? Đánh giá có 5-600 chi số. Mọi người chờ mặc. Càng không xong chính là, bọn họ không biết địch nhân mặt sau còn có hay không nhân thủ. Diệp Âm cấp mọi người cổ vũ, tới một cái chúng ta đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Lui là không lùi, vĩnh viễn đều không. Diệp Âm dẫn người xuất kích, hiện tại chính là đánh thời gian kém, sân đối phương phía sau nhân thủ còn chưa tới, bọn họ trước sát một cái là một cái. Tân du huyện nội, thiệu hòa nhìn rách nát không thành. cũng không nhiều ít cảm xúc. Phùng Ngũ thất sắc mặt ngưng trọng, A Hòa, chúng ta có phải hay không chúng kế? Thiệu Hòa dẫn người đi huyện thành chủ trạch, đại mã kim đau hầu. Hắn nhìn chăm chằm đại môn phương hướng, không nói lời nào. Trước kia xú đảng, hiện tại sửa tên tiểu đán, hắn vẫn là có chút khiêu thoát, ở trong phòng đi tới đi lui, ca, chúng ta như vậy sẽ bị người bọc đánh. Cũng không biết cùng chúng ta đối tượng chính là ai, ngàn vạn không cần là cửu công tử A. Vì cái gì? Thiệu Hòa đột nhiên ra tiếng. Đem thiệu đán hoảng sợ. Chính là. Chính là thiệu đán muốn nói lại thôi. Hắn nên nói như thế nào. Hắn chính là cảm thấy âm cô nương cùng cửu công tử đối bọn họ có ân. Nếu có thể lựa chọn, thiệu đán vĩnh viễn đều không nghĩ cùng âm cô nương bọn họ đối thượng. Thiệu đán nhược được nói. Ca, chúng ta đương kia chi đội ngũ đều đã chết đi. Phùng ngũ thất, đại sơn, thang triều bọn họ cũng chưa hề răng. Thiệu hòa điểm trôi đau, có một chút không một chút. Chu tử dùng bố xoa chính mình đau, một lần lại một lần. vốn là nội hướng người càng nội hướng không khí đông lạnh thẳng đến chiều hôm buông xuống một đạo tiếng xé gió chuyển đến theo sau trọng vật ngã xuống đất có địch tập thiệu hòa cầm đao đi nhanh đi ra ngoài sắc bén mũi tên đánh út lại hắn huy đao nhẹ nhàng ngăn trở ánh lửa đem thiệu hòa dã tính tuấn mỹ hình dáng chiếu rõ ràng ám ký chỗ diệp âm mặt trầm như nước liên tưởng đến phía trước cố đỉnh tư chuyển cho nàng tin tức thiệu hòa cư nhiên nhận trương nguyên khánh làm phụ đánh lén lấy được một bộ phận hiệu quả nhưng thiệu hòa đồng dạng dảo hoạt sai người tránh ở phòng trong mũi tên phát huy tác dụng đại đại hạ thấp diệp âm dẫn đầu dẫn người sát đi ra ngoài hàn đao cắt qua huyết đủ máu tươi vẩy ra huyết cùng hỏa giận gào thanh đan chéo tình cảnh phảng phất về tới lúc trước từ ân đường bị thiêu cái kia ban đêm thiệu hòa cơ hồ là tham lam nhìn trước mắt nữ tử nàng không có biến thân thủ so trước kia càng mạnh mẽ diệp âm phát hiện thiệu hòa đề đau bổ tới thiệu hòa vừa đánh vừa lui đến trong một góc khi hắn thấp giọng nói làm ngươi người dừng tay ta nhưng vật nhỏ không đáng diệp âm không tin hắn thiệu hòa dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe thấy âm lượng bay nhanh nói trương nguyên khánh cho ta bắt 3.000 nghìn binh lính diệp âm đen mặt thiệu hòa van cái đao hoa thanh đao cắm trên mặt đất diệp âm nhân cơ hội đem trong tay đao đặt tại thiệu hòa trên cổ dùng thế lực bắt ép hắn thiệu hòa nhìn nàng làm ngươi người lui ra chúng ta nói chuyện diệp âm chưa động thiệu hòa cũng không thúc giục an tĩnh trở ít khi diệp tâm thổi thanh dài lâu huýt sáo huyền kỵ vệ tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn là lui trở về thanh toán ly diệp tâm gần tưởng cùng diệp tâm đi nhưng bị diệp tâm một ánh mắt ngăn cản trừ phi thiệu hòa bày ra thiên la địa võng nếu không diệp tâm có thể bảo đảm chính mình ở xử lý thiệu hòa sau thoát thân thiệu hòa nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm diệp tâm thỉnh diệp Âm dùng thế lực bắt ép thiệu hòa vào đại môn phanh mà một tiếng đại môn đóng lại diệp Âm híp híp mắt người muốn chết nàng thủ hạ hơi hơi dùng sức, lưỡi dao dễ dàng mà cắt qua làn da, thiệu hòa cổ liền đổ máu trâu. thiệu hòa không sợ, nghiêng nghiêng đầu, thái dương một lọn tóc rơi xuống, không muốn chết. hồi lâu không thấy cố nhân, còn muốn cùng ngươi ôn chuyện. hắn ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo một chút chế nhạo, rút đi âm u, giống một cái thiên chân thiếu niên. trước mắt nữ tử cùng thiệu hòa trong trí nhớ giống nhau như lúc, hung ba ba, lại là ngoài lạnh trong nóng. hai người vào nhà, phùng ngũ thất mấy người xấu hổ với thấy diệp âm, sớm tránh đi. thiệu đán bưng tới điểm tâm cùng nước trà, lắp bắp gọi một tiếng âm cô nương diệp âm nhìn hắn phát hiện thiệu đán không thay đổi lại giống như thay đổi hắn vẫn là lộ ra cổ cơ linh kính nhi rồi lại trộn lẫn mặt khác đồ vật diệp âm không ngồi thiệu hòa cũng mặc kệ trên cổ trường đao lo chính mình ngồi xuống cái này là mức táo bánh ngươi nếm thử ăn rất ngon hắn dùng chiếc đua gắp điểm tâm uy đến diệp âm bên miệng tha thiết nhìn nàng đây là thiệu hòa trong đầu thiết tưởng quá vô số hồi hình ảnh diệp âm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thiệu Hòa, ngươi không nổi binh, chết người đầu tiên chính là ngươi. Thiệu Hòa mím môi, ngươi đem ta nương cho ta. Diệp Âm, không thành vấn đề. Diệp Âm trước nay cũng chưa nghĩ tới dùng phụ nữ và trẻ em đi uy hiếp người khác. Hiện tại Thiệu Hòa đưa ra muốn tiếp đi mẹ hắn, Diệp Âm sảng khoái. Ứng. Thiệu Hòa tâm hỉ, theo sát nói, ngươi theo ta đi. Diệp Âm, không có khả năng. Lệch cạch chiếc đối thượng điểm tâm rơi xuống đất. Thiệu Hòa tuấn mỹ ngũ quan hơi hơi mèo. nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại cất giấu bị thường, hắn nắm quyển vì cái gì hắn muốn hỏi diệp âm có phải hay không cùng cố triệt sắm vai phu thê liền thật sự thích cố triệt nhưng thiệu hòa không dám hỏi hắn sợ kết quả là hắn nhất không nghi muốn. diệp âm không có vì cái gì thiệu hòa ta không tin chuyện gì đều có lý do hắn bướng bỉnh mà nhìn diệp âm diệp âm nhìn xuống hắn ánh mắt tựa mây đen cuồn cuộn thiệu hòa cảm giác tới rồi cái gì trong lòng trong nháy mắt khủng hoảng nhớ ta diệp âm ta muốn cho chịu khổ chịu nạn người rời xa chiến hỏa ta tưởng ngừng chiến hỏa ta càng muốn làm người thường có thể ăn no mà cấm sống sót diệp âm ở từ cá nhân đến muốn trợ giúp những người khác tư tưởng chuyển biến khi gặp thiệu hòa nàng chút xuống tâm lực mà bồi dưỡng người này nàng thừa nhận nàng bồi thiệu hòa tìm mẫu có tư tâm nhưng luật tích thật là nàng giúp thiệu hòa mang về lưu thị thích đáng chiếu cố mà thiệu hòa hồi báo nàng lại là đoạt ngựa đầu hướng thiên lâm quân mọi việc có chìm nghỉm phí tổn nhưng cũng có kịp thời ngăn tổn hại thiệu hòa nghe được diệp Âm nói cả người giống vỏ chăn vào đại trung có người thật mạnh đánh đại trung hắn bị chấn cả người phát run ánh nến leo lát thiệu hòa cơ hồ là khoác một thân chật vật gian nan nói ngươi giúp quá ta ta nhớ ngươi ân bất quá trương nguyên khánh nhãn tuyến theo sau liền đến ta không dám làm quá mức hỏa cho nên ngươi bồi ta diễn một tuần kịch diệp tâm sắc mặt quái dị thiệu hòa làm sao vậy diệp tâm ngươi không phải nhận trương nguyên khánh làm nghĩa phụ như thế nào thẳng hô hắn tên Thiệu Hoa cúi đầu kế sách tạm thời nhưng theo sau Thiệu Hoa lại tiểu tâm cẩn thận bay nhanh nhìn trước mắt người liếc mắt một cái Diệp Âm cùng Huyền Kỵ vệ cùng nhau huấn luyện thỉnh thoảng xử lý mặt khác sự vụ đại bộ phận thời điểm đều ở bên ngoài chạy cho nên nàng làn da cũng không như khuê các nữ tử như vậy trắng nõn nhưng là nàng đôi mắt rất có thần tràn đầy sức sống ngươi nhìn nàng có thể liên tưởng đến diện tích rộng lớn thảo nguyên vô biên lam hải cùng với cao cao không trung nàng là an tĩnh rồi lại tràn ngập bao dung cảm, đại ở bên người nàng thực can tâm. Diệp Âm mày níu chặt, ngươi, Diệp Âm, bồi ngươi diễn cái gì diễn? nàng chỉ quan tâm xích bảo quân đích lợi. Thiệu hòa sửng sốt, theo sau cười khổ. Hắn trong trí nhớ, Diệp Âm đối hắn là thực tốt, tuy rằng Diệp Âm tổng sụ mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được. Dạy hắn quyền cướp công phu, dạy hắn biết chữ, thậm chí tay cầm tay dạy hắn cưỡi ngựa. Không giống hiện tại, chia lịa thời gian ma đi Diệp Âm đối hắn cuối cùng một tia ôn hắn cảm thụ không đến diệp thâm vô hình chung đối hắn dung túng thiệu hòa áp xuống hôn loạn suy nghĩ cùng diệp thâm giảng thuật trận này diễn như thế nào diễn một ngày sau thiên lâm quân kế tiếp bộ đội tới lại phát hiện thiệu hòa bọn họ đoàn người thương thương nằm nằm người đến là trương nguyên khánh tâm phúc trí nhất đã là phụ trợ thiệu hòa người cũng là giám sát thiệu hòa nhãn tuyến tên là Thường đức thu hắn hỏi sao lại thế này thiệu hòa không nói thiệu đán hỗ trợ giải thích xích bảo quân thập phần giảo hoạt cho chúng ta hạ dược giao thủ khi đối phương dũng manh không sợ chết chúng ta khinh địch cho nên bị bị thương nặng hơn nữa thương đức thu bất mãn hơn nữa cái gì thiệu đán hơn nữa đối phương bắt thiệu hòa ca mẹ ruột thương đức thu trong lòng một lộ buộc thiệu hòa ngươi thiệu hòa ngước mắt ánh mắt sâu thảm rõ ràng là thực tầm thường biểu tình nhưng thường đức thu mặc danh ra một thân hãn hắn cảm giác bị manh thú nhìn thẳng thương đức thu nhắm mắt mới căng ra đầu nói chính là đại soái mệnh lệnh ngươi muốn cho ta nương đi tìm chết thiệu hòa yên lặng rút ra đao tốc độ rất chậm thiết đao cùng vỏ đao phát ra sắc nhọn trói hai tiếng vang tựa như đòi mạng âm phủ thương đức thu lập tức nói không có không có loạn thế tìm được thân nhân không dễ dàng ta hết thể đều nghe ngươi thương đức thu một đám người đãi ở trong huyện hắn mỗi ngày đều hỏi xích bảo quân còn không đáp ứng thả người thiệu đán vẻ mặt đau khổ xích bảo quân làm chúng ta lui binh thương đức thu trong lòng cấp nhưng lại không dám thật đảo không nhớ nói không cứu nếu không thiệu hòa có thể sống xẻo hắn thương đức thu không cam lòng lui binh cho nên rằng có ở trong huyện nhưng thực mau bọn họ mang đến lương thực thấy đấy. lúc này xích bảo quân bên kia người tới nói cho bọn họ đã đem thiệu hòa nương đặt ở trong xe ngựa lúc này chạy về phía nam đi thiệu hòa không nói hai lời mang theo người đổi theo thương đức thu lưu tại tại chỗ nhìn thủ hạ binh trải qua hơn ngày chậm trễ lại chặt đứt lương thảo một đám hể vải không phân chấn Hán khí bạo thô khẩu cuối cùng vẫn là xám xịt mang theo người rời đi xích bảo quân địa bàn những người khác không biết nội tình chỉ cho rằng Thiên Lâm quân ba binh sĩ thế nhưng đều bắt không được xích bảo quân, không khỏi đem xích bảo quân vũ lực hướng lên trên tính ra chút, nguyên bản muốn đi giáp giới bên cạnh cướp đoạt thử tâm tư cũng đè ép đi xuống, bọn họ đương nhiên không sợ một cái xích bảo quân, nhưng bọn hắn sợ chính là xích bảo quân tiêu hao bọn họ một bộ phận chiến lực, mặt khác hai đại thế lực thừa cơ công kích, như bây giờ cũng khá tốt, không cần thiết mạo hiểm. Chương 84 mươi ta thích ngươi. ầm ầm ầm ầm Lưu Thị lại khóc lại gào. trong miệng nhất biến biến niệm diệp tâm tên thập phân kháng cự thiệu hòa cùng thiệu đán bọn họ tới gần ca làm sao bây giờ a thiệu hòa một cái thủ đao phách hôn mê mẹ hắn mặt hàn như xương đi cho ta tìm mấy cái tính cách dịu ngoan phụ nhân tới tùy tung đáp đúng vậy bởi vì thiệu hòa duyên cớ thiên lâm quân không chiếm được tiện nghi trương nguyên khánh có chút bất mãn bất quá ngược lại lại nghĩ đến thiệu hòa là vì mẹ ruột cũng không dám nói cái gì còn nữa thiệu hòa mẹ ruột ở hắn thế lực trong phạm vi không sợ thiệu hòa phản bội như vậy tưởng tượng trương nguyên khánh lại không cảm thấy có cái gì những người khác lại ghét lại đố cố tình lại lấy thiệu hòa vô pháp bên kia xích bảo quân địa bàn nội nơi nơi là hoàn thanh thiếu ngữ cố triệt lúc này mới có nhàn rỗi thấy phía trước tới quy phục tiểu đội ngũ đầu đầu đối phương nguyên bản là cái nông hộ tên là lục thanh sơn nhưng sinh cường tráng cao lớn lại tốt bụng kết hảo nhân duyên sau lại bên ngoài rối loạn hắn liền mang theo các thôn dân tìm cái đỉnh núi trốn vào đi Lục Thanh Sơn năm nay 28 tuổi, nhưng bởi vì trên mặt dâu quai nón, Lục Thanh Sơn nhìn so thực tế tuổi lớn hơn nữa chút. Hắn cùng Cố Triệt giảng thuật quá khứ đủ loại. Bọn họ ban đầu có 500 nhiều người, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đã chết một nửa. Cố Triệt nghe hắn hồi ức quá vãng, đồng nhiên bắt giữ trọng điểm, ngươi nói các ngươi bị thiệu. Trương Nguyên khánh cái kia nghĩa tử đuổi rất trước, trong đội ngũ cũng chỉ có 200 nhiều người. Lục Thanh Sơn gật đầu. Cố Triệt như suy tư gì, theo sau hắn vô vô lục thanh sơn bà vai, lại an ủi hắn vài câu. nếu không phải cố triệt khí thế ổn trọng, từ xa nhìn lại bọn họ thật giống hai bối người. buổi tối cố triệt về nhà, người một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm chiều, sau khi ăn xong cố lãng lôi kéo diệp thâm tay muốn đi tiêu thực toàn bộ, bị cố triệt tiệt hồ. cố triệt sờ sờ cố lãng khuôn mặt nhỏ, cha có chính sự. cố lãng không tình nguyện nói, hảo đi. uông thanh thanh cầm một phen tiểu một kiếm đi qua đi, a lãng, ta bồi người chơi a. Cảm ơn thanh thanh tỷ tỉ, tỉ, ta nhớ tới hôm nay công khóa còn không có làm xong. Cố lãng vẫn là cười, nhưng ông thanh thanh tổng cảm thấy này cười cùng vừa rồi không quá giống nhau. Vương thanh thanh cầm tiểu một kiếm đứng ở tại chỗ, có chút vô thố. Vương thị đau lòng, đi tới ôm lấy nàng, a lãng trước kia từng có không thoải mái trải qua, cảnh giác tâm cao, không phải cố ý nhằm vào ngươi. Vương thanh thanh dựa vào vương thị đầu vai, nhẹ nhàng lên tiếng. Trên đường phố, cố triệt cùng diệp âm liêu khởi lục thanh sơn. giống như vậy tiểu đội ngũ gia nhập tiến vào, cố triệt cơ bản đều là muốn đánh tan trọng tổ, mặt sau mới lợi cho cố triệt cùng diệp âm quản lý. cho chuyện cho chuyện liền cho tới thiệu hòa trên người. cố triệt, lục thanh sơn đội ngũ ở bị thiệu hòa đuổi giết trong quá trình, cơ hồ không có người bỏ mạng. âm âm, ta cảm thấy thiệu hòa khả năng cũng không giống mặt ngoài như vậy hư. ngươi tự cấp ăn nói tốt. diệp âm kinh ngạc nhướng mày. cố triệt cười lắc đầu, không phải, ta chỉ là đang nói với ngươi sự thật. công và tư ta sẽ tách ra diệp âm giờ phút này tâm tình hảo khó được chế nhạo nói chẳng lẽ ngươi cùng thiệu hòa có tư toán cố triệt không nói chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng diệp âm sửng sốt cố triệt dừng lại bước chân nếu ta cũng đều không phải là lỗi lạc quan minh đối với ngươi có mang không trong sạch tâm tư đâu diệp âm hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không học rồi bằng không như thế nào sẽ nghe được cố triệt nói nói vậy diệp âm cười gượng a cửu ngươi không cần nói dỡn cố triệt không nói Đêm nay ánh trăng thực viên, rất sáng, gió mát thanh chiếu rọi ra cố triệt hình dáng. 15 tuổi cố triệt có độc thuộc về thế gia công tử tự phụ, làm cái gì đều là không chút để ý, giống núi cao đỉnh một phùng tuyết, mong muốn không thể tức. Nhưng mà mấy tái qua đi, hắn thời ra mù mị tiên phong áo ngoài, băng tuyết hòa tan, từ sơn gian chảy xuống dễ chịu vạn vật. Đã từng diệp thâm lo lắng cố triệt sẽ ở tao ngộ kịch biến sau đi hướng cực đoan, hủy diệt địch nhân cũng hủy diệt chính mình. May mắn! may mắn cố triệt kịp thời tìm về bản tâm nhưng diệp tâm không biết bầu trời nguyệt biến thành thủy trung nguyệt chỉ vì tới gần doanh doanh thu thủy ta không nói dỡn cố triệt nghiêm túc nói không đối với ngươi tùy ý vui đùa diệp tâm sinh ra một loại không chân thật cảm nàng đột nhiên không biết như thế nào ứng đối cố triệt tưởng biểu đạt tình yêu nói hẳn là muốn tuyển cái ngày lành tắm gội thay quần áo cầm trong tay lễ vật trịnh trọng nói ra tâm ý nhưng có lẽ là ánh trăng quá hoặc nhân hay là tình ý tích góp ở trong lòng lâu lắm cũng hoặc là bọn họ mới từ một hồi kiếp nạn chung chạy trốn, các loại cảm xúc đan chéo sau bạo phát. Cố Triệt phủng trụ Diệp Âm tay, trong mắt ánh thân ảnh của nàng, "Âm âm, ta thích ngươi." Diệp Âm con ngươi mở to, trong đầu vang một tiếng nổ tung, chỗ trống một mảnh. Cố Triệt không phải bởi vì Thiệu Hòa đối Diệp Âm cảm tình mà sinh ra nguy cơ, hoàn toàn tương phản, hắn là cảm giác tới rồi Diệp Âm hiện giờ đối Thiệu Hòa thái độ. Diệp Âm đối Thiệu Hòa chưa từng tình yêu nam nữ, nhưng qua đi Diệp Âm thưởng thức Thiệu Hòa, mang theo ẩn ẩn dung túng hiện giờ thời thế đổi thay diệp âm lần thứ hai nói lên thiệu hòa biểu tình nhàn nhạt chỉ làm người xa lạ thời gian có thể hủy diệt rất nhiều đồ vật như vậy hắn đâu có thể hay không có một ngày diệp âm cũng sẽ từ trong trí nhớ hủy diệt hắn dấu vết cố triệt không thể tiếp thu loại kết quả này hiện tại cho thấy tâm ý có lẽ không phải một cái thành thục thời cơ chính là cảm tình cũng không thể làm đến nơi đến chốn, ngẫu nhiên cũng yêu cầu xúc động có lẽ tương lai một ngày nào đó hắn chết ở trên chiến trường Ít nhất sẽ không hối hận không đem trong lòng tình yêu nói cho Diệp Âm nghe. Gió nhẹ phất qua tói phát, Nguyệt Huy từ từ, Diệp Âm dương miệng, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ. Cố triệt cho rằng nàng nguyện chuyển từ chối, tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Cố triệt cường đánh tinh thần, ôn thanh nói, không còn sớm, chúng ta về đi. Ngay sau đó, hắn cánh tay bị túng chặt. Diệp Âm nhìn trầm chầm, chầm ba bước xa mặt đất, tự nói, cũng, cũng không phải không được. Diệp Âm Nàng buông ra cố triệt, đi nhanh hướng ra hướng. Cố triệt sửng sốt một lát phản ứng lại đây, chạy nhanh đuổi theo đi, âm âm, từ từ ta. Diệp Âm không nghĩ chờ hắn, nhưng thân thể thành thật thả chậm tốc độ. Nàng không rõ cố triệt như thế nào đột nhiên liền cho thấy tâm ý, nàng còn vượng vượng hồ hồ. Nhưng là, nhưng là cảm giác còn không kém. Diệp Âm sờ sờ chính mình ngực, nàng tim đập thật nhanh. Cố triệt theo kịp, thử thăm dò chạm vào tay nàng, diệp Âm không có né tránh. Cố triệt liền thượng. ai đều không có nói chuyện lại không thấy xấu hổ buổi tối diệp thâm nằm ở trên giường nhớ tới cố triệt nói ít khi diệp thâm xoay người nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng thiệu hòa chẳng sợ như cố triệt lời nói thiệu hòa còn có lương tri tì vết không che được ánh ngọc nhưng du cũng khó nén hả từ thiệu hòa đầu hướng thiên lâm quân bọn họ liền chú định là tử địch cùng luân ánh trăng Nguyệt huy sái lạc cố triệt chỉ cảm thấy rơi vào trong vại mật so sánh với dưới thiệu hòa bé nhỏ không đáng kể cố triệt sắc thật tồn tư tâm từ hắn trong miệng nói ra thiệu hòa tàn lưu hảo tổng so âm âm chính mình phát hiện cường lúc trước đi rồi liền đi sạch sẽ đừng vọng tưởng lại ở âm âm trong lòng lưu lại chút dấu vết chương 85 mươi liễm dân nắng gắt cuối thu uy lực còn ở huệ huyện trong thành chủ trạch hình chứng bàn dài ngồi đầy người cố triệt cùng diệp âm phân tả hưu ở chung chủ vị mặt khác từng cái ngồi quách hoa thẩm dần đám người tân lương thống kê ra tới xương được với được mùa cũng đủ bọn họ ăn đến sang năm vào đông So sánh với dưới xích bảo quân địa bàn nội dân cư số liền quá ít. Chỉ bảo quân bên này lương nhiều ít người, địa phương khác người nhiều lương thiếu, mỗi ngày đều có người chết đi. Tuy rằng hiện tại xích bảo quân thực lực không đủ, nhưng làm nhìn cái gì đều không làm, không phải cố triệt cùng diệp âm phong cách. Cố triệt cùng diệp âm liếc nhau, ở cố triệt cổ vũ hạ, diệp âm điểm điểm mặt bàn, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Ta cùng A cửu có một cái ý tưởng, chúng ta tính toán từ thế lực khác nội dẫn vào dân cư. Mọi người liếc nhau. Chỉ Minh Hiền ngồi ngay ngắn, âm cô nương không sợ khiến cho thế lực khác bất mãn sao. Diệp Âm, đây là chúng ta hôm nay muốn nói trọng điểm. Diệp Âm đem bên tay tư liệu nhẹ nhàng đẩy, giấy sấp ở mặt bàn trượt, Chí Minh Hiền ỷ vào da mặt dày, dẫn đầu đoạt lấy tới xem. Quanh hoa khí tưởng đấm hắn, lại yên lặng nhịn. Cố triệt bật cười, đem chính mình trong tầm tay tư liệu phân ra đi. Chí Minh Hiền sau khi xem xong, sắc mặt sú không được, này đó cầu đồ vật. Cùng nguyên nhạc đế cái kia hôn quân không khác nhau. chẳng sợ thay đổi cái đầu đầu nhưng bản chất không thay đổi người thường nhật tử giống nhau khổ sở làm theo có người nói chết bị người đánh chết chẳng sợ hoàng thiên quân chính là bị áp bách tới cực điểm phẫn mà bùng nổ ba cánh khi bọn hắn khởi thế sau lại lần nữa đi áp bức người thường thâm dân nhìn về phía diệp âm không biết âm cô nương có cái gì ý kiến hay diệp âm nghiêm túc nói đối với thế lực khác tới nói chỉ có có tiền mới là bọn họ tán thành hảo ba cánh những người khác nên cùng châu ngựa giống nhau không oán không hối hận làm việc nhưng mà tuy là như thế vẫn là có rất nhiều người không có đồng ruộng trồng trọt hoặc là lần thứ hai bán mình vì nô hoặc là nơi nơi hành khất này đó không nhà để về người đồng dạng là thế lực khác sở phiền não đối với bọn họ tới nói khất cái không có giá trị là trói buộc thẩm dân có chút kích động nhưng cho dù như vậy thế lực khác phát hiện chúng ta dẫn vào dân cư bọn họ cũng sẽ không cho phép đối phương tình nguyện giết này đó ba cánh đều không thể làm tiềm tàng địch nhân lớn mạnh đặng hiển nhi đi theo gật đầu Hắn xưa nay không thích đứng như vậy trường hợp, dù sao lão đại cùng âm cô nương nói như thế nào, hắn liền như thế nào làm. Diệp âm, cho nên chúng ta tính toán xé chắn ra lẻ. Diệp âm đứng dậy, dùng một chi bút than điểm điểm phía sau tranh thủy mặc thế lực phân bố đồ. Mỗi lần tiểu bộ phận, thách ra ở các nơi dẫn vào nạn dân. Hoàng thiên quân lưu dân nhiều nhất, cho nên chúng ta chủ yếu từ bọn họ vào tay. Hoàng thiên quân là nhân tài mới xuất hiện, lại là một đống dân chạy nạn kéo tới, ở bọn họ phía trước. Thành Vương cùng Nguyên Lai Triều Đình đã cướp đoạt thành huyện Mấy Thông, Hoàng Thiên Quân nhiều lắm uống lên cuối cùng một ngụm canh thịt. Hiện tại đừng nhìn Hoàng Thiên Quân thanh thế đại, nhưng là một khi triển khai đánh rằng co, Hoàng Thiên Quân cái thứ nhất ngã xuống. Càng đừng nói Hoàng Thiên Quân đông có như hổ rình ngồi Thành Vương, sau lưng còn có đánh vào kinh thành Bắc Địch. Thật luận lên, Hoàng Thiên Quân cũng không có so cố triệt bọn họ hảo đi nơi nào. Thật cho rằng Hoàng Thiên Quân không nghĩ đối xích bảo quân xuống tay sao, đó là không biện pháp. Hơn nữa Hoàng Thiên quân đầu đầu ban đầu cũng là người thường, chịu đủ đói khổ, hiện giờ rất có người nghèo trợn phú tâm thái, chỉ lo chính mình hưởng lạc, phía dưới đã có rất nhiều bất mãn nhưng bị áp chế thanh âm. Diệp Âm dùng bút than khoanh lại tân du huyện, lấy nơi này làm tiếp ứng chỗ ngồi. Nàng ở một đám người trông được một vòng, sau đó điểm ra văn đại làng cùng trì minh Hiền, hai người xung phong, đi Hoàng Thiên quân bên kia dẫn người. Chúng ta huệ huyện lưu ly là thứ tốt, các ngươi giả dạng làm châu báo thương, lại mang một ít lương thực qua đi. đến lúc đó các ngươi như vậy theo diệp âm giảng thuật văn đại lang cùng Chí minh hiền đôi mắt sổ lượng Chí minh hiền vỗ vô bộ ngực yên tâm đi âm cô nương bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ diệp âm theo bản năng nhìn về phía cố triệt đối phương cười khanh khách nhìn nàng diệp âm mặt mày lập tức đu hòa thầm dần tôn tốn đặng hiển nhi các ngươi có mặt khác sự làm diệp âm đem mệnh lệnh một cái một cái tuyên bố đi xuống rõ ràng minh bạch sau nửa canh giờ mọi người tan đi cố triệt vỗ tay âm âm thật thông minh cũng càng thêm có uy nghiêm. Diệp Âm lỗ thai nhiệt một chút, thực mau khôi phục như thường. Nàng vừa muốn nói điểm cái gì lại nghe đến phòng trong động tĩnh, cố triệt có cái suy đoán, bất đắc dĩ nói, lãng ca nhi, ra tới. Ít khi, Bình Phong mặt sau chui ra một cái đầu nhỏ, cố lãng đối bọn họ lấy lòng cười. Cha, nương. Diệp Âm đối hắn với tay, cố lãng lập tức chạy đến bên người nàng ôm lấy, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ. Diệp Âm vuốt hắn đầu, vì cái gì muốn nghe lén? Ta sai rồi. cố lãng đáng thương hề hề chịu thua cố lãng trên mặt còn có điểm trẻ con phì một đôi mắt ngập nước diệp âm biết rõ hắn là trang vẫn là sẽ mềm lòng chúng ta nói đổ vật ngươi nghe hiểu được sao cố lãng tạp chụ hắn là giả ngu đâu vẫn là ăn ngay nói thật diệp âm thấy thế liền biết cố lãng là nghe hiểu nàng trong lòng ngạc nhiên cảm thấy cố lãng tựa hồ so bạn cùng lứa tuổi thông minh quá nhiều cố lãng dựa vào diệp âm trên người đôi mắt lại nhìn về phía cố triệt diệp âm còn ở vô ý thức xoa hắn đầu Cố triệt mở miệng, A lãng, ngươi là cái đại hài tử. Không cần tổng ôm ấm ấm. Cố lãng trong mắt xoay chuyển, đúng lý hợp tình, đó là ấn tuổi mụ tính, ta đến nay cũng chưa đủ 10 tuổi. Hắn liền 10 tuổi đều không có, tính cái gì đại hài tử. Cố triệt, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Cố lãng, chim nhỏ là trường mối. Diệp âm nghe bọn họ có qua có lại, khỏe miệng chịu chịu. Nàng vô vô cô lãng bả vai, ý bảo cố lãng buông ra nàng. Hai người một lần nữa ngồi xuống. Diệp tâm nghiêm túc nói, ngươi về sau nếu là muốn nghe, không cần trốn đi, thoải mái hào phóng ngồi ở chúng ta bên người chính là. Cố lãng liếc liếc mắt một cái cố triệt, đối diệp Âm đang thương vô cùng nói, này có thể hay không không tốt lắm, không ảnh hưởng các ngươi sao. Cố triệt xem đôi mắt đau, đứa nhỏ này đều với ai học. Diệp Âm biểu tình mềm mại, không quan hệ, không ảnh hưởng. Cố triệt, cố lãng hoan hô nhảy lên, đi tới thật cẩn thận bắt lấy diệp tâm tay, chim nhỏ, ta rất thích ngươi nhà, ngươi thật tốt. không phải bởi vì ngươi hảo ta mới thích ngươi mà là ta thích ngươi cho nên nơi trốn xem ngươi đều cảm thấy cực hảo diệp âm nhẫn nhịn vẫn là không nhịn xuống câu môi muốn hay không ra cửa đi dạo hảo nha hảo nha hoan hô đến một nửa cố lãng chân chờ chính là hôm nay thái dương rất lớn chim nhỏ sẽ không thoải mái chúng ta liền ở nhà chơi đi có nước giếng băng quả đào ta cho ngươi tức ra hắn vẻ mặt chờ mong vì thế diệp âm giữ chặt hắn tay một lớn một nhỏ lập tức ra cửa Cố triệt. Cố triệt lần đầu tiên hoài nghi chính mình tồn tại cảm. Theo sau cố triệt ho nhẹ một tiếng, chính mình theo đi lên. Quả nho là trên núi thải, trừ bỏ quả nho còn có quả lê, sơn cha, quả đào.